Mộ khinh nam lại nói, này đồ bổ công công cũng tạo, người liền không nhìn. Con thỉnh công công sớm ngày trở về phục mệnh đi. Tiểu vương này liền đưa công công đi ra ngoài. Lý công công nghe mộ khinh nam lời này đi tứ, đã là hơi có chút không kiên nhẫn. Liền cũng không ở nhiều lời, đứng lên hướng tới mộ khinh nam vừa chắp tay nói, kia vừng ra, lão nô này liền cáo tử. Con thỉnh vương phi sớm ngày dưỡng hảo thân mình mới là. Mộ khinh nam gật gật đầu, quay đầu nhìn về phía thuộc phi phương hướng. Mộ Khinh Nam lại phát hiện Thục Phi cũng không có đứng dậy ý tứ, trong lòng có chút kỳ quái. Mộ Khinh Nam mở miệng hỏi, "Sao? Mẫu phi không theo Lý Công công trở về sao?" Thục Phi đứng dậy vì Mộ Khinh Nam phủi phủi không tồn tại cho buổi nói, "Mẫu phi đã cầu ngươi phụ hoàng, ngươi phụ hoàng cũng đã chuẩn Mẫu phi lưu tại trong phủ chăm sóc Hàn Yên cùng nhi. Chẳng lẽ nhẹ nam ngươi muốn đuổi Mẫu phi đi sao?" Chương 230: Giả ý chân tình. Mộ Khinh Nam được nghe lời này, trong lòng cả kinh. Cũng không biết này Thục Phi đến tột cùng xử cái gì thủ đoạn, thế nhưng làm phụ hoàng đáp ứng nàng lưu tại trong phủ chăm sóc Hàn Yên cùng Nhi. Chỉ là này trên mặt quả quyết không thể toát ra bất luận cái gì dấu vết để lại, cho nên mộ khinh nam cũng không có cái gì thần sắc biến hóa. Mộ khinh nam hướng tới thuộc Phi vừa chắc tay, hành lễ nói, Nhi thần lo lắng Nhi ngày đêm khóc náo sẽ ảnh hưởng mẫu Phi nghỉ ngơi. Hơn nữa vương phủ bên trong thượng có thường vô sinh ở một bên hầu hạ, mẫu Phi quả quyết không cần lo lắng Nhi không người chăm sóc. Thục Phi nghe nói mộ khinh nam lời này ý tứ, cũng không muốn cho chính mình lưu tại vương phủ bên trong. Thục Phi ở trong lòng cười lạnh một tiếng nói, ngươi không cho ta lưu lại nơi này, ta liền liền phải lưu lại nơi này. Hùng chi này bà mụ tử đến bây giờ còn không có một chút tin tức, ta lại như thế nào cam tâm rời đi. Như thế nghĩ Thục Phi liền dường như thay đổi một bộ từ ái gương mặt. Nếu là không quen thuộc Thục Phi người thấy nàng dáng vẻ này, tất nhiên sẽ cho rằng Thục Phi là cái từ ái dễ thân phụ nhân thôi. Thục phi cười đối mộ khinh nam nói, mẫu phi đã cầu ngươi phụ hoàng, mẫu phi liền ở ngươi trong phủ nhiều lưu lại mấy ngày. Đợi cho hàng yên cùng nhi tốt không sai biệt lắm, mẫu phi liền đi trở về. Mộ khinh nam nghe nói thục phi đem mộ chấn vũ dọn ra tới, cũng liền không hảo lại nói chút cái gì. Chỉ phải gật đầu bất đắc dĩ, ngầm đồng ý. Mộ khinh nam truyền lệnh đi xuống, mệnh kiêm ngữ vì thục phi thu thập ra một gian phòng cho khách. Thục phi tại đây dàn xếp xuống dưới lúc sau, nhìn kia một gian không xem như rất nhỏ phòng ngủ Trong lòng hơi có chút ghét bỏ, rốt cuộc mộ chấn vũ không có hoàng hậu, hiện giờ Thục Phi ở trong cung cũng coi như là hơi có chút địa vị phi tần, chưa bao giờ trụ quá như vậy nhỏ hẹp phòng ngủ. Chỉ thấy Thục Phi bên người tiểu tỷ nữ ghét bỏ sờ sờ cái bàn nói, nương nương, ngài vì sao phải như thế luẩn quẩn trong lòng. Chúng ta trong cung tẩm cung ở lại đại lại thoải mái, ngài tội gì muốn tới nơi này chịu như vậy tội. Thục Phi không kiên nhẫn nhìn phía bên người tiểu tỷ nữ nói, ta còn dùng ngươi tới nói, nơi này không bằng trong cung tẩm điện. Ngươi thả đi xuống đi, buồn cung một người chính mình lặng lặng. Tiểu tì nữ bất đắc dĩ nổi giận bĩu môi, đi xuống. Thục Phi nhìn về phía thuần tịnh phòng ngủ, trong lòng phiền muộn cảm xúc lại khởi. Thục Phi đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía bên ngoài, chung quanh nhìn quanh một phen. Thục Phi thật sự tưởng tượng không đến mộ khinh nam sẽ đem cái kia bà mụ giấu ở nơi nào. Nàng ở trong lòng không ngừng mà tính toán nói, chính mình hiện giờ đã là tới rồi này vương phủ, đến nỗi này lúc sau nên như thế nào cũng, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Trung Phong thấy ly ca thân ảnh càng lúc càng xa, vội đẩy ra hở khép môn. Thấy kêu bà mụ tử như cũ hêm đẹp ngồi ở phòng bên trong, trong lòng cự thạch thả xuống dưới. Hắn đến gần cái kia bà tử, cái kia bà tử được nghe bên cạnh người có người đến gần. Kia bà tử chậm rãi ngẩn đầu nhìn về phía Trung Phong nói, Trung thị vệ, xảy ra chuyện gì? Sao hôm nay tới? Trung Phong cũng không nghĩ cùng nàng nhiều lời, chỉ là đơn giản cùng nàng hàn huyên vài câu, đã nhiều ngày vương ra làm người thành thành thật thật đãi tại đây tiểu viên Trung chớ có tùy ý đi ra ngoài đi lại. Nhớ lấy chớ có cùng người xa lạ đáp lời. Kêu bà tử nhưng thật ra có vài phần khó hiểu liền nói. Sao? Vì sao đã nhiều ngày không cần tùy ý ra cửa? Trung Phong nghe nói kêu bà tử nói, trong lòng cũng là có chút không kiên nhẫn câu nói. Vương ra như thế nào phân phó ngươi liền như thế nào làm là được. Sao nhiều như vậy lời nói? Kêu bà tử thấy Trung Phong có chút không kiên nhẫn, cũng cũng không dám nói nữa ngữ. Đống nhiên kêu bà mụ tử như là đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Bừng tỉnh đại ngộ giống nhau nói, đã nhiều ngày, con dâu của ta liền phải sinh sản. Ta tưởng đã nhiều ngày trở về xem một chút, cũng làm cho chính mình yên tâm. Trung Phong nhìn cái kia bà tử, trong lòng có chút không kiên nhẫn. hắn ngữ khí hơi có chút cường ngạnh nói, việc này ta không làm chủ được, còn phải bẩm báo vương gia. Còn phải đãi vương gia định đoạn. Ta chỉ có thể thế ngươi cùng vương gia hội báo một tiếng, đến nỗi vương gia như thế nào nói không phải chúng ta có thể còn được. kia bà tử cười nhìn về phía Trung Phong nói. Vậy phiền toái trung thị vệ. Trung Phong chậm rãi gật gật đầu, xoay người tướng môn mang lên. Ly Ca ở đi phòng bếp nhỏ trên đường, nhìn một đám người mênh mông quần cuộn hướng đi phòng cho khách. Trong lòng có chút khó hiểu, nàng cười giữ chặt một cái tiểu tỷ nữ nói, đây là xảy ra chuyện gì? Như thế nào như vậy mênh mông quần cuộn Chính là trong phủ tới cái gì người? Kia tiểu tỷ nữ hơi có chút kiêu ngạo ý vị nhìn về phía Ly Ca nói, ngươi còn không biết đi. Thục phi nương nương tới vương phủ, thục phi nương nương cầu hoàng thượng Nói là muốn tới trong phủ chiếu cố vương phi cùng tiểu thế tử. Ly ca như là bị kinh sợ giống nhau, nàng ở trong lòng âm thầm tính toán nói, hiện giờ thục phi như thế nào như vậy hảo tâm, muốn tới vương phủ chăm sóc tiểu thư cùng tiểu thế tử. Sợ chỉ là nàng trong lòng còn có quỷ thôi. Chiếu cố tiểu thư cùng tiểu thế tử là giả, chỉ sợ muốn thăm thượng tìm tỏi tiểu thư cùng vương ra khẩu phong mới là thật đi. Kia thục phi giàn xếp xuống dưới lúc sau liền muốn khắp nơi đi lên vừa đi. Nói là giải sâu. Kỳ thật muốn đi thám thính một chút kia bà mụ tử ở tại nơi nào mới là thật sự. Kêu Thục Phi đem bên người tỷ nữ đều phân phát một ít, chỉ để lại một hai cái rất xa đi theo mà thôi. Thục Phi nương hơi có chút sáng ngời ánh trăng, nhìn về phía nơi xa có một chỗ ánh đèn như cũ sáng lên. Nhưng là lại chưa ở viện môn phía trước nhìn đến cái gì người, cái gì nô tỳ. Thục Phi có chút khó hiểu nghi hoặc liền làm bên người tỷ nữ tại chỗ chờ, nàng tiến lên đến gần đi xem một chút. Nàng ở trong lòng không ngừng tính toán nói. Này chỗ tiểu viện không có hạ nhân ở một bên hầu hạ, nhưng là lại như cũ sáng lên ánh nến. Sợ là nơi này ở một cái đối mộ khinh nam thập phần quan trọng người đi. Thục Phi còn chưa hoàn toàn đến gần thời điểm, liền đứng xa xa nhìn một cái nô tỷ bưng mâm vào viện môn. Thục Phi liền không hề ngôn ngữ, chỉ phải ở viện môn ở ngoài chờ đợi. Nàng nghĩ nếu là chính mình có thể hướng cái này tiểu nô tỷ hỏi thượng vừa hỏi, này viên trung đến tuột cùng trụ cái gì người, chỉ sợ cũng là sẽ làm ít công to đi. như thế nghĩ Thục Phi liền ở một bên lẳng lặng mà chờ cái kia tiểu nô tỳ ra tới. Qua một hồi lâu, kia tiểu nô tỳ liền từ viện môn bên trong ra tới. Kia thục Phi thường phục làm vừa vận tốt từ kia viện môn ở ngoài đi ngang qua giống nhau. Kia tiểu tỳ nữ thấy thục Phi nương nương, túi đầu hơi hơi khuất thân hành lễ, nô tỳ tham kiến thục Phi nương nương, thục Phi nương nương vạn phúc kim an. Thục Phi cười đối tiểu tỳ nữ nói, miễn lễ, như thế nào như thế chậm, ngươi còn tại đây bên ngoài bồi hồi tiểu tỷ nữ không biết có phải hay không bởi vì như thế chậm còn ở bên ngoài hầu hạ người khác, thanh âm hơi có chút không kiên nhẫn nói, nô tỷ như thế chậm, cũng yêu cầu làm việc. Kia thục phi cố nén trụ trong lòng tức giận, chậm rãi nói, vương phủ như thế nào như vậy bất cận nhân tình, này trong viện đến tột cùng trụ người nào. Sao cho các ngươi như vậy vất vả? Kia tiểu tỷ nữ lại hành lệ nói, hồi nương nương nói, nô tỷ cũng không biết nảy viên chung đến tột cùng ở người nào. Chỉ là biết nàng là cái lao bà tử. Nghe tới nơi này trung thị vậy nói, hình như là cái bà mụ tử đi. Thục phi được nghe lời này, trong lòng đại hỷ. Trong lòng âm thầm nói, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. chương 231 manh mối. Kia thục phi giả ý đau lòng kia tỷ nữ nói, các ngươi vương già cũng thật sự là có chút bất cận nhân tình, như thế chậm còn muốn ngươi tới hầu hạ một cái bà tử. Kia tỷ nữ cũng là cái không có cái gì tâm nhã người, nàng nghe xong thục phi lời này. Đảo con rất có chút đem thuộc Phi coi là người một nhà ý vị ở trong đó. Nàng nhìn về phía Thục Phi, hơi hơi khuất thân hành lê nói, nhưng bất chính như nương nương theo như lời, ta cùng với kêu bà tử nói câu không dễ nghe, chúng ta đều là hạ nhân. Bằng cái gì nên nàng ăn ngon uống tốt làm chúng ta hầu hạ. Vương gia đối này bà tử đảo cũng là hữu cầu tất ứng, nói đến cũng là chúng ta không có cái kia phúc khí thôi. Dứt lời kia tiểu tỷ nữ thở dài một hơi. Thục phi được nghe kia tỷ nữ trong lời nói làm như để lộ ra này ra tinh vương, thập phần coi trọng cái này bà tử. Nàng trong lòng không ngừng tính toán nói, quả thực như ta suy đoán như vậy, này mộ khinh nam là muốn đem chính mình nhất cử văn ngã. Nếu không ngoài sở liệu, này bà tử đó là hắn nhất quan trọng một quả quân cờ. Kia tỷ nữ thấy thục phi hình như có sở ngộ, không nói một lời bộ dáng, trong lòng cũng là tò mò. Đống nhiên này tỷ nữ như là nhớ tới cái gì giống nhau, khuôn mặt nhỏ sợ tới mức trắng bệnh. Nay tỷ nữ đột nhiên nghĩ đến ban ngày Trung Phong sở dặn dò các nàng nói. Trung Phong đem các nàng đoàn người kéo lại hẻo lánh tiểu góc Trung, rất là nghiêm túc nhìn bọn họ nói, các ngươi đều là trong vương phủ chọn lửa kỹ càng người, viện này bên trong sở ở người với vương ra tới giảng thập phần quan trọng. Các ngươi nhất định phải đánh lên hoàn toàn tinh thần tới hầu hạ. Nếu là đều không phải là trong vương phủ người hỏi viện này sở trụ chính là người nào, các ngươi chỉ lo làm bộ không hiểu được bộ dáng liền hảo. kia tỷ nữ nghĩ đến đây. Phía sau thế nhưng bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thục Phi thấy cái kia tiểu tỷ nữ thần sắc có biến, trong lòng không cấm phạm nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là làm nàng phát hiện cái gì. Nhưng chính mình che giấu thật là thực hảo a, chỉ sợ là cái này tiểu nha đầu chính mình trột dạ thôi. Nghĩ đến đây, Thục Phi cũng không hề nhìn về phía cái kia tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn thấy Thục Phi ánh mắt không hề ngắm hướng chính mình, tìm cái cớ chiều Thục Phi hành lễ liền đi xuống kia tiểu nha hoàn chỉ lo túi đầu đi đường vẫn chưa phát hiện chính mình thiếu chút nữa liền phải đụng phải nên diện mà đến kim nữ. kim nữ thấy này tiểu nha hoàn cảnh tượng vội vàng thân sắc còn hơi có chút hoảng loạn bộ dáng trong lòng còn có chút kỳ quái đống nhiên kim nữ như là nhớ tới cái gì giống nhau ngẩng đầu nhìn phía kia tiểu nha hoàn tới phương hướng thấy thuộc phi thân ảnh kim nữ vẫn chưa thâm tưởng chỉ nói là thuộc phi sơ tới vương phủ đối vương phủ không lắm quen thuộc trong khoảng thời gian ngắn đi nhầm địa phương thôi kim nữ cũng vẫn chưa nghĩ nhiều. Xoay người rời đi. Ly ca nghĩ mới vừa rồi Trung Phong ở kia tiểu viện ở ngoài đủ loại biểu hiện, trong lòng chỉ cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Đến tột cùng có cái gì sự tình, là vương gia thế nào cũng phải muốn gạt tiểu thư, Trung Phong cố tình muốn gạt chính mình đâu. Ly ca càng là ở trong lòng cân nhắc, liền càng là đến không ra cái kết quả tới. Như thế như vậy nghĩ, Ly ca liền tới rồi vân hàn yên cửa phòng phía trước, mấy dục khấu đi xuống tay lại chậm rãi thả xuống dưới. Nàng không biết chính mình hay không hẳn là đem việc này nói cho nhà mình tiểu thư, Vân Hàn Yên giờ phút này đã vì tiểu thế tử bệnh tâm phiền ý loạn. Chính mình làm sao khổ lại đi cho nàng thêm phiền. Chính là Ly Ca nghĩ lại lại tưởng, nếu là chính mình cũng không nói cho tiểu thư, nếu thật sự có một ngày viện này người là đối tiểu thư vương gia bất lợi người. Chính mình cũng thật chính là muốn hối thanh ruột. Ly Ca ở ngoài cửa bồi hồi, trùng hợp lúc này sứ men xanh tử trong phòng ra tới. Nàng thấy Ly Ca một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng trong lòng liền nổi lên trêu đùa Lika tâm tư, nàng lặng lẽ đến gần Lyca bên cạnh, Lyca đúng là tưởng xuất thần, không hề có chú ý tới sứ men xanh đã đi tới hắn bên người. Sứ men xanh tay chân nhẹ nhàng tới gần Lyca, lặng lẽ ở nàng bên trái bả vai chụp thượng một phách. Lyca thình lình bị hoảng sợ, nàng xoay người sang chỗ khác tìm là người phương nào ở sau lưng trêu đùa với nàng lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Nàng vô về chính mình ngực trong lòng âm thầm nói, cũng không biết là ai như vậy không có nhãn lực thấy. Như vậy trêu đùa cùng ta. Nếu là làm ta bắt được, định là muốn nàng đẹp. Nghĩ đến đây, Lika mới lại chậm rãi chuyển qua đầu. A, Sứ Men Xanh. Ngươi khi nào tới? Như thế nào thế, nhưng một chút động tĩnh cũng không có. Lika quay đầu, lại phát hiện Sứ Men Xanh treo hài hước ý cười nhìn nàng, Lika có chút hoảng loạn hô. Sứ Men Xanh không biết vì sao hôm nay Lika phản ứng lại là như thế to lớn, nếu là đổi làm từ trước Lika cũng chỉ sẽ cười chi thôi. Này đảo làm sứ men xanh hơi có chút khó hiểu. Ly ca thấy sứ men xanh một bộ bị làm sợ bộ dáng, biết là chính mình mới vừa nói lời nói quá nặng. Ly ca đến gần sứ men xanh, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy nàng, chậm rãi mở miệng nói, ta vừa mới suy nghĩ chút sự tình, cũng không chú ý tới ngươi. thinh linh bị ngươi hoảng sợ, tâm tình khó tránh khỏi sẽ có chút táo bạo. Sứ men xanh được nghe lời này, lòng hiếu kỳ đón khởi, nàng phe phẩy Ly ca cánh tay nói, hảo Ly ca, ngươi liền nói cho ta đi. Rốt cuộc là cái gì sự tình làm ngươi như thế phiền lòng, ngươi ngày thường nhất tùy tiện cái kia. Rốt cuộc ra sao sự mới có thể làm ngươi cũng như vậy dối dám với tâm. Ly ca nhìn phía sứ men xanh ánh mắt có chút phức tạp, nàng ở trong lòng âm thầm nghĩ, kia trong viện rốt cuộc là người phương nào, chính mình trong lòng cũng không có định luận. Nếu tùy tiện báo cho những người khác, vạn nhất kia trong viện người sẽ đối với các nàng có điều bất lợi, chính mình đến lúc đó nên làm thế nào cho phải. Nhưng Ly ca nghĩ lại lại tưởng. Chính mình như vậy luôn là dối dám cái không để yên, tổng cũng không phải cái biện pháp. Chi bằng nói cho sứ men xanh, cùng nàng lại thương nghị một phen. Nghĩ đến đây, Ly ca liền hạ quyết tâm. Nàng nhìn phía sứ men xanh trong ánh mắt tràn đầy viết đều là nghiêm túc. Nàng ý bảo sứ men xanh tới gần một ít, lại chung quanh nhìn xung quanh một phen. Thấy bốn phía không người tới gần, mới mở miệng nói, ta hôm nay đi cấp tiểu thư lấy chút thức ăn thời điểm, phát hiện vương phủ một chỗ không chấp mắt tiểu viện tử. Sứ men xanh nghe đến đó. Không cấm nhẹ giọng bật cười, Ly ca, người hay là gần nhất tinh thần hoảng hốt qua đầu đi. Này ra tĩnh vương phủ chính là rất lớn, có một hai nơi không chấp mắt tiểu viện lạc chính là hết sức bình thường đi. Lời nói đột nhiên bị đánh gãy, Ly ca trong lòng nhưng thật ra có chút không mau Bất quá nàng cũng là sáng tỏ sứ men xanh thường ngày đó là cái này không lựa lời tính tình, cũng không cùng nàng nhiều làm so đo. Chỉ là tiếp tục nói đi xuống, này vương phủ to lớn, ta tự nhiên là biết được. Chỉ là kia sân nhìn qua đã là lâu không người lui tới, chính là ta lại ở kia trong viện trung phát hiện gần đây mới có người dọn đi vào dấu vết. Hơn nữa, nói tới đây, Ly ca tạm dừng hồi lâu mới lại mở miệng nói, hơn nữa ta ở viện môn ở ngoài phát hiện trung phong. Trung phong chính là vương gia bên người tâm phúc, nếu không phải phụng vương gia mệnh lệnh, Hắn lại như thế nào xuất hiện ở một cái nho nhỏ sân. Sứ men xanh cũng có chút minh bạch Ly ca ý tứ, nàng thu hồi ngày xưa treo đùa ngữ khí, nhìn về phía Ly ca nói, chẳng lẽ? Chẳng lẽ ngươi là hoài nghi vương gia có chuyện gạt vương phi? Nói tới đây, Ly ca chậm rãi gật gật đầu. chương 232 hoài nghi. Chỉ là lúc này Ly ca cùng sứ men xanh cũng không từng phát hiện, Vân Hàng Yên không biết khi nào tới rồi các nàng hai người bên người. Nghe xong sứ men xanh nói, Vân Hàng Yên là rốt cuộc nhịn không được. Nàng có chút kinh ngạc hỏi, các ngươi mới vừa rồi lại nói cái gì? Cái gì gạt ta? Mộ khinh nam có cái gì ở gạt ta? Ly ca cùng sứ men xanh bị Vân Hàng Yên này một câu hỏi kinh sợ bọn họ có chút cứng đờ quay đầu hai người chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hàng Yên chỉ thấy nàng trước mắt ô thanh người cũng gầy ốm rất nhiều có lẽ là bởi vì đã nhiều ngày tiểu thế tử luôn là khóc nháo cái không ngừng duyên cớ lại có lẽ là bởi vì nàng quá mức tự trách nguyên nhân Lika cùng xứ men xanh cho nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái lại cúi đầu ai cũng không có trả lời Vân Hàng Yên vấn đề Vân Hàn Yên thấy các nàng hai người cố ý lảng tránh chính mình vấn đề, liền lại đề cao một chút thanh âm nói, ta hỏi các người, các người mới vừa rồi đang nói cái gì, cái gì gạt ta? Rốt cuộc gạt ta cái gì? Sứ men xanh thấy Vân Hàn Yên hốc mắt lượng lượng, làm như có nước mắt ở hốc mắt bên trong lan lột. Nàng kéo kéo Ly ca ống tay háo, dùng ánh mắt ý bảo Ly ca đem mới vừa rồi theo như lời đều báo cho Vân Hàn Yên. Ly ca tựa hồn là rồi dám thật lâu, mới hạ quyết tâm. Nàng chậm rãi mở miệng nói, thiểu thư. Hồi tiểu thư nói, nô tỷ hôm nay ở vương phủ một chỗ không chấp mắt, lâu không người lui tới sân, phát hiện có người tại đây cư trú dấu vết. Hơn nữa, hơn nữa nô tỷ còn phát hiện trung phong canh giữ ở viện môn ở ngoài. Hắn thấy nô tỷ đến gần rồi kia tiểu viện, liền tìm một chỗ núi giả sau núp vào. Vân Hàng Yên có chút không thể tin được chính mình lỗ thai, nàng cho rằng chính mình cùng mộ khinh nam đã trải qua này rất nhiều sự tình, còn có thúc giục thúc giục lúc sau, cũng coi như là thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Nàng như thế nào cũng không dám tưởng tượng mộ khinh nam sẽ có chuyện gạt chính mình. Ly ca thấy Vân Hàn Yên sắc mặt có biến, cũng quýt tiến lên đỡ Vân Hàn Yên nói, tiểu thư, ngày trước chớ có sốt ruột. Nếu vương gia có cái gì khôn kể khổ chung đâu. Không bằng chờ ngày cùng vương gia thấy thượng một mặt, tự mình hỏi cái rõ ràng. Cũng tổng so với chúng ta ở chỗ này đoán mỏ tới hảo đi. Vân Hàn Yên nghiêm túc suy nghĩ một phen, cảm thấy mới vừa rồi Ly ca nói có chút đạo lý. Chính mình ở chỗ này miên man suy nghĩ cũng không thay đổi được gì, không bằng chờ Mộ Khinh Nam lúc sau, đêm này đó hỏi cái Minh Bạch hảo. Như thế nghĩ, Vân Hàn Yên liền cũng dần dần bình phục nỗi lòng, khôi phục thành ngày xưa cái kia chấn định tự nhiên, bình tĩnh tự giữ ra tính vương phi. Vân Hàn Yên bình tĩnh lại lúc sau, cẩn thận tự hỏi một phen. Nàng ở trong lòng âm thầm cân nhắc nói, Mộ Khinh Nam cùng thuộc phi theo lý mà nói, hẳn là trên thế giới này thân mật nhất người bãi, nhưng này hai người cũng không có tầm thường mẫu tử chi gian thân mật, đảo nhiều một chút mới lạ cùng phòng bị nay thật sự không phải một đôi mẫu tử chi gian hẳn là có cảm tình giao lưu. Nghĩ đến đây, Vân Hàn Yên làm như nghĩ tới cái gì giống nhau. Nàng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nàng ở trong lòng không ngừng mà tính toán nói, Mộ Khinh Nam cùng Thục Phi một chút cũng không thân cận, mà Thục Phi lại đối cùng chính mình không hề huyết thống quan hệ Mộ Lưu Khinh càng thêm thân cận một ít. So với Mộ Khinh Nam cùng Thục Phi, nay Mộ Lưu Khinh nhưng thật ra cùng Thục Phi càng như là một đôi mẫu tử. Tinh tế nghĩ đến, nay Mộ Lưu Khinh vẫn là có chút giống Thục Phi bộ dáng. Kết quả là, Vân Hàng Yên đầu trung toát ra một cái thập phần lớn mật ý tưởng, này mộ khinh nam đều không phải là là thuộc phi thân sinh, ngược lại là này mộ lưu khinh cùng thuộc phi thoạt nhìn càng như là một đôi mẫu tử. Nghĩ đến đây, Vân Hàng Yên lắc lắc đầu, làm như muốn đem này đó nói chuyện không đâu sự tình đuổi ra trong đầu giống nhau. Vân Hàng Yên có chút không thể tin được chính mình trong lòng phỏng đoán, nếu đúng như chính mình suy đoán như vậy mộ khinh nam đều không phải là là thuộc phi hài tử, mộ lưu khinh mới là thuộc phi tâm tâm nghiệm nghiệm thân sinh nhi tử. Vân Hàng Yên chính mình đều bị ý tưởng này hoảng sợ, hơn nữa Vân Hàng Yên trong lòng xuất hiện một loại không thể hiểu được cảm giác. Vân Hàng Yên cúi đầu, đem chính mình nỗi lòng tất cả che giấu ở chính mình mắt chung. Không biết là từ đâu mà đến cảm giác, Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy hôm nay Ly Ca ở vương phủ bên trong phát hiện người nọ, cùng mộ khinh nam thân thế có trốn không thoát quan hệ. Vân Hàng Yên chỉ là như thế ở trong lòng tính toán, nàng vẫn chưa đem này đó báo cho Ly Ca cùng sứ men xanh. Vân Hàng Yên ở trong lòng yên lặng tính toán nói. Hôm nay đợi cho mộ khinh nam trở về lúc sau, nhất định phải hỏi ra cái nguyên cơ tới. Đảo không thể lại làm hắn qua loa lấy lệ đi qua. Như thế nghĩ, Vân Hàn Yên liền vây vây tay ý bảo Ly ca cùng sứ men xanh hai người đi trước cáo lui có thể, chính mình yêu cầu tĩnh thượng một tĩnh. Ly ca cùng sứ men xanh xem đã hiểu Vân Hàn Yên trong ánh mắt ý vị, chỉ là này hai người hơi có chút lo lắng Vân Hàn Yên hiện nay chẳng hướng. Ly ca âm thầm ôm định quyết tâm, phải vì Vân Hàn Yên làm chút cái gì, nàng quyết định đợi lát nữa rời đi là lúc Liền đi trong thư phòng thỉnh vương ra qua phủ một tự, cũng còn đem những việc này đều cùng tiểu thư giải thích cái rõ ràng. Như thế nghĩ, Ly ca hướng tới Vân Hàn Yên phương hướng hơi hơi khuất thân hành lễ, liền cáo lui. Vân Hàn Yên thấy Ly ca cùng sứ men xanh càng lúc càng xa thần thân ảnh, trong lòng hơi có chút xin lỗi thầm nghĩ, hiện giờ này hết thể đều còn chỉ là cái suy đoán mà thôi. Nếu thật là như chính mình sở liệu, những việc này chỉ sợ sẽ đối chính mình bất lợi. Nói không hảo đảo sẽ liên lụy Ly ca cùng sứ men xanh hai người. Cho nên vẫn là chờ này hết thảy đều có cái định số lại nói. Nay chủ tớ ba người, trong lòng đều phản phất có một kiện liền hỏi cũng chưa biện pháp hỏi ra khẩu sự tình. Không khí trong khoảng thời gian ngắn nhưng thật ra hơi có chút xấu hổ. Thục phi thập phần vui sướng về tới chính mình phòng ngủ, nàng thích ý vì chính mình pha thượng một hồ tốt nhất trà xuân long tỉnh. Nàng thật cẩn thận phẩm, trong lòng không được tính toán nói, chính mình hiện giờ nếu đã tìm được rồi lúc trước kia bà mụ tử rơi xuống. Bước tiếp theo, chính mình nên nổ cỏ tận gốc, nhất lao vĩnh giật. Lấy tuyệt hậu cố chi ưu. Nghĩ đến đây thuộc Phi trên mặt treo lên tính kế tươi cười. Chỉ là này thuộc Phi nghĩ lại lại tưởng, hiện giờ mộ khinh nam đem này bà tử xem như thế chắc chẽ, lại an bài chính hắn tâm phúc trung phong ngày đêm trông coi kia bà tử. Chỉ sợ chính mình muốn xuống tay trừ bỏ mộ khinh nam ý tưởng lại phải hướng sau đẩy thượng đẩy. Như thế nghĩ, thuộc Phi trong lòng còn có chút hứa không cam lòng. Nàng gọi tới bên cạnh hầu hạ tỷ nữ, ý bảo nàng tiến lên vài bước, hiện giờ... Buồn cung có một kiện thập phần quan trọng sự tình yêu cầu giao từ ngươi đi làm. Ngươi có bằng lòng hay không? Dứt lời, liền từ chính mình trên đầu tháo xuống một chi kim quang lấp lánh bộ diêu. Thục phi đem này chi bộ diêu nhẹ nhàng mà vì kia tiểu tỷ nữ mang lên. Kia tiểu tỷ nữ hơi có chút thụ sủng nhược kinh ý vị. Nàng cẩn thận bước ve trên đầu len ken rung động bộ diêu, dùng sức gật gật đầu. Thục phi thấy kia tiểu nha hoàn như vậy bộ dáng, trong lòng không cấm cười lạnh một tiếng, rốt cuộc là chưa hiểu việc đời tiểu nha đầu. Một con bộ diêu liền đủ để cho nàng vì chính mình làm việc. Trong lòng tuy là như thế nghĩ, trên mặt Thục Phi vẫn là một bộ bất động thần sắc bộ dáng. Nàng ý bảo kia tiểu nha đầu túi xuống thân mình lại đây, chính mình cùng nàng có chuyện muốn nói. chương 233 đậu thủ. Trung Phong đi tới mộ khinh nam thư phòng, chỉ thấy mộ khinh nam một người đưa lưng về phía Trung Phong, khoanh tay mà đứng chung. Mộ khinh nam được nghe Trung Phong tiếng bước chân, có chút hỗn đột. Nói vậy định là có một số việc phát sinh. Bằng không chỉ bằng Trung Phong bình tĩnh tự giữ tính tình, hắn là quả quyết sẽ không ngủ quáng tới tìm chính mình. Trung Phong hướng tới đưa lưng về phía hắn mộ khinh nam, chắp tay hành lễ nói, vương, ra, thuộc hạ có chuyện muốn bẩm tấu. Mộ khinh nam cũng không xoay người nhìn về phía Trung Phong, chỉ là hơi hơi gật gật đầu ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Trung Phong lúc này mới đem chính mình hôm nay ở viện môn ở ngoài gặp ly ca một chuyện chậm rãi ngưỡng mộ nhẹ nam nói tới. Mộ khinh nam nghe vậy, trong lòng cả kinh. Hắn Minh Bạch Ly Ca cùng Vân Hàn Yên chi gian chính là lại tình thâm bất quá, nếu là Ly Ca đã biết được việc này, sợ là Vân Hàn Yên không lâu lúc sau cũng sẽ sáng tỏ việc này, nhưng hiện tại còn không phải nói cho Vân Hàn Yên tốt nhất thời cơ, chỉ sợ hiện tại nói cho Vân Hàn Yên việc này. Này không thể nghi ngờ là đem Vân Hàn Yên bại lộ ở tầng tầng nguy hiểm bên trong. Chính mình quả quyết không thể lấy Vân Hàn Yên sinh mệnh tới làm tiền đặc cược. Nghĩ đến đây, Mộ Kinh Nam xoay người nhìn về phía Trung Phong. Trung Phong dương mắt nhìn lại. Lúc này mộ khinh nam trong mắt tràn ngập cùng hắn tuổi tắc không lắm tương xứng kiên nghị. Mộ khinh nam nhìn phía Trung Phong, chậm rãi mở miệng nói, Trung Phong, việc này cần phải phải đối Vương Phi bảo mật. Ở ta không có hạ lệnh nói cho Vương Phi việc này phía trước, ngươi tuyệt đối không thể hướng Vương Phi nhắc tới việc này, ngươi nhưng minh bạch. Trung Phong biết được việc này với mộ khinh nam mà nói tuyệt phi việc nhỏ, hắn kiên định gật đầu. Mộ khinh nam thấy Trung Phong đã là đáp ưng thế chính mình giấu giếm việc này, trong lòng một khối cự thạch mới vừa rồi buông một ít. Không hề nặng nghề đè ở mộ khinh nam trong lòng Têu hắn trầm trọng vô pháp xuyến quá khí tới Lúc này, Trung Phong làm như nhớ tới cái gì giống nhau Hắn hướng tới mộ khinh nam phương hướng làm thi lễ nói Vương, ra, hôm nay ta đi kêu bà tử chỗ Nghe nàng nhắc tới nàng con dâu sắp 10 tháng lâm buồn sinh sản Nàng muốn trở về chăm sóc nàng con dâu một đoạn ngắn thời gian Dứt lời, Trung Phong liền túi đầu không hề nhìn về phía mộ khinh nam Trung Phong trong lòng sáng tỏ lúc này cùng mộ khinh nam nhắc tới việc này Không thể nghi ngờ vì dầu đổ bìm leo, lửa cháy đổ thêm dầu. Giờ phút này, Thục Phi liền ở vương phủ bên trong, này bà tử vốn là ở vào nguy hiểm bên trong. Hơi có vô ý, một bước đi nhầm, phía trước đó là vạn trượng vực sâu. Mộ khinh nam nhìn về phía trung phong ánh mắt mang theo một chút phức tạp ý vị. Mộ khinh nam giờ phút này tuy là không nôn ngữ, chính là này trong lòng thật là chưa từng dừng lại quá tự hỏi. hắn âm thầm ở trong lòng tính toán nói, nếu là tùy tiện đáp ứng rồi kêu bà mụ tử yêu cầu. Chỉ sợ là đem chính mình cùng nàng tất cả đều bại lộ ở nguy hiểm bên trong. Chính là lúc này đi chăm sóc con dâu lâm buồn sinh sản, lại là nhân chi thường tình. Chính mình cũng không dám nói chút cái gì. Trung Phong nhìn nhà mình chủ tử khó xử sát mặt, không cấm có chút hối hận, hối hận nói cho mộ khinh nam việc này. Nếu là chính mình vẫn chưa đem việc này báo cho mộ khinh nam, mộ khinh nam cũng sẽ không như thế dối dám khó xử. Mộ khinh nam tự hỏi hảo một trận, mới chậm rãi mở miệng nói, Trung Phong. Này đoạn thời gian ngươi vẫn là yêu cầu một tức cũng không rời kia bà tử Đợi cho nàng con dâu sinh sản ngày ấy Ngươi chỉ lo đi theo nàng phía sau bảo hộ nàng liền hảo Chờ đến nàng con dâu sinh sản lúc sau Ngươi lại đem nàng mang về chính là Quả quyết không thể làm nàng bên ngoài dừng lại Để tránh người có tâm ở trên người nàng làm văn Trung phong nhìn mộ khinh nam Gật gật đầu Trung phong này liền xoay người lui xuống Chỉ chừa mộ khinh nam một người ở thư phòng bên trong To như vậy thư phòng Giờ phút này chỉ để lại Mộ Khinh Nam một người, tĩnh liền hắn tiếng hít thở đều có thể nghe được rõ ràng. Kia thuộc phi về tới chính mình chỗ ở, giơ tay gọi tới chính mình Tâm Phúc thị nữ. Kia thị nữ cúi đầu không nói một lời, chỉ chờ thuộc phi hạ lệnh. Thuộc phi trong tay thưởng thức kia men gốm sắc ra cực hảo trung trà, thong thả mở miệng nói, giờ phút này ta đã tra được kia bà tử thân ở nơi nào. Ngươi chuyển lời hồi cung trung, làm nhẹ nhi tìm cái tin được sát thủ tùy thời ở vương phủ ở ngoài đợi mệnh. Nói tới đây, thuộc phi đỉnh thượng một hồi Mới phục có mở miệng nói, này bà tử quả quyết sẽ không suốt ngày chỉ đợi ở vương phủ bên trong, vương phủ động thủ, mục tiêu thật sự là quá lớn. Đợi cho nàng vừa ra phủ môn, liền chỉ lo. Thục Phi ở chính mình cổ chỗ cắt một chút, ý bảo kia tỷ nữ. Kia tỷ nữ gật gật đầu, Thục Phi lại một tự hỏi một phen. Mới lại ngẩng đầu đối với kia tiểu tỷ nữ nói, nhớ lấy, dặn dò nhẹ nhi. Việc này phải làm sạch sẽ lưu loát, trăm triệu không thể làm mộ khinh nam bắt lấy cái gì. Nếu là làm mộ khinh nam phát hiện cái gì manh mối, kia lúc trước sở làm hết thể đều là thất bại trong căng tấc. Nhớ lấy, nhất định phải dặn dò nhẹ nhi. Thục phi trong tay thưởng thức bát trà động tác chưa từng đỉnh quá, nàng nhìn về phía kia thị nữ rời đi phương hướng, trong lòng cũng thế có chút thấp thỏm bất an. Nàng ở trong lòng thầm nghĩ, nếu là thật sự bị mộ khinh nam giành trước một bước, chính mình nên như thế nào? Kia chính mình như vậy nhiều năm tâm huyết chẳng phải là toàn bộ nước chảy về Biển Đông, nhưng hôm nay đã muốn chạy tới này một bước. Lại tưởng quay đầu lại đã là không có khả năng sự tình, chỉ có thể đi lên một bước tính một bước. Mộ chấn vũ ở ngự thư phòng bên trong không ngừng mà lật xem sáng nay trình lên tới tấu chương, càng xem sắc mặt càng là không tốt. Rốt cuộc, mộ chấn vũ hung hăng mà đem một phong tấu chương ném hướng trên mặt đất. Kia tấu chương trên mặt đất lật qua mấy phen, phát ra dầu di thanh âm. Lý công công lúc này vừa vặn bưng trà đưa vào tới, hắn nhìn về phía mở ra trên mặt đất tấu chương, trong lòng liền đã sáng tỏ vì sao mộ chấn vũ sẽ như thế nổi giận. Kia tấu chương phía trên giấy trắng mực đen tình tình sở sở viết đến, Thạch Tương Vương Mộ Lưu Khinh đã nhiều ngày luôn là cao ốm, liền thượng triều đều đã là hồi lâu chưa từng tới. Nhưng theo kinh thành thám tử hồi báo, đã nhiều ngày bên trong Mộ Lưu Khinh cùng vài vị ủng binh quyền tự trọng tướng lén đi lại thân mật. Rất có chút muốn chiêu binh mãi mã, tự lập vì vương xu thế. Mộ Chấn Vũ trong lòng thập phần phức tạp, chính mình luôn luôn xem ở nhẹ nhi chính là cảnh yên hoàng sau sở ra. Tuổi nhỏ tăng mẫu, không đành lòng đối này nhiều hơn trách móc nặng nề. Nhưng ai biết nhẹ nhi thế nhưng lần nữa đụng vào hắn điểm mấu chốt, hiện giờ dám ở chính mình dưới mí mắt công nhiên chiêu binh mai mã, kết bệ kết cánh. Là đương hắn cái này phụ hoàng không tồn tại sao. Mộ chấn vũ càng nghĩ càng giận, chính là lại vừa chuyển niệm tưởng đến lúc đó cảnh yên nằm ở chính mình trong lòng ngực hơi thở thoi thoát bộ dáng cảnh yên để lại cho chính mình cuối cùng một câu vẫn là, hào hào chiếu cố nhẹ nhi. Mộ chấn vũ thở dài một hơi, đối lý công công nói, ngươi thả đi truyền thạch tương vương tiên cung chớ có nói cho hắn là bởi vì chuyện gì, chỉ nói cho hắn, cũng nên tới hoàng hậu tẩm cung chung cho hắn qua đời mẫu hậu thượng nén hương. Lý công công nhìn mỗi chấn vũ giờ phút này trên mặt biểu tình mang theo bi thương, trong lòng cũng là có chút cảm khái vật phần. Mỗi người đều nói này đương hoàng đế hảo nha, vạn người kính ngưỡng địa vị, nhưng bọn họ không rõ này làm hoàng đế, liền chú định là hưởng vạn dặm giang sơn, ủng vô biên tịch mịch. Chỉ là bọn hắn bị này ngôi vị hoàng đế phía trên kim quang lấp lánh mê mắt, rối loạn tâm trí thôi. Lý công công lĩnh mệnh lui xuống, trong không ngự thư phòng chỉ có lược hiện ra láo thái mội chấn vũ một người một mình ở trong đó minh tưởng. Trung Phong tới rồi kêu tiểu viện, đem mộ khinh nam ý tứ báo cho kêu bà tử. Kêu bà tử không ngoài sở liệu vui sướng vạn phần, nàng vội vàng thu thập khởi đồ vật. Chỉ một hồi liền đem tay nải thu thập hảo, Trung Phong có chút giở khóc giở cười nhìn nàng. Trung Phong chậm rãi mở miệng nói, vương ra chỉ nói làm ngươi ở con dâu lâm buồn sinh sản ngày lại trở về, nhưng chưa từng nói qua hôm nay liền đi. Kêu bà tử gật gật đầu nói, ta chỉ trước thu thập một phen thôi, đợi cho ngày ấy trực tiếp đi rồi đó là. chương 234 hiểm khích. Trung Phong nhìn phía kêu bà tử trong ánh mắt mang theo một chút phức tạp ý vị. Theo lý tới giảng như thế tuổi, hẳn là ở nhà hưởng thanh phúc tuổi tác, vạn không nên tại đây tuổi còn như thế buôn ba bên ngoài, lo lắng hãi hùng. Nhưng Trung Phong lại tưởng tượng đến lúc trước nàng sở đối vương ra làm hạ sự tình, nay trong lòng cận tồn một ít đồng tình cũng đều biến mất hầu như không còn. Hắn thu liễm khởi chính mình nỗi lòng, mặt vô biểu tình nhìn phía kêu bà mụ tử nói, vương gia tâm tồn thiện nghiệm, ngươi đã phạm phải như thế ngập trời tội lớn. Vương gia còn tha cho ngươi bất tử, thả cho ngươi lấy công chuộc tội cơ hội, ngươi nếu là có nửa điểm thực xin lỗi vương gia tâm tư đừng nói là vương gia, ta cũng tha cho ngươi không được. Kêu bà tử thấy Trung Phong thập phần nghiêm túc nói ra lời này, trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Nàng hơi có chút nịnh nọt cười đối Trung Phong nói, công tử lời này nhưng chính là trách oan láo nô. Ngươi rủ cho lại tiếp Lao Nô 10 cái lá gan. Lao Nô cũng không dám phản bội vương gia. Trung Phong thấy kêu bà mụ tử hơi có chút làm người chán ghét buồn nôn nịnh nọt ở bên trong, cũng liền không hề nhìn về phía nàng. Hắn ngược lại nhìn phía nơi xa Vân Hàn Yên Sân, hắn biết lúc này Ly Ca tất nhiên ở Vân Hàn Yên bên người hầu hạ. Hắn tự biết trong lòng đối Ly Ca hổ thẹn, đợi cho ngày nào đó có thể cùng Ly Ca giảng thuật việc này thời điểm. Hắn tất nhiên sẽ một năm một mười, không có chút nào để sót đúng sự thật bẩm báo chỉ là hiện tại tình thế bức bách, bị bất đắc dĩ mới gặp nàng. Trung Phong ở trong lòng như thế nghĩ, giống như nghĩ như vậy liền sẽ làm hắn trong lòng chịu tội cảm thiếu thượng như thế một chút. Kia bà tử thấy Trung Phong tưởng sự tình tưởng xuất thần, liền cũng không hề phản ứng hắn, chỉ lo cúi đầu thu thập chính mình tiểu tay mải. Trung Phong thoáng thu chỉnh một phen chính mình cảm xúc, chậm rãi bình tâm thần. Hắn thấy kia bà tử đã là đem hành lý thu thập không sai biệt lắm, liền nhấc chân hướng ngoài cửa đi đến. Kia bà mụ tử thấy Trung Phong xoay người muốn đi. Trong lòng rất là có chút nôn nóng. Nàng nhìn phía Trung Phong ánh mắt đều mang theo một chút nôn nóng ý vị ở trong đó. Nàng thở hổn hển miễn cưỡng đuổi kịp sắp sửa rời đi Trung Phong lén bước, vỗ về không ngừng trên dưới phập phồng ngược nói: "Kia xin hỏi công tử, lão nô khi nào có thể về nhà?" Trung Phong hơi có chút không kiên nhẫn nhìn chằm chằm kia giống như thuốc cao bôi trên da cho giống nhau bỏ cũng không thoát bà mụ tử. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, thật sự không nên mặc kệ chính mình đối nàng sinh ra đồng tình tâm tình, cậu ngữ có ngôn Này người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Này bà tử nhưng thật ra sống sờ sờ sắc minh câu này nạn ngữ. Chỉ là không biết này bà tử, giờ phút này rốt cuộc hay không có thể tin. Nghĩ đến đây, Trung Phong nhưng thật ra mang theo một chút nghi hoặc khó hiểu ánh mắt nhìn về phía kêu bà tử. Kêu bà tử lúc này một lòng chỉ nghĩ về nhà, vì nàng con dâu đã đẻ. Nơi nào còn có cái gì công phu đi suy đoán Trung Phong suy nghĩ chút cái gì. Nếu là có thể hiện tại làm hắn trở về, mặc dù làm nàng quỷ gối này trên mặt đất. Chỉ sợ nàng cũng là nguyện ý đi. Trung Phong ở một bên nhìn cái này trên mặt mang theo một chút lệnh người phản cảm lĩnh bỡ bà tử. Trung Phong xem ra, chỉ cảm thấy này bà tử nhưng thật ra hơi có chút tâm cơ. Nếu không có thể nào lúc trước không hề sơ hở đem mộ khinh nam cùng mộ lưu khinh lẫn nhau trao đổi, này tuyệt đối không phải là cái loại này không hề tâm cơ. Đơn thuần bà tử, nếu không năm đó sự tình như thế nào như vậy thiên ý để vô phùng. Lại như thế nào có thể an an ổn ổn tránh được một kiếp đâu. Trung Phong không được ở trong lòng tính toán. Hắn chỉ cảm thấy này đó giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau chiều hắn đánh út lại, Trung Phong cũng có chút chống đỡ không được. Nghĩ đến đây, Trung Phong liền không hề do dự, quyết đoán nâng lên chân liền rời đi. Vân Hàn Yên ở phòng bên trong ngồi ngay ngắn ở trên giường, ai cũng không biết nàng suy nghĩ chút cái gì. Chỉ thấy nàng biểu tình nghiêm túc, lại không còn nữa từ trước treo đùa. Vân Hàn Yên Yên lặng suy nghĩ nói, này mộ khinh nam đến tuột cùng có chuyện gì ở gắt ta, hay không thật sự như ta phỏng đoán như vậy? Nay Thục Phi đều không phải là là mộ khinh nam ruột mẫu thân. Ban đầu Vân Hàng Yên còn vẫn luôn ở cảm giác kỳ quái, như thế nào mộ khinh nam cùng thuộc Phi không giống trên đời này phổ phổ thông thông mẫu tử hai người, mộ khinh nam cùng thuộc Phi từ trước nhìn lại, chỉ là khách khí có chút quá mức, không giống tầm thường mẫu tử hai người còn có thể khai chút vui đùa Vân Hàng Yên lúc trước chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái thôi, nghĩ có lẽ là bởi vì mộ khinh nam cá nhân tính cách trời sinh không muốn cùng người khác chu toàn gây ra. Chính là càng đến mặt sau càng có thể phát hiện thuộc Phi cùng mộ khinh nam thật sự không giống như là một đôi mẫu tử Lại thêm lúc sau mặt thuộc Phi 5 lần 7 lượt khó xử cùng chính mình Lúc ấy Vân Hàn Yên trong lòng liền gieo một cái về hoài nghi hạt giống Chỉ là khi đó mộ khinh nam đem hết thể đều che giấu quá mức với tưởng ăn không có việc gì Yên lặng có chút quá mức, lúc này mới khiến cho Vân Hàn Yên hoài nghi Vân Hàn Yên nhìn về phía trẻ con riêu giường bên trong thượng ở ngủ say mộ thôi thôi Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy chính mình vẫn chưa đi vào một cái làm mẫu thân trách nhiệm. Không có hảo hảo bảo hộ mộ thôi thôi, làm cho bọn họ coi nếu chân bảo mộ thôi thôi chịu được ủy khuất như vậy, chính mình thật sự không xứng làm một cái mẫu thân. Vân Hàng Yên vươn tay, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay bộ dáng, hung hăng mà tạp hướng môn phương hướng. Có lẽ là bởi vì quá mức dùng sức duyên cớ, Vân Hàng Yên song quyền hổ khẩu vị trí đã là bắt đầu có chút thấm huyết. Chính là Vân Hàng Yên lại dường như cái gì cũng không biết giống nhau. Liền như thế lẳng lặng nhậm trong tay rặn nước miệng vết thương ra bên ngoài thấm huyết, Vân Hàn Yên lại dường như cái gì cảm giác cũng không có bộ dáng, chỉ là ngốc ngốc ngồi ở mép giường. Ánh mắt có chút mơ hồ, ánh mắt không biết nên lạc hướng nơi nào. Lúc này chỉ nghe được cửa gỗ kéo kẹt kéo kẹt vang lên, Vân Hàn Yên ngẩng đầu vừa muốn tìm kiếm, lại phát hiện là Mộ Khinh Nam ở ngoài cửa không biết hay không hẳn là tiến vào. Nàng xoay người không hề nhìn về phía Mộ Khinh Nam, nói: "Vào đêm thế lạnh, có chuyện gì tiến vào nói liền thôi Mộ khinh nam thấy Vân Hàng Yên ngồi ngay ngắn trên giường bên cạnh, trong lòng chỉ cảm thấy có chút đối Vân Hàng Yên không được. Năm đó cùng Vân Hàng Yên hai tâm tương giao là lúc, mộ khinh nam liền trịnh trọng nói qua cuộc đời này tất nhiên sẽ không gần nàng. Hắn hơi có chút ngượng ngùng cào một vào đầu, ngơ ngác nhìn về phía nơi xa đã kinh ngạc vạn phần Vân Hàn Yên. Vân Hàng Yên dần dần đem chính mình đã phi xa suy nghĩ xả trở về, nàng nhìn phía mộ khinh nam trong ánh mắt mang theo phức tạp ý vị. Nàng không biết mộ khinh nam giờ phút này hay không ở gần nàng. Nàng chậm rãi mở miệng nói, sao lăn lộn đến lúc này? Chính là ra cái gì sự tình? Vân Hàng Yên lời vừa nói ra, mộ khinh nam lại như là bị dẫm cái đuôi miêu mẹ giống nhau, có chút kinh hoàng nói, không có, chỉ là giao phó trung phong đi làm chút sự tình, hơi có chút chậm trễ thời gian. Vân Hàng Yên được nghe lời này, trong lòng chua xót cảm giác phản phất nhất lên sóng gió động trời giống nhau, muốn đem nàng bà phủ. Nàng mới vừa rồi là ôm may mắn tâm lý, đi dò hỏi mộ khinh nam. Vân Hàn Yên muốn tưởng rằng đã trải qua như thế nhiều sự tình, mặc dù là mộ khinh nam có gì khổ chung, cũng không nên giấu giếm nữa nàng. Chính là mộ khinh nam không có, hắn vẫn là tìm cái lý do qua loa lấy lệ qua đi. Mộ khinh nam phản phất cảm nhận được Vân Hàn Yên giờ phút này cảm xúc dao động, hắn cũng minh bạch Vân Hàn Yên giờ phút này đã là bắt đầu có điều hoài nghi. Chính là hắn như cũ lựa chọn giấu giếm, là không nghĩ làm nàng bại lộ với nguy hiểm bên trong. Hy vọng Hàn Yên có thể minh bạch ta dụng tâm lương khổ. Mộ khinh nam như thế như vậy nghĩ. Trưng 235 Phụ tử. Mộ chấn vũ một người nhìn về phía trong gương chính mình, hắn tinh tế đếm chính mình trên mặt nếp nhăn lại ra tăng rồi mấy cái. Thẳng đến cuối cùng, mộ chấn vũ trong lòng cái này con số càng lúc càng lớn, hắn mới từ bỏ. Hắn nhìn về phía trong gương cái kia đã sơ hiện ra lão thái chính mình, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần cảm khái, hắn không biết hay không là chính mình tuổi lớn duyên cớ, mấy ngày gần đây luôn là sẽ nhớ tới từ trước sự tình. Hắn nhắm mắt lại, nhầm mỏi mệt bò lên trên hắn khắp người. Hắn đột nhiên có một loại cảm giác, nếu là cứ như vậy đã ngủ, cũng không tồi. Hắn nhẹ nhàng khép lại mắt. Mệnh, mộ chấn vũ thấy không rõ trước mắt sở hữu cảnh tượng, trước mắt hắn phảng phất cháo thượng một tầng màu trắng sương mù. Hắn lặng lặng mà đi tới, lang thang không có mục tiêu tại đây to như vậy hoàng cung đi tới. Đồng nhiên hắn thấy phương xa có một cái lại quen thuộc bất quá thân ảnh, cái kia bóng dáng tinh tế nhu nhược, làm như trong gió bổ vi giống nhau. Phảng phất một trận gió thổi qua liền sẽ tận gốc bẻ gây giống nhau. Cái kia thân ảnh có lẽ là đã nhận ra mộ chấn vũ mang theo nóng bỏng ý vị ánh mắt, nàng chậm rãi chuyển qua đầu. Mộ chấn vũ lại như là bị ai điểm thời gian yên lặng cái nút giống nhau, này to như vậy thiên địa chi gian, phảng phất cũng chỉ dư lại chính mình cùng nơi xa cái kia thân ảnh. Kia thân ảnh không phải người khác, đúng là cùng mộ chấn vũ phu thê nhiều năm cảnh yên hoàng sau. Mộ chấn vũ ngày thường nhất bình tĩnh tự giữ, bởi vì hắn là này trong triều trụ cột. Hắn là này vương triều chủ nhân. Nếu là liền hắn cũng chỉ biết hành động theo cảm tình nói, này vương triều liền lý hủy diệt cũng không xa. Cho nên ngay cả cảnh yên hoàng sau qua đời thời điểm, mộ chấn vũ cũng chưa từng rất quá một giọt nước mắt. Mỗi người đều nói là vô tình nhất là nhà đế vương. Làm hoàng đế mặt ngoài nhìn qua vẻ vang, là này vương triều chủ nhân, là triệu vạn dân kính ngưỡng tồn tại. Chính là ai cũng không biết này sau lưng chua xót khổ sở, ngay cả chính mình yêu nhất nữ nhân đi, cũng không thể rất một giọt nước mắt đau khổ. Thật sự là gian nan. Mộ chấn vũ có chút không thể tin được chính mình mắt, hắn thật cẩn thận hướng tới cảnh yên phương hướng dịch bước. Hắn có chút không thể tin được chính mình mắt. Tự cảnh yên đi rồi đã mau 20 năm, cảnh yên đã hồi lâu chưa từng từng vào chính mình trong ngộ. Mộ chấn vũ không biết cảnh yên hay không đang trách hắn, trách hắn chưa từng đưa bọn họ duy nhất hài tử chăm sóc hảo, làm cho bọn họ hài tử biến thành hiện giờ này phúc ích kỷ bộ dáng. Mộ chấn vũ nhẹ nhàng gọi một tiếng, tiến nhi, tiến nhi, là người sao? Ngươi vì sao thật lâu chưa từng nhập tam ngục tới? Ngươi chính là đang trách ta, trách ta chưa từng dạy dỗ hảo con của chúng ta. Cảnh yên hoàng sau, cười như nhau ngày xưa dịu dàng hiền tụ. Nàng chậm rãi lắc lắc đầu. Mộ chấn vũ nhìn về phía hết thể đều như nhau từ trước bài trí, trong lòng chỉ cảm thấy thập phần chua xót, không biết vì sao Mộ chấn vũ nhưng thật ra sinh ra một chút cảnh còn người mất mọi chuyện hưu than thở. Cảnh yên hoàng sau thân hình càng lúc càng mơ nhạt, càng ngày càng mơ hồ. Mộ chấn Vũ phảng phất mất đi ngày xưa bình tĩnh tự giữ giống nhau. Hắn cuống quýt tiến lên muốn kéo lấy cảnh yên hoàng sau rời đi góc áo, lại vô lực nhìn góc áo một lần lại một lần vô lực từ trong tay chảy xuống. Phảng phất này hết thảy đều ở nói cho chính mình cảnh yên không về được. Này hết thảy bất quá đều là hắn giả dối huyễn tương thôi. Mộ Trấn Vũ tự trong ngọng bừng tỉnh lại đây, hắn nhẹ nhàng lao đi trên chán mùa hôi lạnh, nhìn chính mình rông tuyết đôi tay. Hắn mới hiểu được, mới vừa rồi hết thảy bất quá là chính mình một hồi hư vô mờ mịt cảnh trong mơ. Cảnh Yên đã đi cái gì mau 20 năm, chính mình cùng Cảnh Yên hài tử cũng đã lớn lên thành nhân. Lúc này Lý Công Công hơi có chút sắc nhọn tiếng nói đánh gãy mộ chấn vũ giờ phút này tự hỏi, mộ chấn vũ có chút không mau. Chỉ nghe nói Lý Công Công ở ngoài điện cao giọng kêu lên, thạch tương vương chờ chỉ cầu kiến. Mộ chấn vũ được nghe lời này, suy nghĩ bị dần dần kéo về tới rồi hiện tại thời khắc. Hắn thu liễm một phen cảm xúc, hắn không nghĩ bị chính mình hài tử phát hiện chính mình cũng có như vậy yêu ớt thời điểm. Mộ Chấn Vũ ở bọn họ trong lòng từ nhỏ thời điểm bắt đầu đó là bình tĩnh tự giữ bộ dáng, thậm chí bình tĩnh có chút quá mức. Hắn cường tự đè nặng chính mình trong lòng khổ sở cùng bi phẫn, bởi vì hắn không chỉ có là bọn họ cái kia Mộ Chấn Vũ, hắn vẫn là cái này vương triều chủ nhân, là này thiên hạ chủ nhân. Hắn tuyệt không có thể làm chính mình thần dân phát hiện chính mình cũng có yếu ớt một mặt. Hắn cần thiết là cái kia có thể độc chắn một mặt đế vương, tuyệt không có thể yêu ớt. Như thế nghĩ, Mộ Chấn Vũ liền cũng đề cao chút thanh nói: Tuyên thạch tương vương, mộ lưu khinh ở ngoài điện đã là chờ có chút sốt ruột, hắn không biết lúc này mộ chấn vũ đột nhiên triệu kiến hắn đến tuột cùng cái gọi là chuyện gì, hắn trong lòng đã là có chút thấp thỏm bất an. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình ngày gần đây tới nay cũng không có làm cái gì động tác nhỏ, ngay cả thường ngày thích cấp mộ khinh nam xử một ít thủ đoạn cũng chưa từng lại từng có, cho nên mộ chấn vũ lần này triệu kiến, nhưng thật ra làm không hề chuẩn bị mộ lưu khinh có chút bất an. Hắn luôn nóng ở ngoài điện chờ. Lý công công thấy hắn giống như kiến bò trên chảo nóng giống nhau, liền nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn. Ý bảo hắn không có việc gì, không cần như thế khẩn trương. Lý công công hướng tới mộ lưu khinh vừa chắp tay nói, vương gia chớ có lo lắng, lão nô chịu thuộc phi nương nương gửi gắm. Có nói mấy câu muốn mang cho vương gia, còn thỉnh vương gia cẩn thận nghe đó là. Mộ lưu khinh có chút kinh ngạc, mẫu phi như thế nào có thể biết được mộ chấn vũ nhất định sẽ triệu kiến chính mình. Thôi thôi. Thả nghe một chút xem này, Lý Công Công đến tột cùng là như thế nào từng đi. Như thế nghĩ, mộ lưu khinh liền gật gật đầu, ý bảo Lý Công Công tiếp tục nói tiếp. Lý Công Công thấy mộ lưu khinh nỗi lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới, mới mở miệng nói, thục phi nương nương trước khi đi ra Tĩnh vương phủ phía trước, từng dặn dò quá lao nô. Hoàng thượng nhất coi trọng huynh đệ tình nghĩa, nhi trăm ngày đến thời điểm, vương gia liền chưa từng đi, liền lễ vật cũng chưa từng dâng lên. Hoàng thượng này xương tất nhiên sẽ có điều phê bình kín đáo. Vương gia cũng sẽ vì đương triều đại thần sợ lên án, như thế mất nhiều hơn được. Thục phi nương nương lâm gia cung phía trước, cố ý làm lao nô truyền lời cho ngài. Thục phi nương nương nói, hoàng thượng nhất nhìn chúng huynh đệ tỷ muội chi gian thân tình, nếu là hoàng thượng triệu kiến với vương gia, vương gia chỉ lo hướng hoàng thượng tự thỉnh tiến đến gia tĩnh vương phủ đi lên một chuyến, vì tiểu thế tử chuẩn bị chút lễ vật qua loa lấy lệ qua đi. Cũng hảo lấp kín này trong triều đình thần dân từ từ chúng khẩu. Mộ Lưu khinh phảng phất đã hiểu cái gì giống nhau tự bên hông kéo xuống một khối tốt nhất ngọc bội, giống như vô tình đem này khối ngọc bội đánh rơi ở lý công công bên chân, lý công công còn cũng là cái minh bạch người. Hắn hướng tới Mộ Lưu khinh nhẹ đưa mắt ra hiệu, ý bảo minh bạch Mộ Lưu khinh ý này, hắn mới vừa rồi cúi người, tự bên chân nhặt lên kia khối bội ngọc. Lý công công đem nó cất vào trong lòng lực, cười đối Mộ Lưu khinh ý bảo hoàng thượng đã là ở trong điện chờ một đoạn thời gian, làm Mộ Lưu khinh mau chút đi vào. Mộ Lưu khinh mới vừa rồi bước vào cửa điện, Liền cảm nhận được từ trong ra ngoài để lộ ra áp lực cảm giác, hắn dương mắt nhìn về phía cái kia ngồi ngay ngắn ở long ỷ phía trên người. Trong lòng rồi lại có chút thấp thỏm bất an. Mặc dù là Lý Công Công mới vừa rồi đã nói cho hắn ứng đối phương pháp. chương 236 xuống tay. kia bà tử từ ngày ấy thu thập hào lúc sau, liền mỗi ngày đều thác trung phong đi dò hỏi một phen mộ khinh nam chính mình giờ phút này hay không có thể đi trước rời đi. Mộ khinh nam đó là như thế nào cũng không chịu đồng ý kêu bà tử ở tiểu viện bên trong, ngày ngày cũng đều chờ có chút nóng lòng. Nhưng nghề hà mộ khinh nam chính là không đồng ý chính mình hiện tại rời đi. Chỉ thấy kêu bà mụ tử như suy tư gì bộ dáng, nàng tinh tế đếm trên đầu ngón tay tinh đến. Đông nhiên chi gian, nàng đột nhiên một phách đầu nói, này đã là mau lâm buồn, chính mình cần đến mau chút trở về. Lúc này, Trung Phong trùng hợp đi vào. Thấy kêu bà tử tay ngoại đã là thu thập thỏa đáng. Biết được nàng tất nhiên là chờ có chút sốt ruột. Tính tính nhật tử, nàng cái kia con dâu cũng nên lâm buồn sinh sản. Như thế nghĩ, lại tưởng tượng đến ban đầu vương gia đã là đáp ứng quá nàng chấp thuận nàng ở con dâu sinh sản ngày ấy trở về, chỉ sợ là nàng ở trong phủ cũng đãi không đi xuống thôi. Trung Phong thấy kêu bà tử hơi có chút chờ mong nhìn chính mình, bất đắc gì thở dài một hơi nói, ta biết được ngươi tưởng nói chút cái gì, ngươi tại đây sau đó một lát, chờ ta thả đi hồi báo vương gia, chờ vương gia lại làm định đoạt như thế nào dứt lời liền không hề ngôn ngữ kêu bà tử ngàn ân vạn tạ đối với trung phong nói lão nô tại đây trước cảm tạ công tử còn thỉnh công tử ở vương gia trước mặt vì ta nhiều hơn nói tốt vài câu kia trung phong thấy bà tử như vậy bộ dáng trong lòng cũng có chút động lòng chắc cẩn hắn nhìn phía cái kia bà tử nhìn hắn hơi có chút câu lũ thân ảnh hướng tới hắn chậm rãi gật gật đầu trung phong biết được mộ khinh nam giờ phút này tất nhiên ở thư phòng bên trong lật xem điện tịch liền lập tức đẩy cửa ra hướng tới thư phòng phương hướng đi đến Trung Phong đi vào cửa phòng phía trước, nhẹ nhàng khấu khấu cửa phòng. Chỉ thấy thư phòng môn là hờ khép, Mộ Khinh Nam tự cửa phòng trong vòng thấp giọng nói: "Người nào?" Tiến vào dứt lời. Trung Phong nghe vậy, tiến lên đẩy ra hờ khép cửa phòng. Thấy ngồi ngay ngắn ở án thư phía trước Mộ Khinh Nam, hướng tới Mộ Khinh Nam hơi hơi vừa chắp tay nói: "Vương gia, kia bà tử nói nàng con dâu đã tới rồi sinh nợ chi kỳ, nàng muốn trở về hầu hạ hắn con dâu sinh sản." Mộ Khinh Nam nhìn phía Trung Phong ánh mắt, bỗng nhiên có chút kinh ngạc. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, Trung Phong khi nào động lòng chắc gần. Bất quá cũng khó trách này, bà tử đến cũng coi như được với là cái người đáng thương, tuổi này vốn nên ở trong nhà an hưởng lúc tuổi già tuổi, hiện giờ A xem ra người này cần là đến thả lại đi, làm nàng trở về xem một chút. Như thế cũng có thể yên tâm, mới hảo tiếp tục vì ta hiệu lực. Như thế nghĩ, mộ khinh nam liền ý bảo Trung Phong, đưa lô thai lại đây. Hắn ở Trung Phong bên thai nhẹ nhàng nói, vậy ngươi chuyến này vạn muốn hộ nàng Chu toàn chớ có làm có tâm người tìm khả thừa chi cơ. Dứt lời liền hướng tới thuộc phi phương hướng đi môi, Trung Phong trong lòng liền đã hiểu rõ. Hắn nhìn về phía Mộ Khinh Nam thật mạnh gật gật đầu, ý bảo chính hắn đã là đem này đó nhớ kỹ. Mộ Khinh Nam vẫy tay ý bảo Trung Phong đi xuống đó là, Mộ Khinh Nam nhìn phía Trung Phong rời đi bóng dáng. Lại tưởng tượng đến này gần nhất liên tiếp phát sinh sự tình, trong lòng chỉ cảm thấy dị thường mỏi mệt, hắn nhẹ nhàng xoa xoa chính mình huyệt thái dương, chỉ thấy hắn thái dương phía trên gân xanh vẫn luôn nhảy cái không ngừng. Phản phất ở nói cho thế nhân nó chủ nhân giờ phút này tâm tình có bao nhiêu sao phiên muộn. Mộ lưu khinh xoay người vào cửa điện, thấy nơi xa đã là lao thái tất hiện mộ chấn vũ. Trong lòng đống nhiên toát ra bốn chữ, anh hùng xế bóng. Hắn không biết khi nào khởi đã từng có thể dễ dàng bế lên hắn người này, hắn sống lưng dần dần không hề thẳng thán, hắn bên mái cũng sinh ra không ít đầu bạc. Mộ lưu khinh nhìn như vậy mộ chấn vũ, trong lòng không cấm có muôn vàn loại tư vị nổi lên trong lòng. Chính là Mộ Lưu Khinh này trên mặt thật là một chút không lộ thanh sắc, hắn hướng tới Mộ Chấn Vũ tất cung tất kính hành lễ nói: "Phụ hoàng, tham kiến phụ hoàng, không biết phụ hoàng Triệu Nhi thần tiến đến là vì chuyện gì?" Mộ Chấn Vũ chậm rãi xoay người, nhìn về phía cái này Cảnh Yên Lưu lại hài tử, Mộ Lưu Khinh tổng cảm thấy Mộ Chấn Vũ ở xuyên thấu qua chính mình nhìn ai giống nhau, loại cảm giác này làm hắn không duyên cớ cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Mộ Chấn Vũ bị này vài tiếng ho nhẹ lôi trở lại suy nghĩ. Hắn lắc lắc đầu phản phất muốn đem những cái đó dâu riêng sự tình đều tất cả đều từ trong óc bên trong đuổi ra đi. Mộ chấn vũ ý bảo mộ lưu khinh tiến lên vài bước, hắn nhìn mộ lưu khinh nói, nhẹ nhi, chẳng biết được ngươi thường ngày liền không quen nhìn nam nhi. Nhưng ngày thường ngươi tiểu đánh tiểu nháo cũng liền thôi, ta đều có thể coi như ngươi vẫn là cái hải tử. Chơi chơi tiểu hải tử tính tình, chính là nhẹ nhi ngươi phải hiểu được. Ngươi là là hoàng hậu sở ra, ngươi là chấm đích trưởng tử. Thân phận nhất tôn quý Ngươi lại hay không nên làm chút cùng chi tướng sương sự tình đâu." Mộ Lưu Khinh được nghe lời này, hoảng sợ, hắn có chút không dám nhìn ngưỡng Mộ Chấn Vũ. Hắn trong lòng cũng là có chút lo sợ bất an, hắn này thường nương các loại cơ hội chiêu binh mãi mã, tự cho là làm thiên y y vô phùng, không người phát hiện, lại không nghĩ này hết thể cũng không từng thoát được quá Mộ Chấn Vũ mắt. Mộ Lưu Khinh bùn một tiếng quỳ xuống, hắn nhìn về phía Mộ Chấn Vũ phương hướng, thầm nghĩ trong lòng, từ trước chỉ cảm thấy ta cái này phụ hoàng là cái nhàn tản quân vương rất có chút không để ý đến chuyện bên ngoài ý vị. Nhưng hôm nay xem ra lại là ta sai rồi. Mộ Chấn Vũ thấy Mộ Lưu Khinh quỳ xuống, xoay người đỡ hắn một phen nói, những chuyện ngươi làm chấm không phải không biết, có chút thời điểm chấm chỉ là làm bộ không hiểu được bộ dáng, chính là ngươi lại làm trầm trọng thêm. Mộ Lưu Khinh được nghe lời này, phía sau dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Mộ Chấn Vũ thấy Mộ Lưu Khinh cái chán phía trên đã là toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, hắn biết được là chính mình mới vừa rồi nói bóng nói gió nổi lên tác dụng. Mộ Chấn Vũ tiến lên vài bước, nâng dậy quỷ gối lạnh lẽo chờ Mộ Lưu Khinh nói, "Chấm hôm nay nói với ngươi những lời này cũng không có ý khác, chỉ là ngươi là chấm đích trưởng tử, ngươi cần đến vì các vị hoàng tử làm gương tốt mới là." Mộ Lưu Khinh thấy Mộ Chấn Vũ thần sắc nghiêm túc, liền gật gật đầu nói, "Cẩn tuân phụ hoàng ý chỉ, tất nhiên không cô phụ phụ hoàng một mảnh nhân sâu." Mộ Chấn Vũ được nghe Mộ Lưu Khinh lời này, hơi có chút vui mừng gật gật đầu. Mộ Chấn Vũ ngừng một hồi lâu mới lại tiếp tục nói, "Nhi trăm ngày đến thời điểm, Ngươi cái này đương hoàng thúc người không có tới cũng chưa từng đưa qua cái gì giống dạng lễ vật. Người chuyến này cần đến đi tranh ra tĩnh vương phủ, đi xem ta tiểu nhi mới hảo. Nhớ lấy, không thể đã quên muốn mang chút lễ vật qua đi, chớ có làm người bắt được cái gì nhược điểm. Trung Phong trở về cái kia nho nhỏ sân, thấy kia bà tử sớm đã thu thập thứ tốt ở cửa trở. Trung Phong đi ra phía trước, đem mộ khinh nam ý tứ nhất nhất truyền đạt. Chỉ thấy kia bà tử trên mặt treo lên vui sướng thần sắc, nàng vội vàng dò hỏi Trung Phong. Chúng ta đây khi nào khởi hành? Ta đã có chút chờ không kịp. Trung Phong ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, đối nàng nói, này hiện giờ sắc trời đã tối, nếu là khởi hành, cũng cần đến đợi cho ngày mai. Kêu bà tử nghe vậy còn có chút nho nhỏ mất mát, bất quá thực mo đã bị che lấp qua đi. chương 238 mượn rượu tới sầu. Mộ lưu khinh tự trong ngự thư phòng ra tới, giống như xương đánh cả tím giống nhau mất tinh thần. Lý công công nhìn về phía mộ lưu khinh, thấy hắn hơi có chút hề vải không phân chân ý vị hắn hướng tới mộ lưu khinh chắp tay hành lệ nói, vương gia, ngươi thả nghe láo nô một lời. Chúng ta đương kim hoàng thượng nhất nhìn chúng chính là huynh đệ thân tình Nói tới đây, lý công công trung quanh nhìn quanh một phen, thấy bốn phía không có người. Lúc này mới nói, năm đó thân vương vì cứu vẫn là cái vương gia hoàng thượng, chính mình vông tay nhân gian. Cho tới bây giờ, thân vương bé gái mồ tôi còn không có tìm được. Này trước sau là chúng ta hoàng thượng một khối tâm bệnh, cho nên vương gia ngươi cần đến nghe lão nô một câu. Ngươi cùng gia tính vương, mặc dù là trong lén lút lại bất hòa. Tại đây trên mặt ngươi cũng cần đến làm bộ không có trở ngại bộ dáng. Mộ lưu khinh hơi có chút khinh thường nhìn Lý Công Công nói, bổn vương tốt xấu cũng là một cái vương gia. Càng không cần phải nói bổn vương vẫn là cảnh yên hoàng sau sở ra đích trưởng tử. Này thân phận không biết muốn so mộ khinh nam quý trọng nhiều ít. Kỳ thật nói lời này thời điểm, mộ lưu khinh ánh mắt trung quanh mơ hồ không chừng, chính hắn cũng hơi có chút trọt dạ. Rốt cuộc chính mình đều không phải là là cảnh yên hoàng sau sở ra, chính mình ruột mẫu thân là Thục Phi. Chỉ là tại đây người ngoài trước mặt, đích trưởng tử cái giá vẫn là muốn bãi. Chớ có làm những người khác nhìn ra cái gì manh mối, này đó manh mối nếu là chuyển tới hoàng thượng trong thai, chỉ sợ là chớ nói ngày sau thái tử chi vị, liền sợ là chính mình hiện tại cái này nhàn tản vương ra chi danh cũng không giữ được. Lý Công Công nhìn về phía mộ lưu khinh thấy hắn rất có chút ngoài mạnh trong yếu cảm giác, trong lòng không cấm cười lạnh nói. Này đích trưởng tử còn không bằng một cái chắc phi sở ra vưng ra, có thiên tử khí độ. Đảo cũng là một cọc thú sự, nếu không phải chính mình cầm thụ phi nương nương chỗ tốt, vũng nước đục này chính mình thật đúng là không vui lây dính. Nghĩ đến đây, Lý Công Công phản phất đống nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau. Theo Lý tới giảng này, mộ lưu khinh cùng thuộc phi hẳn là mặt đối lập quan hệ, sao này thuộc phi nương nương mọi chuyện đều vì mộ lưu khinh sở suy xét, chẳng lẽ? Này hai người cũng không giống mặt ngoài nhìn qua như thế đơn giản. Lý Công Công ở trong lòng gieo một cái tên là hoài nghi hạt giống, chỉ là này Lý Công Công rốt cuộc là ở mộ chấn vũ bên người hầu hạ nhiều năm lão nhân nhi, này trên mặt che giấu công phu cũng coi như là về đến nhà. Dù cho Lý Công Công trong lòng lại là có chút hoài nghi, này trên mặt cũng là chút nào không lộ cái gì dị thường. Lý Công Công giống như cung kính túi lầu nói, lão nô ta chỉ là chịu thuộc phi nương nương gửi gắm, đề điểm vương gia vài câu. Đến nỗi vương gia hay không nguyện ý nghe, liền không phải lão nô có khả năng quản được sự tình. Mộ Lưu khinh cũng không nhìn về phía Lý Công Công, lập tức rời đi. Lý Công Công nhìn Mộ Lưu khinh rời đi phương hướng thở dài nói, chỉ sợ là ngày này sau, Thạch Tương Vương tất nhiên sẽ hủy ở hắn này mắt cao hơn đỉnh tật xấu phía trên. Nói xong, chỉ nghe đến Mộ Trấn Vũ ở trong ngự thư phòng gọi Lý Công Công. Lý Công Công cũng không hề suy nghĩ những cái đó sự tình, xoay người vào trong ngự thư phòng. Vừa mới bước vào trong phòng, chỉ thấy Mộ Trấn Vũ ngồi ngay ngắn ở thường ngày phê sổ con án thư lúc sau trong không khí toàn là sâu kín gỗ đàn mùi hương. Lý Công Công cẩn thận nhìn mộ chấn vũ kia một khuôn mặt, như toàn Tử trong đó nhìn ra chút cái gì. Chỉ là kia thiên tử hỉ nộ không được với xác chính là tổ hấn, cho nên Lý Công Công vẫn chưa từ mộ chấn vũ trên mặt nhìn ra một chút ít dị thường, hắn chỉ phải từ bỏ. Mộ chấn vũ chậm rãi dương mắt nhìn về phía Lý Công Công phương hướng nói, thường hỉ, người đi theo chấm bên người cũng coi như là không lâu. Chấm đã cảm thấy chính mình già rồi, có chút lực bất tòng tâm. Chính là chấm bên người này mấy cái nhi tử, lại có thể có mấy cái có thể đương đại nhậm. trừ bỏ nhẹ nam, nhưng nam nhi cũng không thích trong triều đình người lừa ta gạt. Nói tới đây, mộ chấn vũ hơi có chút hận sắc không thành thép ý tứ. Hắn tạm dừng hồi lâu mới còn nói thêm, nhẹ nhi vốn là hẳn là kế thừa đại vị người, chính là cảnh yên năm đó đi thời điểm, vừa vặn là nhẹ nhi sinh nhật. Dù cho ta lại không muốn nghĩ nhiều, nhìn đến nhẹ nhi ta cũng tổng hội nghĩ đến cảnh yên. Tự nhiên đối hắn cũng liền sơ với quản giáo. Lý Thường Hỷ nhìn một ngày so một ngày hiện ra lão thái mộ trấn vũ, lại vừa nhớ tới từ trước như vậy khí phách hăng hái hắn, chỉ là hơi có chút cảm khái, thời gian thật sự là nhất sắc bén một phen vũ khí sắc bén, nó tàn nhẫn cắt mở qua đi cùng hiện tại liên hệ, làm người trở nên có chút hoàn toàn thay đổi. Lý Thường Hỷ chậm rãi tiến lên vì mộ trấn vũ pha thượng một ly trà xanh nói, kỳ thật các vị hoàng tử bên trong, ai có thể kham đương đại nhậm, thánh thượng trong lòng sớm có định số. Thánh thượng đơn giản chính là còn có chút không tiếp thu được thôi, cho nên mới sẽ hỏi lão nô. Nhưng lão nô có thể nói cho thánh thượng cũng bất quá là tùy tâm, thánh thượng cảm thấy ai thích hợp, ai liền thích hợp. Mộ chấn vũ phản phất bị lý thường hỉ lời này kinh sợ giống nhau, hắn không ngừng ở trong miệng lặp lại những lời này, tùy tâm, đúng vậy chính là tùy tâm. Mộ chấn vũ giống như một cái đi tới tuyệt lộ người, trước mắt toàn là một mảnh hắc ám. Nhưng đột nhiên lại tìm được rồi cách đó không xa ánh sáng, chỉ cảm thấy rộng mở thông suốt. Trung Phong về tới mộ khinh nam thư phòng, còn chưa bước vào cửa phòng. Hắn nhẹ nhàng dùng tay khấu khấu hờ khép cửa gỗ, phát hiện không người trả lời. Vì thế Trung Phong liền thong thả đẩy ra kia phiến trầm trọng cửa gỗ, cửa gỗ kéo kẹt kéo kẹt rung động, chính là Trung Phong vẫn là không nghe được mộ khinh nam thanh âm. Hắn chậm rãi đi vào nội thất, lại phát hiện mộ khinh nam giống như một tôn điêu khắc giống nhau ngồi ở án thư lúc sau. Trung Phong cũng nghe nói hôm nay Vương Phi cùng Vương Gia Chi gian sự tình. Hắn biết được vương gia giờ phút này tất nhiên là vì việc này trong lòng phiền ý loạn. Nhưng nghề hà này giải linh còn cần hệ linh người, nếu không phải vương phi tự mình tới, chỉ sợ là ai tới khai đạo nhà mình vương gia cũng vô dụng. Nghĩ đến đây, Trung Phong lại nghĩ đến cùng ly ca sự tình. Hôm nay hai người vừa vặn ở hành lang hạ gặp được, Trung Phong vốn định chào hỏi một cái, lại phát hiện ly ca sớm đã lập tức rời đi, liền xem cũng không từng xem qua hắn liếc mắt một cái. Chính mình lại có gì tư cách đi khai đạo vương gia đâu? Nói đến chính mình cùng Vương ra không phải cũng là đồng dạng cảnh lộ sao. Trung Phong nghĩ như thế nói. Đây là mộ khinh nam chậm rãi mở miệng nói, Trung Phong, người nhưng có rượu. Tới bồi bùn Vương uống thượng hai ly. Trung Phong có chút không thể tin được chính mình lỗ tai nói, Vương ra. Ngài không phải thường ngày không mừng uống rượu sao. Ngài Tổng ái nói say rượu hàng việc, cho nên rất ít uống rượu. Sao hôm nay nếu muốn lên làm thuộc hạ bồi ngài uống thượng hai chung. Mộ khinh nam bước đến phía trước cửa sổ. Dương mắt nhìn phía xa cuối chân trời kia một vòng minh nguyệt nói, Lý Thái Bạch đã từng nhưng thả ra, cử bôi yêu minh nguyệt, đối ảnh thành tâm nhân. Này rượu cũng coi như là cái thứ tốt, phiền lòng là lúc uống thượng như vậy mấy chén, cũng coi như là một say giải ngàn sầu thôi. Nghe mộ khinh nam nói như thế, Trung Phong cũng liền không cần phải nhiều lời nữa. Hắn chỉ lo đi phòng bếp nhỏ chỗ cầm mấy đàn gần đây mới chụp bay bùn phong tốt nhất nữ nhi hồng. Hắn đem vỏ rượu một tay nhắc tới, vì mộ khinh nam tràn đầy đảo thượng một ly Lại vì chính mình rót thượng một ly Trung phong thấy mộ khinh Nam một ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch liền cũng dơ tay đem trong tay uống rượu cái tinh quang chương 239 vừa lộ ra manh mối kim ngữ phụng mộ khinh Nam chi mệnh tới vì kêu bà mụ tử đưa tới đêm nay câu canh kim ngữ nhìn nơi xa treo ở Trần trời kia một vòng Minh nguyệt trong lòng không cấm nổi lên vài tia gọn sóng nàng chưa bao giờ giống hôm nay giờ khắc này như vậy tưởng niệm chính mình phụ thân mẫu thân ở hai tử khác đều thượng ở cha mẹ dưới gối thừa hoan là lúc Kiêm ngữ lại đã sớm minh bạch thế tục nhân tình. Có lẽ là bởi vì quá sớm minh bạch này đó, kiêm ngữ nhìn qua cũng muốn so bạn cùng lứa tuổi thành thục rất nhiều. Nàng nhìn kia một vòng minh nguyệt, trong lòng không cấm nhớ tới chính mình mẫu thân. Nàng ở trong lòng yên lặng nghiệm, hay không nàng tưởng nghiệm người cũng ở như nàng giống nhau tưởng nghiệm chính mình, mà các nàng ngẩn đầu nhìn phía lại hay không là cùng luôn minh nguyệt. Nếu là chính mình tưởng chính mình này đầy ngập tưởng nghiệm, tất cả đều ký thác bầu trời này minh nguyệt bọn họ lại hay không có thể thu được chính mình tưởng niệm đâu. Kiêm ngữ như thế yên lặng mà nghĩ, trong bất chi bất giác liền đi tới kêu bà tử cư trú tiểu viện. Sắc trời tuy đã tối xuống dưới, nhưng kiêm ngữ vẫn là nương thượng còn sáng ngời ánh trăng thấy một ít làm nàng có chút nghi mà sợ sự tình. Mộ khinh nam đã từng luôn mãi dặn do quá, này viên trung trụ chính là một vị cực kỳ quan trọng nhân vật, ngày thường nếu là không có việc gì, bất luận kẻ nào đều không chuẩn tới gần cái này sơn. Nhưng hôm nay kiêm ngữ lại ở viện môn chỗ thấy được một cái lén lút bóng người, nàng vốn định có lẽ là cái nào nha đầu đi ngã ba đường, vừa định tiến lên đi nhắc nhở, lại ở người nọ quay đầu nháy mắt tim đập lẩu mấy chủ. Người nọ quay mặt đi khuôn mặt, là một trương kiêm ngữ chưa bao giờ gặp qua mặt. Kiêm ngữ ở vương phủ nhật tử cũng coi như là lâu dài, này vương phủ trên giới đều dám nói mỗi người đều nhận thức. Chính là này có thể nhận ra 89 phần 10, kiêm ngữ cũng coi như là có cái này nắm chắc. Mà người này nhìn qua thật là lạ mắt Vương gia quả quyết sẽ không đem như thế chuyện quan trọng giao cho một tân nhân, như thế nghĩ đến người này quả quyết không phải trong vương phủ người. Kiêm ngữ nghĩ như thế. Kiêm ngữ cẩn thận lưu ý một phen người nọ rời đi phương hướng, chỉ thấy người nọ hướng thuộc Phi nương nương cư chú phòng cho khách chạy tới. Kiêm ngữ trong lòng cảm thấy kỳ quái, nguyên bản thuộc Phi bỗng nhiên nói đến đến vương phủ thăm vương phi cùng tiểu thế tử, Kiêm ngữ liền cảm thấy trong lòng kỳ quái. Nay thuộc Phi nương nương vốn là Nga cùng vương gia cũng không lắm thân cận. Càng không nói đến cùng vương phi cùng tiểu thế tử quan hệ. Chỉ là kiêm ngữ trong lòng cũng coi như là hiểu rõ, biết được những việc này dù sao cũng là vương gia gia sự. Chính mình cũng bất quá chính là vương gia trong phủ một cái hạ nhân, những việc này vẫn là thiếu trộn lẫn thì tốt hơn. Chỉ là hôm nay thuộc phi nương nương bên người tỷ nữ một chuyện, vẫn là cần đến tìm một cơ hội báo cho vương gia mới hảo. Như thế nghĩ, kiêm ngữ liền đi vào tiểu viện. Nàng thấy trong tiểu viện ánh nến trong sáng, liền đầu tiên là nhẹ nhàng khấu khấu cửa phòng. Kêu bà tử nguyên bản nương ánh đến chiếu dọi hạ, vì nàng chưa xuất thế tiểu tôn tử làm vài món tiểu y y phục. Nghe được kiêm ngữ gõ vang lên cửa phòng, liền đứng dậy đi vì kiêm ngữ mở cửa. Kiêm ngữ thấy cửa phòng ở chính mình trước mắt chậm rãi mở ra, liền tiến bước tiểu viện bên trong. Kêu bà tử thấy kiêm ngữ trên người xuyên xiêm y thì thật là giá trị xa xỉ, liền biết được kiêm ngữ tất nhiên cũng không phải cái gì bình thường nô tỳ. Kêu bà tử thay một bộ nịnh ngọt tươi cười nói, "Kiêm ngữ cô nương, hôm nay lại tới nữa?" Kiêm ngữ thấy kêu bà tử lệnh nhân cách ngoại không thoải mái tươi cười, trong lòng thập phần kinh thường. Nàng chỉ nhàn nhạt nói, ân, đây là hôm nay cơm chiều. Ta thả gác ở chỗ này. Kêu bà tử thấy kiêm ngữ thập phần không muốn phản ứng nàng bộ dáng, liền cũng không hề tự tìm không thú vị. Lo chính mình đi thu thập tay lại. Kiêm ngữ tự kêu bà tử chỗ ở ra tới lúc sau, liền lập tức đi mộ khinh nam thư phòng. Mộ khinh nam giờ phút này vẫn chưa đi đến Vân Hàn Yên chỗ ở. Hắn chỉ cảm thấy hiện giờ tái kiến Vân Hàn Yên. Nhiều vài phần xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Hắn rõ ràng biết lúc này không thể đem những việc này báo cho với Vân Hàng Yên, vì Vân Hàng Yên cùng mộ thôi thôi an toàn, hắn hiện giờ chỉ có thể lựa chọn gắn nàng. Rõ ràng biết được này đều không phải là chính mình buồn ý, lại vẫn là cảm thấy xin lỗi Vân Hàng Yên. Mộ khinh nam giờ phút này trong lòng cũng là thập phần phức tạp không kể. Kiêm ngữ tay chân nhẹ nhàng hướng đi mộ khinh nam thư phòng, thấy cửa phòng vẫn chưa đóng lại. Biết được mộ khinh nam giờ phút này tất nhiên ở phòng bên trong. Liền rơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa gỗ. Bàn tay trắng cùng một chế cửa phòng chạm vào nhau đánh, phát ra dầu dĩ tiếng vang. Mộ khinh nam giờ phút này đúng là đỡ cái chán, ở cân nhắc chút cái gì. Đống nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến vài tiếng dầu dĩ tiếng gõ cửa. Mộ khinh nam dương mắt nhẹ nhàng nói thanh, là ai? Người nào ở bên ngoài? Kim ngữ ở ngoài cửa đáp, hồi vương ra nói, là kim ngữ. Kim ngữ có chuyện quan trọng muốn bẩm báo vương gia. Mộ khinh nam nghe vậy, trong lòng cả kinh. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, kim ngữ bình thường không có việc gì thời điểm, rất ít tới nơi này. Lúc này cầu kiến với ta, tất nhiên là có cái gì chuyện quan trọng. Mộ khinh nam chậm rãi đứng dậy, mở cửa ra. kim ngữ theo mộ khinh nam bước chân vào cửa phòng. kim ngữ hướng tới mộ khinh nam hơi hơi khuất thân hành lễ nói, vương ra, kim ngữ gặp qua vương ra. Vương ra vạn phúc kim an. Mộ khinh nam vẫy vây tay ý bảo kiêm ngữ đứng dậy, mộ khinh nam nhẹ giọng dò hỏi, kim ngữ, giờ phút này sắc trời đã tối Ngươi có gì chuyện quan trọng? Kiêm ngữ nhìn về phía mộ khinh nam, trong lòng không ngừng tính toán, thấy mộ khinh nam sắc mặt thập phần tiểu tụy, cũng không biết đến tuột cùng là vì chuyện gì. Kia mới vừa rồi sự tình chính mình lại hay không nên ngưỡng mộ nhẹ nam đúng sự thật truyền đạt. Mộ khinh nam thấy kiêm ngữ thật lâu chưa từng ngôn ngữ, dương mắt xem qua đi. Hắn phát hiện kiêm ngữ sắc mặt thập phần khó xử, trong lòng không cấm phạm nổi lên nói thầm, nếu là tầm thường vụn vặt việc nhỏ, kiêm ngữ quả quyết sẽ không như vậy thời điểm còn tới ta trong phòng Như thế nghĩ đến nhất định là đã xảy ra cái gì đại sự thôi. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam thu liễm nổi lên ban đầu trên mặt khuôn mặt ưu sầu nói, Kim Ngữ, có chuyện gì? Ngươi lại nói ra tới, buồn vương nghe một chút xem lại làm định đoạn. Kim Ngữ được nghe lời này, liền cũng không hề cắt giấu. Kim Ngữ túi đầu, cũng không nhìn về phía mộ khinh nam nói, hồi vương ra nói, Kim Ngữ mới vừa đi vì kêu bà tử đưa cơm thực thời điểm, phát hiện có một người xa lạ ở viện môn khẩu lén lút. Nô tỳ trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, liền tiến lên cẩn thận nhìn tới nhìn lên. Phát hiện người nọ cũng không phải người khác, thật là thuộc phi bên người tiểu tì nữ. Nô tỳ trong lòng có chút kỳ quái, nhưng là lại tưởng tượng đến người nọ chính là thuộc phi trước mặt người. Liền không hảo lại đi tiến lên do hỏi. Mộ khinh nam nghe xong lời này, trong lòng không ngừng suy nghĩ, nếu là Kiêm ngữ lời nói là thật, như vậy chỉ sợ là thuộc phi chuyến này mục đích đó là cái kia bà tử. Chiếu thục phi cái kia không đạt mục đích thì không bỏ qua tính tình chỉ sợ là sẽ tìm tận đủ loại kiểu dáng cơ hội đi thu mua kêu bà tử hoặc là... hoặc là giết người diệt khẩu. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam trong lòng cũng là cả kinh. Nếu là thật sự giống chính mình suy nghĩ như vậy, chỉ sợ là này bà tử tại đây vương phủ bên trong cũng không lắm an toàn. Kim ngữ thấy mộ khinh nam hình như có sở ngộ bộ dáng, biết được vương ra giờ phút này trong lòng tất nhiên ở kế hoạch chút cái gì. Kim ngữ liền hơi hơi khuất thân hành lễ, cáo lui. Lâm ra cửa là lúc. Còn đem cửa phòng vì Mộ Khinh Nam nhẹ nhàng mang lên. Chương 240 Sơn Vũ dục lai phong mãn lâu. Mộ Khinh Nam tự kiêm ngữ ra cửa lúc sau liền vẫn luôn ở không ngừng tư độ. Hắn đã sớm biết thuộc phi chuyến này phi thiện, lại lạ như thế nào cũng không nghĩ tới nàng thế nhưng lớn mật như thế, dám ở chính mình mí mắt phía dưới làm này, đó nhận không ra người động tác nhỏ. Mộ Khinh Nam cẩn thận cân nhắc một phen, đương nhiên hắn giống như nhớ tới cái gì giống nhau, hắn bô vỗ tay gọi tới ở ngoài cửa gác đêm gã sai vặt, ý bảo hắn tiến lên vài bước. Kìa gã sai vật có chút nghi hoặc khó hiểu, hắn ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời treo ngược nhi. Hướng tới mộ khinh nam vừa chắp tay nói, vương ra, hiện giờ sắc trời đã tối, ngài tìm nô tải có chuyện gì. Mộ khinh nam lúc này mới dương mắt nhìn phía bên ngoài không trùng, hắn ở trong lòng âm thầm nói, nguyên lai đã là như thế chậm sao. Này lăn lộn liền lại là suốt đêm. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam thật dài thở dài, ý bảo kia hầu gã sai vật túi người lại đây. kia gã sai vật hiểu rõ, túi xuống thân mình. Mộ khinh nam ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, ngươi thả đi tìm vài người đem thuộc phi nương nương nơi đó nhìn chằm chằm lao, nếu là nàng nơi nào có cái gì dị động, ngươi cần đến đem những cái đó một chút không lậu báo cho cùng buồn vương. Kia gã sai vật có chút không thể tin tưởng nhìn ngồi ngay ngắn ở án thư sau mộ khinh nam, hắn trong lòng rất là có chút khó hiểu. Này gã sai vật đều không phải là là vẫn luôn đi theo mộ khinh nam tả hữu người, hắn cũng là không rõ ràng lắm mộ khinh nam cùng thuộc phi chi gian quan hệ. Hắn có chút nghi hoặc nhìn phía mộ khinh nam, vừa định muốn mở miệng dò hỏi mộ khinh nam vì sao phải làm như thế thời điểm, lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau. Trung Phong đã từng năm lần bảy lượt dặn do quá bọn họ, có quan hệ với chủ tử việc tư một mực không cần hỏi đến, làm tốt chính mình bản chức là được. Kìa gã sai vật như thế nghĩ, liền đóng khẩu không hề ngôn ngữ. Mộ khinh nam thấy hắn có chút cái gì muốn mở miệng do hỏi, lại thật lâu chưa từng hỏi ra khẩu. Hắn liền biết được tất nhiên là Trung Phong trước đó. Đã từng luôn mãi dặn dò quá bọn họ không cần dễ dàng hỏi đến các chủ tử sự tình. Mộ khinh nam cẩn thận cân nhắc một chút, cảm thấy như vậy cũng hảo. Nếu là quá nhiều người biết sợ là với người với mình đều không phải cái gì chuyện tốt. Nghĩ đến đây, mộ khinh nam liền vây vây tay ý bảo kia gã sai vặt đi xuống. To như vậy thư phòng, lại chỉ còn lại có mộ khinh nam một người. Tinh chỉ có thể nghe được đến chính mình tiếng hít thở, hắn nhẹ nhàng thổi tắt đã đốt một phần tư ngọn nến, hắn lặng lặng mà nhìn chậm rãi rơi xuống dòng nến. Hắn không biết giờ phút này Vân Hàn Yên giờ phút này suy nghĩ chút cái gì, hắn ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ, đợi cho này hết thể đều xử lý tốt lúc sau nhất định phải đem này đó một chữ không rơi toàn bộ báo cho với Hàn Yên. Nguyên bản gạt Vân Hàn Yên cũng bất quá là tình phi đắc dĩ. Trung Phong nhìn phòng trong vòng dần dần tắt ánh đến, hắn trong lòng cũng là có vài phần phức tạp nỗi lòng. Hắn so tất cả mọi người muốn minh bạch mộ khinh nam giờ phút này nổi tâm rồi dám, chính là hiện tại vương ra lại có cái gì biện pháp. Vương gia đã muốn đem vương phi cùng tiểu thế tử bảo hộ hảo hảo, không cho bọn họ chịu một chút ủy khuất cùng thương tổn, chính là lại không thể không gạt vương phi. Trung phong thấy đã nhiều ngày mộ khinh nam, đã hơi có chút tiểu tụy bất kham ý tứ. Mộ khinh nam hiện nay không được cân nhắc, nếu là thật sự như kiêm ngữ lời nói, như vậy chỉ sợ là ít ngày nữa thuộc phi liền sẽ động thủ. Nếu là thuộc phi động thủ, vương phủ trong vòng lại nên như thế nào ứng đối. Mộ khinh nam chỉ cảm thấy cân nhắc này đó đã cân nhắc đầu đều lớn. Loại này rõ ràng biết được bọn họ sẽ ở sau lưng dở cho quỷ, lại cảm giác bất lực. Làm mộ khinh nam hơi có chút thoát lực cảm thụ. Hắn chỉ cảm thấy nếu là có thể cùng Vân Hàn Yên không hỏi thế sự, không hề bị thế tục tả hữu, chỉ là ẩn lui núi rừng, là một đôi sung sướng thần tiên quý lữ. Này nên có bao nhiêu hảo a Như thế nghĩ, mộ khinh nam khỏe mắt đuôi lông mày liền treo lên vui sướng ý cười, mỗi ngày sinh hoạt tổng hội có chút không như ý, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến dư sau nhật tử đều là hạnh phúc mỹ mãn. Đó là lại mệt cũng không cảm thấy mệt mỏi. Mộ lưu khinh về tới chính mình vương phủ bên trong, bên cạnh hầu hạ Nô tỳ thấy thạch tương vương sắc mặt không phải rất tốt, trong lòng nhưng thật ra hơi có chút kinh hồn tăng đảm. Mọi người đều biết mộ lưu khinh luôn luôn là táo bạo tính tình, một chút không như ý liền sẽ giống điểm pháo đốt giống nhau rào một tiếng liền bị bậc lửa. Cho nên thấy mộ lưu khinh như vậy bộ dáng, ai cũng không dám dễ dàng tiến lên tới gần. Sợ mộ lưu khinh này cổ lửa giận châm đến chính mình trên người tới. Mộ lưu khinh nhìn về phía nơi xa kia mấy cái run run rẩy rẩy, nhìn về phía chính mình hạ nhân, trong lòng không cấm lửa giận lại khởi. Lại tưởng tượng đến mộ chấn vũ hôm nay ngôn ngữ bên trong để lộ ra đối chính mình bất mãn. Mộ lưu khinh chỉ cảm thấy trong lòng kia cổ tà hỏa rốt cuộc gáp không được. Lúc này, thạch tương vương phủ quản gia thở hồn hển đi vào mộ lưu khinh bên cạnh, thấy mộ lưu khinh đẩy mặt sắc mặt giận dữ. Trong lòng liền đã sáng tỏ có lẽ là hôm nay hoàng thượng đối hắn tăng thêm trách móc nặng nghề. Bằng không mộ lưu khinh quả quyết không phải cái này áp không được tâm tính bộ dáng. Lao quản gia đối với bên cạnh hầu hạ bọn hạ nhân đưa mắt ra hiệu, ý bảo bọn họ đi xuống là được. Đám thiệt ở bên cạnh sợ tới mức đại khí không dám ra bọn hạ nhân, thấy lao quản gia như thế phân phó. Trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ nối đuôi nhau mà ra. Mộ lưu khinh thấy bên người không có một bóng người, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Lại vừa thấy đến bên cạnh trạm chính là lao quản gia, lao quản gia hướng tới mộ lưu khinh vừa chắp tay nói Vương ra, vương ra. Thục phi nương nương hôm nay phái người tiến đến truyền lời. Nói là đã tìm được rồi cái kia mộ khinh nam biết được thân thế bí mật bà mụ tử, muốn vương ra nhanh chóng làm tính toán, chớ có sai thất cơ hội tốt. Mộ lưu khinh được nghe lời này, trong lòng không ngừng tính toán, nếu là chiếu thục phi lời này, kia đó là không thể tốt hơn. Chỉ là kêu bà tử thượng ở vương phủ bên trong, ở mộ khinh nam địa bản thượng thực sự không hào động thủ. Nghĩ đến đây, mộ lưu khinh cũng hơi có chút tâm phiền ý loạn Kia lão quản gia thấy Mộ Lưu Khinh thần sắc đột nhiên biến đổi, lại một cẩn thận nghĩ đến liền có thể biết Mộ Lưu Khinh định là ở phiền náo như thế nào xuống tay trừ bỏ kia bà mụ tử. Chỉ thấy kia lão quản gia trong mắt vừa chuyển, một cái chú ý liền mạo thượng trong lòng. Hắn gần sát Mộ Lưu Khinh lô thai, ở bên thai hắn nhẹ giọng nói, "Vương gia, mới vừa rồi hoàng thượng triệu ngài tiền đến, chính là làm ngài hữu giải huynh đệ." Nhiều đi ra Tĩnh Vương phủ đi lại đi lại. Mộ Lưu Khinh có chút khó hiểu quản gia lời này là ý gì. Nhưng thấy hắn nếu hỏi, liền chậm rãi gật gật đầu. Quản gia thấy mộ lưu khinh gật đầu, liền biết này định là cùng chính mình phỏng đoán không như mà hợp. Hắn hướng tới mộ lưu khinh phương hướng hơi hơi hành lễ nói, vương, ra, thục phi nương nương nếu phái người tiến đến truyền lời, nói là đã tìm được rồi kêu bà mụ tử. Hoàng thượng lại dặn dò vương ra muốn thường đi ra tinh vương phủ đi lại. Nói tới đây, lão quản gia ngừng một hồi lâu, bán cái cái nút mới lại tiếp tục nói kia đều như Vương gia tìm cái thời gian nương đi ra tính Vương phủ vẫn an tiểu thế tử cơ hội, chính mình tự mình đi điều tra một phen. Vương phủ bên trong đến tột cùng là cái cái gì tình huống Vương gia cũng có thể làm được trong lòng hiểu rõ không phải. Mộ Lưu khinh được nghe lời này, nhìn về phía Lao quản gia ánh mắt cũng mang theo một chút tán thưởng chi ý, hắn mỉm cười chiều hắn gật gật đầu. Chương 241 sơ hiện sát khí. Ngày thứ 2 ánh mặt trời vừa mới tảng sáng, Trung Phong liền đi vào kia bà tử cư chú tiểu viện. Hắn còn chưa vào cửa Liên đã nhìn đến kêu bà tử đã đem thu thập tốt tay ngoài tất cả đem ra Hắn có chút buồn cười nhìn cái kia bà tử Kêu bà tử thấy Trung Phong có chút cười như không cười bộ dáng, Ngượng ngùng gãi gãi đầu Nàng hơi có chút khó xử nhìn về phía Trung Phong nói Trung thị vệ, Lao nô biết ta một cái hạ tiện nô tải không nên để như thế nhiều yêu cầu Chính là Nói tới đây, kia bà tử trướng đến mặt bỏ bừng Cũng không biết nên như thế nào tiếp tục nói tiếp Nàng cân nhắc một hồi lâu mới lại tiếp tục nói Trung thị vệ Nhà ta con dâu Lâm buồn sinh sản sắp tới, ta cái này làm bà bà cũng không có gì có thể cho hắn. Liên nghĩ nương lần này trở về cơ hội, vì ta kia còn chưa xuất thế tiểu tôn tử thêm vài món xiêm y để ngài xem xem, chúng ta có thể hay không đi trước tranh chợ. Một nén nhang công phu liền đủ để, sẽ không chậm trễ ngài quá nhiều thời gian. Trung Phong biết được này vốn là nhân chi thường tình, nhưng nghề hạ việc này là Mộ Khinh Nam làm hạ quyết định, chính mình cũng làm không được cái này chủ, toàn không được hắn ý. Trung Phong nhìn phía kia bà tử Hơi có chút bất đắc gì ý vị nói, việc này, ta một cái nho nhỏ thị vệ không làm chủ được. Ngươi nếu thật sự là muốn đi trước chợ mua vài món đồ lót, ta cần đến đi bẩm báo vương gia mới là kia bà tử nguyên bản nghe được Trung Phong nói chính mình không làm chủ được thời điểm, trong lòng hơi có chút thất vọng. Nhưng có nghe nói Trung Phong mới vừa rồi chuyện vừa chuyển lại nói nói là việc này cũng không phải toàn vô khả năng, chỉ là cần đến bẩm báo với mộ khinh nam, nguyên bản đã là chầm đến đáy cốc tâm tình đột nhiên gian phản phất thấy được ánh mặt trời giống nhau kia bà tử nhưng thật ra tâm đại thật sự, thấy vậy sự cũng không phải không hề hy vọng, liền hướng tới Trung Phong hơi hơi khuất thân hành lễ nói, vậy thỉnh cầu Trung Thị vệ tiến đến bẩm báo vương ra một tiếng, bà tử ta liền tại đây chờ ngài tin tức. Trung Phong rất là bất đắc dĩ nhìn về phía kia bà tử, thật dài thở dài nói, vậy ngươi liền tại đây chờ đó là, ta đi trước bẩm báo vương ra, có rồi kết quả liền tới thông chi với ngươi. Kêu bà tử thấy Trung Phong đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu, rất là cao hứng đáp ứng rồi. Kia lão quản gia sáng sớm liền đem Mộ Lưu Khinh hô lên, Mộ Lưu Khinh đại buổi sáng liền bị đánh thức. Trong lòng vốn là có chút phiền muộn, chính là lão quản gia quỳ trên mặt đất đối với thượng trên giường phía trên Mộ Lưu Khinh nói: "Vương gia, hôm nay ngài cần đến đi ra Tĩnh Vương phủ vấn an tiểu thế tử, còn thỉnh vương gia mau chóng rửa mặt trải đầu mới là." Mộ Lưu Khinh nguyên bản còn có chút còn buồn ngủ, có thể nghe nghe lão quản gia lời này, liền đột nhiên thanh tỉnh lại đây. Hắn sốc lên trướng màn, đối với đứng thẳng ở một bên bọn tỷ nữ đưa mắt ra hiệu. Ý bảo bọn họ tiến lên đây vì chính mình rửa mặt trải đầu. Kia tỷ nữ linh mệnh tiến lên, lão quản gia lại ở bên cạnh nói, Vương gia, ngài thả ở chỗ này rửa mặt trải đầu thu thập một phen, ta cần đến đi vì Vương gia ngài chọn lựa mấy thứ lễ vật. Vương gia ngươi lần này chính là đánh đi Vương phủ thăm xem tiểu thế tử cơ hiệu, nếu là tay không tiến đến, cũng không phải như thế hồi sự. Mộ lưu khinh được nghe lời này, trong lòng cân nhắc một hồi lâu, quản gia lời này nói đảo cũng là có chút đạo lý, nếu là tay không tiến đến. Không biết chuyển tới phụ hoàng lốt thay, lại muốn nhắc lên cái gì còn sóng. Cũng thế, đó là làm hắn đi vì chính mình tuyển thượng mấy thứ giống dạng đồ vật hảo. Nghĩ đến đây, mộ lưu khinh liền cười hướng tới kia lão quản gia phất phất tay, ý bảo hắn đi xuống. Kia tiểu tỷ nữ vì mộ lưu khinh vạn khởi bùi tóc thời điểm, không biết hay không là dùng quá lớn sức lực, lại là tốn đau mộ lưu khinh. Mộ lưu khinh giờ phút này trong lòng đúng là tính toán như thế nào ở vương phủ bên trong hỏi thăm kia bà tử rơi xuống cũng liền không rảnh bận tâm cái này tiểu tỷ nữ. Trung Phong tới rồi mộ khinh nam cửa thư phòng ngoại, thấy thư phòng bên trong thượng có ngọn nến ở thiêu đốt, biết được mộ khinh nam định là lại là một đêm không ngủ. Trung Phong ở ngoài cửa thật dài thở dài, trong lòng không cấm cân nhắc nói, đã nhiều ngày, vương gia không phải lo lắng với tiểu thế tử cùng vương phi thân thể, đó là lại nhớ mong tiêu bà tử sinh mệnh an toàn. Mấy ngày, không nói là cơm canh tiến cực nhỏ, liền ít nhất đến giấc ngủ cũng không thể bảo đảm, suốt ngày như vậy. Như vậy cũng không phải là muốn đem người cấp kéo suy sụp, Trung Phong như thế nghĩ, muốn gõ khai mộ khinh nam thư phòng tay ở không chung ngừng hồi lâu, không biết là nên rơi xuống đi vẫn là buông xuống. Rốt cuộc Trung Phong phản phất hạ quyết tâm giống nhau, nhưng ở giữa không chung tay rơi xuống. Ở phòng trong vòng mộ khinh nam nghe được ngoài cửa truyền đến vài tiếng dầu dĩ tiếng gõ cửa, liền hơi để cao chút thanh âm nói, người nào ở bên ngoài, có chuyện gì? Trung Phong nghe nói mộ khinh nam hơi mang chút khàn khàn ý vị thanh âm trong lòng chỉ cảm thấy có chút đau lòng. Chính là Trung Phong cũng minh bạch việc này cũng không phải chính mình dăm ba câu là có thể giải quyết, nay cởi chung còn cần người của chung Vương ra mấu chốt nơi là chỉ có Vương Phi mới có thể cải bỏ. Như thế nghĩ, Trung Phong liền thấp rộng ở ngoài cửa đáp hồi Vương ra nói, Trung Phong bên ngoài, có chuyện quan trọng cầu kiến. Mộ khinh nam trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, theo Lý tới nói, như vậy quang cảnh Trung Phong hẳn là đã hộ tông kêu bà mụ tử bước lên trở về đường xá. Như thế nào hiện tại còn ở nơi này? Như thế hơi có chút kỳ quái. Nhưng là mộ khinh nam cũng chỉ là như thế nghĩ, cũng vẫn chưa nói chút cái gì. Hắn chỉ là chậm rãi đứng dậy, vì đứng ở ngoài cửa Trung Phong mở ra cửa phòng. Hắn nói khẽ với Trung Phong nói, có chuyện gì tiên tiến tới lại nói thôi. Trung Phong thấy mộ khinh nam sắc mặt tiểu tụy bất ham, liền đã biết này đêm, nhà mình vương ra lại là một đêm chưa ngủ. Trung Phong hướng tới mộ khinh nam nhẹ nhàng vừa chắp tay nói, vương ra, Tiêu bà tử nói nàng muốn đi trước chợ vì nàng chưa xuất thế tiểu tôn tử mua vài món siêm bí hề, ngài xem như vậy có không? Đang nói, gia tĩnh vương phủ lão quản gia ở ngoài cửa cao giọng nói, vương, ra, thạch tương vương ở ngoài cửa xin đợi, nói là tới thăm tiểu thế tử. Mộ khinh nam trong lòng có chút kỳ quái, sao tới như vậy chi xảo, này xương kia bà tử vừa muốn hôm nay về nhà, bên này thạch tương vương liền nương tới vương phủ thăm tiểu thế tử cớ tới vương phủ. Chỉ sợ thăm thúc giục thúc giục là giả nay tới thám thính kêu bà tử rơi xuống mới là thật. Mộ khinh nam nghĩ đến đây, liền giao phó Trung Phong mang theo kêu bà tử từ cửa sau rời đi, nhanh chóng rời đi kinh thành. Trung Phong còn tưởng lại lần nữa dò hỏi mộ khinh nam, hay không làm kêu bà tử đi tranh chợ. Chỉ thấy mộ khinh nam không kiên nhẫn chiều hắn vây vây tay, ý bảo hắn làm chủ là được. Trung Phong biết được vương ra giờ phút này tâm tình nóng nảy, liền hành lễ liền rời đi. Mộ khinh nam đối với chợ ở ngoài cửa quản gia nói, ngươi thả mang theo thạch tương vương hướng tây cấp đi. Ta rửa mặt trải đầu một phen có thể liền tới. Kia quản gia nghe vậy, liền hướng tới bên trong cánh cửa hành lễ nói, cẩn tuân vương gia chi mệnh. Kia Thục Phi phái tiến đến nhìn chằm chằm kia bà tử chỗ ở động tĩnh Tiểu Nha Hoàn, nàng thấy sáng sớm Trung Phong liền mang theo kia bà tử dục từ cửa sau lặng lẽ rời đi. Kia Tiểu Nha Hoàn liền vội vàng trở về đem việc này bẩm báo với Thục Phi. Thục Phi được nghe lời này đại kinh thất sắc, nàng lại nghe nói hôm nay vừa lúc gặp Thạch Tương Vương tiến đến thăm Tiểu Thế Tử. Vội vàng bên người tiểu tỷ nữ đi đem việc này báo cho với Thạch Tương Vương. Chương 242 ám sát. Mộ Lưu Khinh theo ra Tĩnh Vương phủ lão quản gia hướng tây ngoản các phương hướng đi đến. Hắn lại ở đi trên đường phát hiện thuộc phi bên người tâm phúc tỷ nữ ở cách đó không xa nhìn xung quanh, Mộ Lưu Khinh biết được lần này tất nhiên thuộc phi có chuyện quan trọng muốn tới báo cho cùng chính mình. Chính là, hắn dương mắt nhìn nhìn thượng ở chính mình trước mặt dẫn đường lão quản gia, trong lòng liền sinh một kế. Hắn làm bộ có chút đau bụng khó nhịn bộ dáng, giả vờ khó xử nhìn phía kia lão quản gia. Kia lão quản gia thấy Mộ Lưu Khinh thật sự là khó nhịn trong bụng còn đau, liền người trước mang Mộ Lưu Khinh đi trước đi ngoài. Mộ Lưu Khinh lại tìm một cơ hội chi khai lão quản gia phái cho chính mình người. Chỉ thấy kia tiểu tỷ nữ mọi nơi nhìn xung quanh một phen, thấy bốn phía không người, mới dám tiến lên. Nàng đối với Mộ Lưu Khinh khuất thân hành lễ nói: "Vương gia, thuộc phi nương nương có chuyện quan trọng làm nô tỷ chuyển cáo vương gia." Mộ lưu khinh trong lòng sốt ruột, lại sợ hãi kia lão quản gia phát hiện cái gì manh mối. Hắn hơi có chút không kiên nhẫn nhìn kia tiểu tỷ nữ nói, nơi này liền ngươi ta hai người, không cần chỉnh này những nghi thức xã giao. Ngươi chỉ lo nói đến cùng già sao sự. Kia tiểu tỷ nữ thấy mộ lưu khinh thập phần nôn nóng bộ dáng, liền biết hắn trong lòng lòng nóng như lửa đốt. Nàng vội gần sát mộ lưu khinh bên hai, nhẹ giọng đêm sáng nay trung phong mang theo kêu bà tử rời đi tin tức báo cho với mộ lưu khinh. Hơn nữa còn nói cho mộ lưu khinh thuộc phi muốn hắn nổ cỏ tận gốc, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp hiểu rõ kêu bà tử tánh mạng. Mộ lưu khinh nghe vậy cẩn thận tư độ một phen, nếu là lưu chữ này bà tử, sớm muộn gì là cái tâm phúc hỏa lớn. Chi bằng liền tùy thuộc phi ý tứ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng trực tiếp giết nàng. Như thế nghĩ, mộ lưu khinh liền triệu tới bên người tâm phúc. Hắn ý bảo người nọ túi đầu nghe theo lại đây, mộ lưu khinh ở bên thai hắn nhẹ giọng nói. Ngươi thả đi theo ra Tĩnh Vương phủ trung phòng, tìm một cơ hội đem cùng hắn cùng nhau cái kia bà tử giết chết. Dứt lời, Mộ Lưu Khinh còn ở chính mình cổ chỗ khoa tay múa chân một phen. Ngươi nọ hiểu rõ, hướng tới Mộ Lưu Khinh hành lễ, lui xuống. Mộ Lưu Khinh lo lắng cho mình lần này đi thời gian quá mức với trưởng, sợ kia lão quản gia phát hiện cái gì manh mối. Hắn xoay người đối kia tỷ nữ nói, ngươi thả đi trở về Thục phi, liền nói bổn vương đã tìm người. Tiêu Thục phi nương nương thả yên tâm liền hảo. Kêu tiểu tỷ nữ được nghe lời này, liền yên tâm. Nàng hướng tới mộ lưu khinh hành lễ liền rời đi. Mộ lưu khinh nhân là lo lắng cho mình rời đi thời gian lâu lắm, sợ ra tĩnh trong vương phủ hạ nhân sẽ nổi lên lòng nghi ngờ. Hắn liền vội vội đuổi trở về, giả vờ cái gì đều không có phát sinh quá giống nhau. Theo kia quản gia hướng tới tây noãn các phương hướng đi đến. Mộ khinh nam giờ phút này cũng là trong lòng không ngừng ở cân nhắc, nay mộ lưu khinh ngày thường nhất phiền chán cùng chính mình lui tới. Sao hôm nay nhưng thật ra có thời gian tới vương phủ bên trong. Sợ là dụng tâm kín đáo thôi. Như thế nghĩ, mộ khinh nam liền ra tăng dưới chân mệnh bước, hắn ở trong lòng thầm nghĩ, ta nhưng thật ra muốn nhìn lần này người mộ lưu khinh rốt cuộc còn có cái gì chiêu số. Trung Phong mang theo kêu bà mụ tử từ cửa sau lặng lẽ rời đi, bọn họ rón ra gión rén từ cửa sau rời đi. Trung Phong đã sớm bị có một chiếc xe ngựa ở ngoài cửa chờ bọn họ lên xe ngựa liền hướng tới cửa thành phương hướng đi. Kêu bà tử ngồi ở xe ngựa mặt sau Trong lòng luôn là kích động một cổ bất an cảm xúc, nàng này trong lòng tổng cũng là an không dưới tâm tới. Kêu bà tử nhìn về phía nơi xa có chút mây đen quay cuồng không trùng, trong lòng yên lặng nói, chỉ sợ là thiên muốn thay đổi thôi. Trung Phong cảm thấy trong lòng kỳ quái, sao ngày thường tiếng người ồn ào ngựa xe như nước chợ hôm nay thật là như thế như vậy quảng cung ẽ. Trung Phong đốn giác có chút kỳ quạc, nhưng lại không biết loại này bất an là từ đâu mà đến. Trung Phong chung quanh nhìn xung quanh tìm kiếm tú trang, chính là lại một chỗ cũng không từng nhìn đến. Kêu bà tử sốc lên xe ngửa kiệu mảnh, muốn hít thở không khí, tới giảm bớt sâu trong nội tâm bất an. Trung Phong nhìn đến cách đó không xa có tòa nhà cửa, mặt trên thỉnh lình viết Tú Trang hai chữ. Chỉ là này chỗ Tú Trang khoảng cách cửa thành có chút khoảng cách, lại là an tĩnh có chút quá mức, làm người không duyên cớ sinh ra vài tia lo lắng cùng bất an cảm xúc tới. Trung Phong nhớ rõ này chỗ ngày thường cũng không phải như vậy quảng cu bộ dáng không ít người đánh này trải qua. Chỉ là thời gian bức bách, Trung Phong cũng chưa lại thâm tưởng. Kêu bà tử sốc lên kiệu mảnh, liền nhìn đến một cái khất cái nằm trên mặt đất, làm như đói bụng vài ngày. Xanh sao vàng vọn, không hề tinh khí thần đang nói. Kêu bà tử muốn tìm tòi đến tận cùng, liền tiếp đón Trung Phong ngừng xe ngựa. Trung Phong cũng thấy cái kia khất cái, trong lòng bất an cảm xúc lại càng thêm rõ ràng. Chính là kêu bà tử cùng Trung Phong đều không có nhìn đến cái kia khất cái cũ nát quần áo dưới cất giấu một phen sắc bén truy thủ. Kêu bà tử vừa mới tới gần, chỉ cảm thấy trước mắt hàn quang chợt lóe kia làm như mất sức lực khất cái, dống nhiên từ trên mặt đất bắn lên. Mùi lao khó khăn nằm trong kia bà tử cổ, chỉ sợ là lại gần một tấc, kia bà tử liền phải huyết bắn đương trường. Kia bà tử nhìn để ở chính mình cần cổ truy thủ, trên mặt sợ hãi càng sâu, nàng dãy rủa suy nghĩ muốn từ người nọ trong tay chạy thoát. Nàng vẫn chưa thấy rõ người nọ diện mạo, nếu là nàng có thể quay đầu xem hạ người nọ khuôn mặt, chỉ sợ sẽ cảm thấy trong lòng cả kinh. Người này lại là hàng năm đi theo thuộc phi nương nương bên người ám vệ sau lại lại bị sai khiến cho thạch tương vương người nọ thấy kêu bà tử mặt lại sợ sắc trong lòng cũng là thập phần kinh thường trong tay chủy thủ mũi đao liền lại hướng tới nàng cẩn cổ tới gần một tấc lưới đao cùng làn ra tiếp xúc địa phương đã là có thể nhìn ra vết máu có địa phương thậm chí đã có huyết tích chảy ra kêu bà tử cố nén khóc nước nở hỏi là người phương nào phái ngươi tới kêu bà tử tuy là như thế hỏi kỳ thật trong lòng đã có phán đoán hận hắn sâu vô cùng trừ bỏ thụ phi nương nương liền chỉ có mộ lưu khinh một người Thục phi nương nương cùng mộ lưu khinh lại là mẫu tử tình thâm, bọn họ chỉ cần nhận định chính mình tồn tại sẽ uy hiếp đến bọn họ ngày sau đại kế, tất nhiên hận chính mình tận xương. Liên tính hiện giờ chính mình đã rời xa vương phủ, chỉ sợ này phân hận ý cũng sẽ chỉ tăng không giảm thôi. Kia khất cái cũng không nói chuyện, chỉ là trên tay sức lực lại trọng bài phần. Kia bà tử đã là cảm thấy chính mình cần cổ làn da lạnh lẽo càng sâu, chính là trung phong liền tại bên người, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trung Phong nhìn kia đem trùy thủ chậm rãi một chút một chút tới gần kia bà tử động mạch chỗ. Kêu bà tử lúc này đã là có chút bị dọa đến nói không nên lời lời nói. Bên người chỉ có Trung Phong một người, người này nhìn qua lại là võ công cao cường, thậm chí càng ở trung thị vệ phía trên. Sợ là hôm nay chính mình liền phải công đạo ở chỗ này đi. Kêu bà tử trong lòng nghĩ như thế. Nếu là chính mình đã sinh sản con dâu biết được tin tức này, nàng sẽ như thế nào đâu? Có thể hay không cũng có một chút tưởng nghiệm ta. Vẫn là tưởng niệm qua đi liền vứt chi sau đầu. Nghĩ đến đây, kia bà tử trong lòng càng cảm thê lương. Nàng có chút hối hận chính mình chưa lựa chọn sớm một ngày trở về, mà là ở vương phủ lưu lại đến nay, nếu là sớm chút đi rồi, hôm nay sợ cũng không phải là như vậy tình trạng đi. Kia bà tử nhắm mắt lại lẳng lặng chờ đợi tử vong tiến đến, trong lòng hồi tưởng lại đều là chính mình đã từng phạm phải tội nghiệp. Nàng trong lòng âm thầm nói, chính mình như vậy nghiệp chướng nặng nề người, chỉ sợ liền tính là tới rồi hoàn tuyển, thấy Diêm Vương cũng sẽ bị đánh vào 18 tầng địa ngục tôi. Người nọ thấy Trung Phong cũng không dám lên trước, trong lòng âm thầm nói, như thế cùng hắn chu toàn, không bằng trực tiếp chấm dứt kia bà tử. Nghĩ đến đây, người nọ lại không nương tay. Trung Phong chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, lại nhìn về phía kia chỗ thời điểm, lại phát hiện kia bà tử lẳng lặng mà nằm ở vũng máu bên trong, hai mắt còn chưa nhắm lại, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm không trung. Chương 243 Tiệm sinh hiếm khích. Mộ Khinh Nam nhìn ngoài cửa sổ, không biết vì sao cảm thấy có chút lo âu. Trong phủ hết thể bình an không có việc gì, mà duy nhất có khả năng tồn tại sai lầm kia đó là chỉ có kêu bà mụ tử chỗ đó. Nghĩ vậy, mộ khinh nam không khỏi có chút lo âu, kêu bà mụ tử là biết được chính mình thân thế duy nhất một cái chứng nhân, nếu nàng nếu là ra cái gì sai lầm, kia liền có chút khó làm. Vương ra, vương ra. Đang lúc mộ khinh nam âm thầm suy tư thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến một tiếng nôn nóng thanh âm. Một người vội vội vàng vàng xông vào. Không biết vì sao. Mộ khinh nam đông nhiên có một ít dự cảm bất tường. Chuyện gì? Mộ khinh nam nhìn về phía người tới. Kia. Kia Trung Phong ở hộ tống kia bà mụ tử thời điểm bị một đám người tập kích. Kêu bà mụ tử ra sao? Nghe nói người tới báo cáo. Mộ khinh nam trong lòng lạc một chút. Hướng về phía người nọ nôn nóng hỏi. Bị. Bị người ám sát. Người nọ nơm nớp lo sợ nói. Nghe xong người nọ nói. Mộ khinh nam sửng sốt một chút. Theo sau phất phất tay ý bảo người nọ trước đi xuống. Trung Phong bị ám sát. Tiêu bà mụ tử bị giết, này hết thể không cần nghĩ lại liền cũng biết sợ là thuộc phi cùng thạch tương vương việc làm. Chỉ là, lại có cái gì chứng cứ chứng minh là này hai người việc làm đâu. Mộ khinh nam hung hăng chiều trên bàn trục đi xuống. Ngoài cửa người nghe không cấm run lên run lên, nhìn nhau liếc mắt một cái, im như ve sầu mùa đông. Kêu bà mụ tử sợ là biết được mộ khinh nam thân thế cuối cùng một người. Mà giờ phút này, người nọ lại là bị thuộc phi cùng thạch tương vương mộ lưu khinh sở ám sát thành công, như thế như vậy. Sợ là càng thêm khó có thể vạch Trần Thục Phi ngày xưa hành động. Vạch Trần Thục Phi này, Lý Miêu đổi thái tử âm như sợ là càng thêm khó khăn. Nghĩ vậy chút, Mộ Kinh Nam tức khắc là một trận trong cơn giận dữ, nhưng mà lại có thể như thế nào đâu. Chính mình cuối cùng là không có chứng cứ, mà chuyện này cuối cùng cũng chỉ có thể là đánh nát nhà hướng trong bụng ướt. Thục Phi, chúng ta chi gian trướng lại là nhiều một bút. Mộ Kinh Nam ở trong lòng âm thầm ghi nhớ. Giờ phút này, Vân Hàn Yên ngồi ở trong phòng. Nhớ tới mấy ngày trước đây thị nữ đối nàng lời nói, trong lòng một trận rối rắm Nếu kia thị nữ theo như lời đúng sự thật, mộ khinh nam đối vị kia lão phụ như thế coi trọng Nghe nói nàng tựa hồ từng là thụ phi bà mụ tử, mà như thế, kia mộ khinh nam thân phận sợ đó là có chút kỳ quạc Nhiên Vân Hàng Yên nghĩ mấy ngày này mộ khinh nam ở chính mình trước mặt hành động toàn không giống như là có cái gì tâm tư giống nhau Nếu ngày ấy không phải kia thị nữ nhìn lầm hoặc là chỉ là một cái trung hợp kia đã nhiều ngày mộ khinh nam thái độ, hay là, là hắn cố ý vội vàng chính mình sao. Cẩn thận suy tư trong chốc lát, Vân Hàn Yên bỗng nhiên nhớ tới tựa hồ có chút thời điểm, mộ khinh nam luôn là gạt chính mình làm một ít việc, mà mỗi lần trở về thời điểm, tâm tình thoạt nhìn cũng sự có chút không tốt. Chính mình vài lần do hỏi, mộ khinh nam cũng luôn là lấy đủ loại lấy cớ hôn qua đi. Lúc trước chỉ đương hắn là công sự thượng gặp phiền toái liền cũng là không có hỏi nhiều, mà nay ngày hồi tưởng lên, nhưng thật ra có một ít kỳ quạc. Tưởng tượng đến nơi này, Vân Hàn Yên liền có chút ngồi không yên, sớm tại lúc trước hai người lẫn nhau chi gian đính ước là lúc, hai người đó là ước định lẫn nhau chi gian lại vô dấu diễn việc, hai người thẳng thắn thành khẩn tương đối. Mà hiện giờ, người nọ lại là đối với chính mình có kêu y ỉa dấu diễn việc. Cái này làm cho Vân Hàn Yên không cấm có chút sầu lo. Lúc trước nghe nói thị nữ đối chính mình lời nói thời điểm, Vân Hàn Yên chỉ là ôm có hoài nghi thái độ, nhưng là kết hợp mấy ngày gần đây mộ khinh nam hành vi. Này mộ khinh nam thân phận cùng kia bà mụ tử biết hiểu sự nhất định là ông có thiên ti vạn lũ quan hệ, mà mộ khinh nam thân phận, sợ cũng không phải như chính mình biết nói như vậy. Chỉ là... Vì sao nàng không muốn cùng chính mình nói đi? Vân Hàn Yên trong lòng vẫn là thập phần khó hiểu, thậm chí có chút buồn bực. Nàng không biết vì sao mộ khinh nam muốn lựa chọn gạt chính mình, hai người chi gian chẳng lẽ không có tín nhiệm sao? Vân Hàn Yên ở trong đầu không ngừng suy tư, mày dần dần khóa ở cùng nhau. Nàng không biết chính mình nhưng không nên lựa chọn tin tưởng này hết thẻ chỉ là nàng chính mình đa tâm, vẫn là tiến đến dò hỏi mộ khinh nam. Trong tay khăn sớm bị Vân Hàng Yên xoa thành một đoạn, Vân Hàng Yên vô ý thức khẽ cắn môi dưới, nội tâm vô cùng dày vò, dối dám. Rốt cuộc, Vân Hàng Yên đột nhiên đứng lên, hướng ngoài phòng đi đến, một bên thị nữ thấy vậy, cũng là vội vàng đuổi kịp Vân Hàng Yên. Suy tư hồi lâu, Vân Hàng Yên cuối cùng là quyết định đi chất vấn mộ khinh nam, nếu lúc trước nói tốt hai người chi gian lại vô dấu d Kêu chính mình lại lần nữa một mình lung tung phòng đoán cũng vô ích, nhưng thật ra không bằng trực tiếp đi dò hỏi mộ khinh nam tới mau chút. Vương Phi ngài đã tới. Vương Phủ quản gia đứng ở thư viện cửa, sớm liền thấy Vân Hàn Yên đoàn người hướng thư phòng đi tới, vội vàng đón nhận đi, ngài chờ một lát, ta hướng đi Vương ra bẩm báo hạ. Dứt lời, liền xoay người đi vào thư phòng bên trong. thấy vậy, Vân Hàn Yên tân trung phát nghi ngờ đó là càng trọng, sớm tại lúc trước, chính mình chính là có thể tùy ý ra vào mộ khinh nam thư phòng. Mà nay ngày lại là muốn thông qua thông báo. Vân Hàn Yên níu như, như mày, lại cũng là chưa nói cái gì, lẳng lặng chờ quản gia tiến đến thông báo. Ở cách gian gõ gõ môn, được đến mộ khinh nam đáp ứng lúc sau, quản gia mới vừa rồi đi vào. Vương gia, vương phi tới. Quản gia ngưỡng mộ nhẹ nam bẩm báo. Cái gì? Tiên nhi. Nghe thấy quản gia bẩm báo, mộ khinh nam trong lòng cả kinh, vội vàng đem chính mình sửa sang lại một phen, mới vừa rồi làm quản gia đem người mời vào tới. Tiên nhi. Ngươi như thế nào tới? Vân Hàn Yên vừa vào cửa, Mộ Khinh Nam liền vội vội mỉm cười đón đi lên, thuận tay ôm trầm Vân Hàn Yên bả vai, đem Vân Hàn Yên hướng trong phòng mang đi. Làm ra một bộ giống như lúc trước giống nhau bộ dáng, trang cái gì sự đều chưa từng có phát sinh quả giống nhau. Vân Hàn Yên trong lòng trầm trầm xuống, do dự một chút, nhìn về phía Mộ Khinh Nam, "Nhẹ Nam, ngươi có phải hay không có cái gì sự gạt ta?" Suy nghĩ một hồi, Vân Hàn Yên cuối cùng là lấy hết can đảm hỏi ngưỡng Mộ Nhẹ Nam. Đột nhiên bị hỏi cập việc này, mộ khinh nam tức khắc cảm thấy không ổn, sợ là này đó thời gian có người ở Vân Hàn Yên trước mặt nói cái gì, hay là chính mình này đó hành vi khiến cho Vân Hàn Yên hoài nghi. Nếu không, Vân Hàn Yên lại như thế nào hêm đẹp tới dò hỏi chính mình việc này. Nhưng là, chính mình thân phận sự, biết được người càng ít càng tốt, nếu đã biết việc này, sợ là sẽ bị cuốn vào trận này ly miêu đổi thái tử âm mưu bên trong. Mộ khinh nam tất nhiên là tưởng toàn tâm toàn ý hộ hảo Vân Hàn Yên không muốn làm nàng đã chịu cái gì thương tổn, càng không muốn làm nàng quấn vào trận này tranh phong bên trong. Vốn định tùy ý xả một cái lời nói dối viên qua đi. Nhưng là, tưởng tượng đến đã từng chính mình hướng Vân Hàn Yên hứa hẹn quá hai người chi gian thẳng thắn thành khẩn tương đãi chính mình càng là không muốn hướng Vân Hàn Yên nói dối. Thấy mộ khinh nam trầm mặc như thế, Vân Hàn Yên trong lòng ước chừng cũng là minh bạch một chút, chỉ là trong lúc nhất thời, thư phòng không khí có chút trầm trọng. Vương ra, thuộc phi nương nương phải về cùng riêng kém nô tỷ tới thông báo một tiếng liền tại đây thư phòng không khí trầm mặc là lúc quản gia thông báo tạm thời đánh vỡ này quỷ dị không khí chương 244 hiểu lầm mộ khinh nam phản xạ có điều kiện vốn định ngăn lại nhưng là theo sau tưởng tượng đến chính mình cũng không bất luận cái gì chứng cứ mặt ngoài lúc trước chuyện đó là thuộc phi việc làm như thế đột ngột ngược lại sẽ rút dây động rừng hủ hồ vân hàng yên còn ở chính mình bên người cũng chỉ đến tùy thuộc phi đi thấy mộ khinh nam như thế mặc không lên tiếng Vân Hàng Yên kết luận Mộ Kinh Nam định là có việc gạt chính mình, nhưng mà, thấy Mộ Kinh Nam như thế, Vân Hàng Yên trong lòng đã là phẫn nộ lại là tràn ngập bi thương. Nhưng mà, lại có thể như thế nào đâu, Mộ Kinh Nam không muốn nói cho chính mình, chính mình cũng vô pháp nói cái gì. Tưởng tượng đến lúc ấy Mộ Kinh Nam cùng chính mình ước định, Vân Hàng Yên tức khắc có chút nản lòng thoái trí, liếc Mộ Kinh Nam liếc mắt một cái, liền bỗng nhiên chạy đi ra ngoài. Yên nhi, thấy Vân Hàng Yên bỗng nhiên chạy đi ra ngoài, Mộ Kinh Nam kinh hãi. Vốn định đuổi theo đi, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lúc này Vân Hàn Yên sợ là không muốn nhìn đến chính mình, chung quy khi ngừng lại bước. Vân Hàn Yên từ vương phủ chạy ra tới, liền lang thang không có mục tiêu đi ở trên đường. Việc này thái bình thịnh thế, trên đường phố rộn ràng nôn nháo nơi trốn đều là ba cánh, giao hàng thanh, cao đảm quát luận, đều là nơi trốn một bộ phồn hoa chi cảnh. Cho ta thượng rượu, thượng các ngươi này tốt nhất rượu. Tùy ý tìm một gian quán rượu, Vân Hàn Yên ngồi xuống từ hầu bao bộ ra mấy khối bạc vụn hướng trên bàn một phách, chiều lao bản tiếp đón. Ai hảo, khách quan ngài chờ một lát. Thấy vậy, quán rượu lao bản vội vàng đón đi lên. Quán rượu khai cũng là có chút năm đầu, này quán rượu lao bản lại là cái dạng gì khách nhân chưa từng kiến thức quá. Thấy Vân Hàng Yên như thế, hắn nói cũng là không hỏi nhiều, có bạc, cái gì sự đều hảo thuyết. Vui tươi hớn hở cấp Vân Hàng Yên thượng mấy chung rượu ngon, đó là thối lui đến một bên đi. Cũng không mà người khác kinh ngạc ánh mắt. Đó là cầm lấy kia tới uống một hơi cạn sạch, như thế dũng cảm tác phong, nhưng thật ra lệnh một bên người nghẹn họng nhìn chân chối. Mượn rượu tới sầu, từ xưa đó là có cái này thói quen, nhưng mà cồn trung quy chỉ là chỉ có thể khởi đến nhất thời tê mọi tác dụng, chính cái gọi là ngâng chén tới sầu sầu càng sầu, có chút thời điểm, càng uống rượu càng nhiều, trong lòng u sầu đó là càng nhiều. Ở uống lên mấy chung lúc sau, tuy nói ý thức có chút mông lung, nhưng là trong lòng u sầu lại là như cũ chưa từng trôi đi ngược lại sự càng thêm ủy khuất lên cuối cùng trung quy vẫn là từ bỏ mua xe lay động đứng dậy tính toán đi trên đường dạo một dạo nhìn phía trước cái kia có chút lung lay thân ảnh mộ giữ chấn tức khắc chấn động nếu chính mình không có nhìn lầm người nọ tựa hồ là vân hàn yên chẳng qua vì sao nàng sẽ một người tại đây trên đường lắc lư mộ khinh năm đâu mộ giữ chấn nghi hoặc nghĩ nhìn vân hàn yên lay động thân ảnh mộ giữ chấn do dự hồi lâu nhìn chính mình tâm tâm niệm niệm người kia Trung quy là phòng lên dũng khí chiều Vân Hàng Yên đi đến. Ngươi xảy ra chuyện gì? Như thế nào một người ở chỗ này? Mộ khinh nam đâu? Ngăn cản Vân Hàng Yên, mộ giữ chấn hỏi hướng Vân Hàng Yên. Đông nhiên bị người ngăn lại tới, Vân Hàng Yên mơ mơ màng màng nhìn về phía người tới, hoàng hức gian, nhìn trước mắt người nọ tựa hồ hình như là mộ khinh nam, tức khác đó là một trận ủy khuất nảy lên trong lòng. Ngươi! Ngươi còn biết tới tìm ta? Mộ giữ chấn cùng mộ khinh nam vì huynh đệ. Hai người tướng mạo tất nhiên là có chút tương tự chỗ, mà Vân Hàn Yên ở hốt hoảng gian, lại là đem mộ dư chấn nhận sai vì mộ khinh nam. Thấy Vân Hàn Yên như thế, mộ dư chấn trong lòng liền cũng là minh bạch một chút, Hàn Yên ngươi nhận sai, ta là mộ dư chấn, không phải mộ khinh nam. Đối này, mộ dư chấn cũng chỉ đến giờ khóc giờ cười hướng Vân Hàn Yên giải thích. Nhưng giờ phút này Vân Hàn Yên trong lòng đúng là quỷ khuất, mà lúc trước lại là uống lên rất nhiều rượu, trong đầu một mảnh mơ màng hồ đồ. Lại như thế nào nghe hiểu được mộ giữ chấn theo như lời chính là cái gì, chỉ nhìn thấy mộ khinh nam ở chính mình trước mắt lúc gần lúc hiện. Ngươi, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Ngươi không phải nói tốt cái gì sự đều sẽ không gạt ta sao? Nghe không thấy mộ giữ chấn đang nói chút cái gì, Vân Hàng Yên đó là lo chính mình nói đi xuống. Nghe Vân Hàn Yên trong miệng không hề kết cấu lời nói, mộ giữ chấn trong lòng cũng là rất là bất đắc dĩ. Chính mình tâm tâm niệm niệm người liền ở chính mình trước mặt sắc mặt tưởng hồng có chút làm lũng lại có chút tiểu ủy khuất đối chính mình nói cái gì, nhiên chính mình rồi lại chỉ có thể là nửa hống nửa khuyên, trong lòng biết nếu làm qua, đại vân hàn yên thanh tỉnh tới lúc sau kia liền sợ là không tốt lắm. Hương ngọc trong ngực, mộ giữ chấn lại là cái gì đều làm không được, chỉ phải một bên tùy ý vân hàn yên mơ mơ màng màng hướng về phía hồi lâu phát tiết ủy khuất, một bên còn phải hướng chung quanh tò mò nhìn về phía nơi này người qua đường bồi cười nói kiềm. mộ khinh nam ở trong thư phòng ngồi một hồi lâu lại vẫn không thấy Vân Hàn Yên thân ảnh, tức khắc đó là có chút nôn nóng. Các ngươi có từng thấy Vương phi? Ra thư phòng, tùy tay trộm tới một cái thị vệ, Mộ Khinh Nam có chút nôn nóng hỏi hướng kia thị vệ. "Hồi Vương gia, Vương phi." Vương phi tựa hồ gia phủ. Thấy Mộ Khinh Nam như vậy ánh mắt, kia thị vệ tức khắc cũng là kinh một chút, hồi tưởng nổi lên lúc trước nhìn thấy Vân Hàn Yên địa phương, kia thị vệ tức khắc nơm nớp lo sợ nói ra ánh giống Trung Vân Hàn Yên nơi đi. Nghe nói kia thị vệ lời nói, Mộ khinh nam vội vàng đó là hướng vương phủ cửa đi đến. Vương phi chính là gia phủ. Hướng phương hướng nào đi? Kéo qua cửa thị vệ, mộ khinh nam có chút nôn nóng hỏi hướng người nọ. Vương! Vương phi tựa hồ chiều cái kia phương hướng đi. Bang vào lúc trước ánh giống, kia thị vệ chỉ hướng về phía phố xá sâm ất phương hướng. Thấy vậy, mộ khinh nam vội vội vàng vàng đuổi qua đi. Ai? Vương ra ngài từ từ a. Tốt xấu nhiều mang những người này a. Mộ khinh nam phía sau. Quản gia vội vội vàng vàng đi theo phía sau, gian mộ khinh nam trong nháy mắt đó là không có thân ảnh, vội tiếp đón phía sau thị vệ đuổi kịp. Trên đường rộn ràng nhốn nháo, tìm người cũng là có chút khó khăn. Mộ khinh nam nôn nóng nhìn về phía bốn phía, hướng tìm được Vân Hàn Yên thân ảnh. Ai, đầu đường kia đối phu thê cãi nhau thật là thú vị a. Là nha, xem kia trượng phu ngày thường đến cũng như là một cái sung thê, vẫn từ kia thê tử ẩm ý thế nhưng cũng là không bực. Là nha là nha liên ở mộ khinh nam tìm kiếm vân hàng yên khi vài vị nam tử trêu đùa thảo luận mới vừa rồi thấy kia một màn trong giọng nói tràn ngập nạt ra không biết vì sao mộ khinh nam nghe xong kia mấy người nói lại là tâm thần vừa động chiều kia đường phố cuối đi đến tựa hồ thật cùng kia mấy người theo như lời như vậy đầu đường thường thường truyền đến một ít trêu đùa thanh theo đường phố nhìn lại mộ khinh nam lại là nháy mắt liền ngốc tại tại chỗ không biết nên như thế nào cho phải cuối kia chỗ đúng là vân hàng yên cùng mộ giữ chấn hai người Hai người tựa hồ muốn nói chút cái gì, chỉ thấy Vân Hàng Yên tựa hồ có chút mơ hồ, lẩm bẩm cùng mộ dư trấn nói chút cái gì, bốn phía còn thỉnh thoảng truyền đến mấy người chê bùa. Trong lúc nhất thời, mộ khinh nam lại là trăm mối cảm xúc nổn ngang nảy lên trong lòng. Chỉ thấy ở trong vương phủ lo lắng hồi lâu, lại trăm triệu chưa từng nghĩ đến nhìn đến sẽ là như thế này một phen cảnh tượng. Trong lúc nhất thời xứng sở ở tại chỗ, chương 245 phong vũ phiêu diêu. Ly ca thấy nhà mình tiểu thư cùng mộ khinh nam tôn trọng nhau như khách khách khí xa cách có chút đáng sợ, nàng trong lòng chỉ phải âm thầm than thở nói, một chữ tình, nhất đả thương người. Mộ khinh Nam suốt ngày không buồn ăn uống, hắn trong lòng rất là không cam lòng, rõ ràng là đã ván đã đóng thuyền sự tình, lại bị nửa đường bên trong sát ra cái trình Dạo Kim, mãn bản kế hoạch hủy trong một sớm. Mộ khinh Nam trong lòng rất là hoán giận, lại thêm chi, Vân Hàn Yên ngày gần đây đối hắn cũng luôn là không mặn không nhạt, bình tĩnh xa cách, này đó đều giống như nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt quấn quanh ở Mộ khinh Nam trong lòng không đức, gỡ càng dối hơn một cuộn chỉ dối. Mộ khinh nam vẫn luôn không phải thực minh bạch, đến tột cùng là như thế nào mới có thể làm thuộc Phi cùng mộ lưu khinh chui chỗ trống. Hiện giờ bà mụ tử này manh mối đã là chặt đứt chính mình lại như thế nào nên lại đi tìm kiếm mặt khác manh mối, lại nên như thế nào mới có thể vận ngã Thục Phi. Mộ khinh nam đống nhiên phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau, hắn ánh mắt đột nhiên trở nên âm ngon lên. Hắn sợ là chính mình trong phủ ra cái gì gian tế mới có thể thế cho nên bà mụ hôm nay bị ám sát một chuyện. Hắn gọi tới Trung Phong, đối với hắn thấp giọng nói: "Trung Phong, ngày ấy ngươi cùng bà mụ từ Vương phủ cửa sau bên trong rời đi thời điểm, có từng có cái gì dị động?" Trung Phong cẩn thận ở trong lòng hồi tưởng một lần ngày đó tình trạng. Mộ Khinh Nam thấy Trung Phong một bộ như suy tư gì bộ dáng, liền cũng không hề mở miệng quấy rầy, hắn chỉ là lẳng lặng mà nhìn chằm chằm trên án thư một góc. Trung Phong thập phần cẩn thận hồi tưởng một phen, đương nhiên hắn phảng phất nghĩ tới cái gì giống nhau. Mộ Khinh Nam thấy Trung Phong thần sắc có biến, Biết được tất nhiên là nhớ tới cái gì Hắn ý bảo Trung Phong tới gần chính mình một ít Để tránh thai vách mạch rừng Trung Phong lĩnh mệnh tiến lên Ở mộ khinh nam bên thai nhẹ giọng nói Vương ra, thuộc hạ đột nhiên nhớ tới một chuyện Ngày ấy, vương Gia mệnh thuộc hạ hộ tống bà mụ rời đi thời điểm Thuộc hạ từng ở phía sau môn chỗ thấy một cái xa lạ nam tử Cẩn thận ngắm lại, người nọ Nhưng thật ra cùng ngày ấy hành thích bà mụ nhân thân hình thượng có vài phần tương tự Nói tới đây, Trung Phong đốn thượng một đốn Thấy mộ khinh nam sắc mặt thượng còn tính bình tĩnh, mới lại tiếp tục nói, Thuống chi, người nọ là thẳng tắp hướng về phía bà mụ tử tới, vẫn chưa chú ý tới thuộc hạ. Đắc thủ lúc sau, cũng là cuốn quýt chạy trốn. Mộ khinh nam nghe vậy, phất phất tay, ý bảo Trung Phong có thể lui xuống. Trung Phong thấy mộ khinh nam thần sắc rất là bình tĩnh như thường, liền yên tâm lui xuống. Mộ khinh nam nhìn Trung Phong rời đi bóng dáng, trong lòng không được tư độ như thế nào mới lại lần nữa bắt được thuộc Phi cùng mộ lưu khinh được điểm, như thế làm mộ khinh nam khó khăn. Lúc này Thục phi nương nương chính lười biếng nghiêng nghiêng nằm ở ghế quý phi phía trên, trên cao nhìn xuống nhìn về phía Quỳ trên mặt đất Hắc Y Liệt nam tử, "Muốn ngươi đi làm sự nhưng làm tốt." Hắc Y H. nam tử chỉ là cúi đầu, muốn thanh nói, "Nương nương phân phó hết thể đều đã làm thỏa đáng." Kia bà tử từ đây lúc sau quả quyết sẽ không lại mở miệng nói chuyện. Nương nương chớ có lại lo lắng người này sẽ uy hiếp đến nương nương cùng vương gia. Thục phi chậm rãi bưng lên đặt ở trong tầm tay một chản trà xanh, thổi thổi nổi tại nước trà phía trên phù diệp. Ngày gần đây mộ khinh nam trong phủ nhưng có cái gì dị động? Mộ khinh nam gần đây lại có cái gì động tác không có? Nếu là có, ngươi cần đến nhanh chóng bẩm báo với buồn cung. Buồn cung cũng thật sớm làm tính toán mới là. H.I.G. Nam tử trầm rãi lắc lắc đầu, ngẩng đầu trong nháy mắt kia, mới phát hiện người này đúng là ngày ấy mộ lưu khinh tuyên triệu mà đến ám vệ. hãy còn nhớ rõ hắn ngày ấy sát phạt quyết đoán, không mang theo chút nào cảm tình liền lấy kêu bà mụ tử tánh mạng, nghĩ đến đây liền làm người không zét mà run. Nghĩ đến càng cảm thấy đến người này âm hiểm xảo trá. H.I.G. Nam tử mở miệng nói, Thục Phi nương nương thả yên tâm, ta sớm đã phái người tìm hiểu quá. Hiện giờ gia tĩnh vương ra trong phủ, gia tĩnh vương cùng vương Phi bằng mặt không bằng lòng, hai người đã là hồi lâu chưa từng cùng tiến cùng ra. Nghĩ đến hiện tại này gia tĩnh vương định là vội sức đầu mẹ chán, không rảnh lại đi bận tâm nương nương cùng vương ra, cũng liền sẽ không ở sau lưng làm cái gì động tác nhỏ. Thục Phi sắc mặt tâm lãnh. Được nghe lời này mới vừa rồi cảm thấy ngạnh ở trong lòng kia khối cự thạch buông xuống một ít. Nàng đem trong tay trung trà thật mạnh gác lại ở trên bàn, ngươi thả đi nhìn chầm chầm ra tĩnh vương phủ. Nếu là mộ khinh nam kia chỗ có cái gì dị động, nhất định phải tốc tốc báo cùng ta biết được mới là. Như thế mới hảo làm được giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. hắc y H.I.G. Nam tử hành lễ, liền lui xuống. Thục phi ở trong lòng âm thầm nói, tính mạng ngươi đại, những cái đó thời gian gọi được ngươi ở vương phủ hưởng hết thanh phúc, tránh được một kiếp Chỉ sợ lần này ngươi liền không có như vậy tốt vật khí, ngươi cũng rốt cuộc vô pháp uy hiếp đến ta cùng với nhẹ nhi. Dứt lời, Thục Phi trên mặt mang lên âm ngoan độc các tươi cười, kia tươi cười giống như phun tin tử rắn độc giống nhau, làm người không duyên cớ cảm thấy rét lạnh vô cùng. Thục Phi nương nương bên người tỷ nữ Thúy Nhi đứng ở một bên, chỉ cảm thấy trong lòng chật lạnh. Nàng thầm nghĩ, nương nương lần này thật sự tàn nhẫn độc gác không lưu tình. Nói đến cùng kêu bà mụ tử cũng vẫn chưa đã làm cái gì thực xin lỗi nương nương sự tình. Chẳng qua là người chết vì tiền chim chết vì mùi thôi, lại nói lúc trước vốn chính là nương nương trộm đổi cảnh yên hoàng sau đích trưởng tử ở phía trước. Nói đến cũng trách không được mộ khinh nam hoài nghi nương nương, cha xét nương nương cùng vương ra. Nhưng nương nương lúc này tất nhiên cái gì cũng nghe không đi vào. Chính mình làm sao khổ lại đi tranh vũng nước đục này, không duyên cớ lại chọc đến nương nương không cao hứng, lại cho chính mình chịu tới họa sát thân. Thôi thôi, chỉ đương không biết thì tốt rồi. Là ngày sáng sớm, Vân Hàn Yên cùng thường lui tới giống nhau. Thức dậy rất sớm Ly ca cùng sứ men xanh ra cửa chọn mua tiểu thế tử cơm canh Hiện giờ Vân Hàn Yên càng là cảm thấy mặc dù là vương phủ bên trong Cũng không phải thập phần an toàn Kinh những việc này lúc sau Vân Hàn Yên càng cảm thấy chỉ có chính mình mới nhất đáng tin cậy Ai đều là dựa vào không được Như thế nghĩ, to như vậy phòng ngủ bên trong liền chỉ còn Vân Hàn Yên một người Vũ em mang theo Nhi đi hậu hoa viên toàn bộ Ngày gần đây Nhi tinh thần cùng thân thể đều tốt hơn rất nhiều Cho nên hôm nay Vân Hàng Yên thấy bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc, liền phân phó vu em mang theo tiểu thế tử ra ngoài đi dạo. Vân Hàn Yên đốn giác có chút thanh lãnh. Nàng đang nghĩ ngợi tới hôm nay mộ khinh nam thế nhưng không có tới, chợt nhớ tới ngày gần đây ra những việc này, chỉ sợ là mộ khinh nam cũng là vội sức đầu mẹ chán, thoát không khai thân thôi. Như thế nghĩ, nguyên bản có chút phiền muộn nỗi lòng liền cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại. Vân Hàng Yên thấy trên bàn để lại mấy phó ly ca cùng sứ men xanh chưa theo xong theo phẩm. Vân Hàng Yên liền nhặt lên trong đó một bộ, chỉ thấy ít ỏi mấy châm đó là đem một đôi hí thủy huyên ương theo sinh động như thật, rất sống động. Đúng nhiên Vân Hàng Yên nhớ tới ngày ấy nàng cùng mộ khinh nam phẩu minh cõi lòng là lúc, mộ khinh nam ở nàng bên thai nhẹ nhàng nói, nguyện cùng khanh đến thành so mục gì từ chết, chỉ tiện huyên ương không tiện tiên. Vân Hàng Yên vốn là nghĩ đợi cho hết thể trần ai lạc định lúc sau, liền cùng mộ khinh nam mang theo mộ thôi thôi đi hướng núi rừng ẩn lui, lại không hỏi này dối ren thế sự. Như thế nghĩ... Vân Hàn Yên nỗi lòng đó là so lúc trước hoán thượng rất nhiều, khỏe mắt đuôi lông mày chỉ thấy cũng mang lên có thể thấy được ý cười. chương 247 ôm, Trung Phong làm như bị kinh tới rồi giống nhau, ấp đúng nói, phu nhân nói vì yêu mà sinh ra yêu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Nếu, người đã không yêu rồi, Trung Phong cũng phát hiện không ổn chỗ, lập tức liền ngừng lại. Mộ khinh nam nằm liệt ngồi ở án thư trước, trong miệng tự mình lầm bẩm người đã không yêu rồi, người đã không yêu rồi à. Nàng đây là muốn ta đã quên nàng, ly ái đi. Trung phong thấy thế, vội nâng dậy mộ khinh nam, vương ra đừng nóng đội, có lẽ là phu nhân nói sai rồi. Phu nhân không phải còn cho ngài để lại một phong thơ sao. Người mau nhìn xem kia tin. Mộ khinh nam nghe nói lời này, vội đi tìm kia phong hủy đi một nửa tin. Phản phất chết đối hải tử bắt được một cây cứu mạng dâm dạng, lại đem nó làm như cứu mạng phù mục. Mộ khinh nam ở án thư trước một góc, phát hiện kia phong hủy đi một nửa tin. Hắn cuống chân cuống tay mở ra lá thư kia, lại phát hiện lá thư kia trên giấy chỉ viết cả đời chưa biết tương tư, mới có thể tương tư liền hại tương tư ít đổi mười mấy tự. Giấy viết thư tự trong tay hắn chảy xuống, mộ khinh nam xem nhẹ lá thư kia trên giấy thấm khai nước mắt, xem nhẹ này phong thư chủ nhân, là như thế nào chịu đựng trong lòng không nói gì đau lòng viết xuống những lời này. Mộ khinh nam trong miệng tự mình lầm bẩm, mới có thể tương tư liền hại tương tư, lại nói ly với hái giả, không lo cũng không sợ. Hàn yên ngươi đến tuột cùng là ý gì Là muốn khuyên ta đã quên ngươi. Từ bỏ ngươi sao? Ngươi có phải hay không tưởng nói cho ta hiện giờ ta sở hữu cảm xúc đều bởi vì, ta ái ngươi. Nếu là ta không hề ái ngươi, này đó cảm xúc liền đều sẽ biến mất không thấy. Trung Phong tự trên mặt đất nhặt lên kia trương giấy viết thư, thấy trên giấy đã là làm thấu nước mắt. Lại quay đầu xem qua thất hồn lạc phách vương ra, trong lòng âm thầm nói một câu, một chữ tình nhất hại người. Mộ khinh nam một đêm chưa ngủ, hắn chỉ là xuyên thấu qua xong cửa sổ nhìn về phía kia luôn hạ nguyệt. Ánh mắt lôi trống không hề gọn sóng, ai cũng không biết hắn suy nghĩ chút cái gì. Ngay cả Trung Phong cũng bị hắn đuổi ra tới, hắn bởi vì lo lắng vương ra sẽ làm chút cái gì với ngốc, liền vẫn luôn canh giữ ở thư phòng ở ngoài. Hắn ôm kiếm, ngồi xếp bằng ngồi xuống. Quanh quần ở trước mắt, là Ly Ca hiện giờ kia trương thoáng có chút đạm mạc xa cách khuôn mặt. Quanh quần ở bên thai chính là, là Ly Ca hôm nay không hề cảm tình gợn sóng phập phòng còn hảo hai chữ. Trung Phong nhớ lại cùng Ly Ca sơ mới gặp mặt là lúc cảnh tượng. Khi đó Vân Hàng Yên cùng Ly Ca vừa mới nhập phủ, bọn họ cũng chưa bao giờ nghĩ tới này lúc sau sẽ phát sinh này rất nhiều sự tình. thì yến đêm đó, Trung Phong cảm thấy trong lòng phiền muộn, hắn luôn luôn không thích bực này làm bộ làm tịch, ăn uống linh đình trường hợp, liền tìm cái ly do trộm chạy ra tới. Trung Phong lang thang không có mục tiêu ở trong phủ chuyển động, chung quanh lọt vào trong tầm mắt đều là chói mắt hồng. Trận một chỗ lâu không người lui tới nho nhỏ trong sân cũng lộ ra một chút ngọn đèn dầu, lại không có cái gì vui mừng trang trí. Liêu thanh tâm hạ cảm thấy kỳ quái, liền hạ quyết tâm phải đi gần nhìn lên đến tụt cùng. Còn chưa đến gần, liền nghe được viên trung truyền đến thanh thúy thanh âm, tưởng hắn mộ khinh nam bất quá là một cái ngoại giới đồn đãi khắc thê vương ra thôi, dám kêu tiểu thư nhà ta chịu bực này bị khuất. Tiểu thư nhà ta gả thấp với hắn, nô tỳ đều thế tiểu thư cảm thấy bị khuất. Trung Phong cảm thấy buồn cười, ở trong phủ, tuy là mỗi người đều biết được mộ khinh nam đồn đãi có khắc thê tật xấu. Còn chưa bao giờ có người dám như thế trăng Này tiểu nha đầu nhưng thật ra có chút ý tứ. Đó là Trung Phong cùng Ly Ca mới gặp, tuy là còn chưa gặp mặt liền đã trước nghe này thanh. Sau lại Trung Phong trong lén lút nghe được, ngày ấy nói chuyện đúng là mới vừa ở vào phủ vương phi của hồi môn nha hoàn. Trong lòng cũng sinh vài phần trêu đùa nàng tâm tư. Ngày này, Ly Ca đang ở viên chung tới nước. Vân Hàn Yên nói cảm thấy này chỗ sân quá mức quẩn cú ẻ, liền Ly Ca đi tìm mấy cây cây non tài thượng. Trung Phong lặng lặng ý ở khung cửa phía trên không nói một lời nhìn Ly Ca tới nước. chợt Ly Ca làm như cảm giác được cái gì, đột nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy bị ở khung cửa thượng, khỏe miệng mang theo nghiền ngẫm cười trung phong. Ly Ca vô vô bộ ngực, làm như bị dọa sợ giống nhau. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, này ban ngày ban mặt, người này thế nhưng không mang theo tiếng vang đến gần tiểu viện, nếu không phải có công phu bằng thân, đó là, đó là quỷ. Nghĩ đến đây, Ly Ca trong lòng cả kinh. Liền không cẩn thận đem trong lòng suy nghĩ nói ra, Trung Phong nghe vậy bật cười, nói, ngươi xem ta nhưng giống quỷ. Ly ca tinh tế đánh giá một phen, lắc lắc đầu, ngươi xinh như vậy đẹp, tất nhiên là không giống. Nhưng ngươi đi đường thế nhưng một chút thanh âm cũng không có, ngươi có phải hay không biết công phu à? Trung Phong nghe nói Ly ca lời này, đầu tiên là đỏ bừng mặt, rồi sau đó lại là cười ngay cả cũng không đứng được, ngươi có phải hay không cái ngốc tử? Ta nếu là cái quỷ, ngươi lại như thế nào còn bình yên vô sự đại ở chỗ này? Ly ca nghe vậy bừng tỉnh đại ngộ giống nhau liên tục nói cũng là cũng là vậy ngươi có phải hay không là người mang tuyệt kỹ đại hiệp ngươi có thể hay không vượt nóc băng tường có thể hay không khinh công thủy thượng phiêu như ý vẻ mặt sùng bái nhìn liễu thanh trung phong không nhịn được mà bật cười trong lòng âm thầm nói nguyên chỉ là cảm thấy nàng hảo chơi hiện giờ xem ra thật là cực thú vị người trung phong không nói là cũng không nói không phải chỉ là như cũ nghiền ngẫm nhìn như ý mộ khinh nam ho khan đem trung phong suy nghĩ gọi trở về trung phong vội vàng đi vào thư phòng. Thấy mộ khinh nam khụ đến thở hồn hển, trung phong đi đến hắn sau lưng, vì hắn theo khí. Mộ khinh nam khụ đến nước mắt đều mơ hồ hai mắt, hắn không biết đó là tưởng nghiệm Vân Hàng Yên mà lưu nước mắt, vẫn là chỉ là bởi vì ho khan mà mang nước mắt. Hai mắt đấm lệ mông lung bên trong, hắn giống như thấy được Vân Hàng Yên. Thấy được nàng ở án thư trước, mờ nhạt ánh đến ánh nàng đơn bạc thân hình, ở trên tường phóng ra hạ nàng cắt hình. Nàng gần từng chữ một, bả vai không được chịu động, làm như ở nghẹn nào. Đầu đại nước mắt nện ở giấy viết thư thượng, phát ra lạch cạch lạch cạch thanh âm. Mộ khinh nam muốn đến gần tô liên lạc, muốn giơ tay vì nàng lao đi gương mặt hai sườn nước mắt, lại phát hiện kia chỉ là một hồi đoạn không thể lại đoàn mộng. Còn chưa chờ hắn tới gần đã tiêu tán. Mộ khinh nam trong lòng mặc niệm người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ. Trong lòng âm thầm nói, nếu thật có thể ly với ái, thật sự có thể nói từ bỏ liền từ bỏ, thế gian này lại đâu ra như vậy nhiều si nam và nữ. Hắn không tin. Không tin nàng có thể nói quên liền quên, nói không nhớ rõ liền có thể chỉ đương này hết thẻ cũng không phát sinh quá. Mộ khinh nam vẫn nhớ rõ những cái đó quanh quẩn ở trong lòng tốt đẹp. Hắn hạ quyết tâm, ngày mai lại đi một chuyến, lần này vô luận nàng lựa chọn thấy cùng không thấy, hắn đều phải chính miệng được đến nàng trả lời, nghe nàng chính miệng nói nàng hận hắn, nàng không hề yêu hắn. Ngày thứ hai sáng sớm, hết thẻ đều còn chưa thức tỉnh bộ dáng. Bên đường chỉ là linh tinh vài giờ bóng người. Vân Hàng Yên một đêm không ngủ. Chỉ nghĩ thần khởi có thể ra cửa giải sầu, có lẽ thấy được bất đồng cảnh sắc, sẽ có bất đồng tâm cảnh. Nàng kéo ra viện môn, lại phát hiện mộ khinh nam ở cửa lập. Còn chưa cập phản ứng lại đây, liền bị ủng vào một cái rộng lớn ấm áp ôm ấp. Mộ khinh nam nắm thật chặt ôm Vân Hàng Yên cánh tay, Hàng Yên, ngươi ngày gần đây tốt không? Ngón tay xoa Vân Hàng Yên ngày gần đây bởi vì ưu tư quá độ mà từ từ gầy ốm gương mặt. chương 248 hỏa hảo trở lại, Vân Hàng Yên dơ tay ôm chặt Mộ khinh Nam đem đầu ôm ở hắn ngực, nước mắt lại không tự chủ rơi xuống. Mộ khinh nam làm như cả kinh, Vân Hàn Yên chưa bao giờ đối hắn tỏ vẻ quá như thế rõ ràng tình cảm, hắn có chút khó hiểu. Ấn tượng bên trong Vân Hàn Yên luôn luôn là cái kia không sợ trời không sợ đất, khinh thường với khóc nhẹ cô nương. Chính là càng nhiều thời điểm mộ khinh nam lại xem nhẹ Vân Hàn Yên mặc dù là lại kiên cường, nàng cũng chỉ bất quá là một nữ hài tử thôi. Mộ khinh nam dư quang vọng vào Vân Hàn Yên thân ảnh nhỏ nhỏ, mộ khinh nam trong lòng hiểu rõ. Vân Hàn Yên vẫn chưa từ bỏ hắn, cũng không có từ bỏ đoạn cảm tình này. Nàng như cũ như trước kia như vậy ái chính mình. Mộ khinh nam chỉ cảm thấy trong lòng cự thạch buông xuống rất nhiều, này nội tâm phiền muộn, cũng theo Vân Hàn Yên ướt nhẹp hắn và táo nước mắt tan đi không ít. Mộ khinh nam niệm cập nơi này, túi đầu nhìn ôm ở chính mình trong ngực Vân Hàn Yên, trong lòng âm thầm nói, từ đây lúc sau, này nắm tay, liền không bao giờ sẽ buông ra. Nghĩa bãi, ôm lấy Vân Hàn Yên cánh tay lại là khẩn rất nhiều. Phảng phất này trong lòng ngực chính là kia hy thế chân bảo giống nhau tồn tại. Vân Hàng Yên cảm nhận được mộ khinh nam ôm chính mình cánh tay lại là khẩn một ít, ngẩng đầu đối với ninh đường xa, không tốt, này đó thời gian, ta quá đến một chút cũng không tốt. Vân Hàng Yên sở hữu ủy khuất đều tại đây một khắc phát tiết ra tới, nàng gặp được chính mình thường nhớ ngày đêm, ngày đêm tưởng niệm người. Nàng như thế nào không mềm lòng, như thế nào không nghĩ bổ nhào vào hắn trong lòng ngực hảo hảo kể ra mấy ngày nay ủy khuất. Chỉ là hiện giờ bất đắc dĩ. Hiện nay sở hữu sự tình đều quấn quanh ở mộ khinh nam trong lòng. Vân Hàn Yên cảm nhận được ôm chính mình người này, nay đoạn thời gian đã là gầy ốm rất nhiều. Vân Hàn Yên trong lòng dâng lên khôn kể chua sót. Mộ khinh nam thấy hai mắt đấm lệ mông lung Vân Hàn Yên, chỉ cảm thấy hắn trong lòng giống như ở lấy máu. Vân Hàn Yên túi đầu, hắn cũng thấy không rõ Vân Hàn Yên giờ phút này trên mặt biểu tình, nhìn không thấy nàng trong lòng miệng vết thương, chỉ là đã là sụng nước hắn quần áo Vân Hàn Yên nước mắt, nói cho hắn. Hiện tại chính mình trong lòng ngực người này có bao nhiêu ủy khuất. Nếu nói này phía trước mộ khinh nam còn tại hoài nghi Vân Hàn Yên hay không đã không còn ái chính mình. Vân Hàn Yên cũng không thích chính mình. Chính là hiện giờ tô liên lạc gắt gao cùng chính mình ôm nhau ở bên nhau, hắn lại như thế nào lại lừa chính mình Vân Hàn Yên không yêu chính mình. Nhị thu trong lòng thầm nghĩ, Vân Hàn Yên á Vân Hàn Yên, ngươi thật sự tâm tàn nhẫn. Lại là thiếu chút nữa liền ta cũng lừa đi. Mộ khinh nam không đành lòng lại xem đi xuống. Vân Hàn Yên mỗi một giọt nước mắt rơi xuống thời điểm, đều giống như nóng bỏng thiết lạc ở hắn trái tim giống nhau, làm hắn cảm thấy đau lòng. Mộ Khinh Nam mãn nhãn đau lòng dừng ở Vân Hàn Yên mắt, lại là đau đớn nàng để lại nước mắt. Nước mắt xẹt qua khỏe miệng, thật là chua xót. Vân Hàn Yên ở trong lòng thầm nghĩ, Mộ Khinh Nam a Mộ Khinh Nam, ta Vân Hàn Yên đời này liền tính là thua ở trong tay ngươi. Như thế chúng ta liền tính là sinh tử cũng không thể đem chúng ta tách ra. Vân Hàn Yên thấy Mộ Khinh Nam thân hình cũng đang run rẩy. Nàng biết được mộ khinh nam cuối cùng là không thể nhịn xuống nước mắt, hắn cố nén trụ nghẹn ngào thanh vào Vân Hàn Yên nhĩ, vào nàng tâm. Vì thế liền nhẹ nhàng tránh ra mộ khinh nam ốm ấp. Bàn tay trắng nâng lên, trên cổ tay vòng tay cho nhau và chạm, phát ra thanh thúy thanh âm. Nàng dơ tay vì mộ khinh nam lau đi gương mặt hai sớn nước mắt. Vân Hàn Yên không giấu vết lui về phía sau nửa bước, giả vờ khách khí hướng tới hắn hơi hơi nói cái vạn phúc, vương gia hôm nay như thế nào có rảnh tới ta nơi này. Thiếp thân không thể đón chào còn thỉnh vương ra thứ tội. Mộ khinh nam cảm thấy trong ngực gấm áp giống như mây khói thoảng qua giống nhau tiêu tán không thấy, liền thu hồi tay. Lại nghe Vân Hàn Yên này một phen lời nói, không cấm cười lên tiếng. hắn hướng tới Vân Hàn Yên chắp tay nói, vương phi khách khí, tiểu vương này không phải phương hướng vương phi nhận sai sao. Còn thỉnh vương phi đại nhân có đại lượng, liền tha tiểu vương lần này đi. Mộ khinh nam cũng biết được Vân Hàn Yên bất quá là hài tử tâm tính thôi, liền cũng theo nàng diễn đi xuống. Chỉ là lời này còn chưa hoàn toàn nói ra Nhưng thật ra này hai người nhìn nhỏ cười Nhìn lẫn nhau giả vờ nghiêm túc mặt Chỉ cảm thấy không có so này Lại hảo chơi bất quá sự tình Vân Hàn Yên tuy là có mộ khinh nam mà chạm Mắt ánh mắt lại trước sau chưa từng rời đi Quá mộ khinh nam Nàng không được quay đầu lại đi tìm mộ khinh nam tầm mắt Lại ở hai người tầm mắt sắp tương ngộ thời điểm Lại cuốn quýt tránh đi Chính là cái này ánh mắt làm mộ khinh nam Minh bạch, cả đời này, cả đời này Vân Hàn Yên trong mắt Trong lòng đều chỉ có hắn mộ khinh nam một người, chỉ là hắn một người. Kỳ thật thế gian này rất nhiều người đều là mộ khinh nam, bọn họ gặp chính mình Vân Hàn Yên, bọn họ chi gian khắc khẩu quá, cười quá, nhao quá. Nhưng bất biến chính là hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ nàng. Vẫn luôn ở nàng bên cạnh, ở nàng ánh mắt có thể đạt được chỗ, ở nàng vươn tay liền có thể chạm vào địa phương. Đối với bọn họ mà nói, cái gì là an tâm? Bọn họ ở lẫn nhau bên người, chính là lớn nhất an tâm. Mộ khinh nam nhẹ nhàng đem Vân Hàn Yên kéo lại trước người, lẳng lặng mà từ sau lưng ôm lấy nàng. Hắn đem cầm đề ở Vân Hàn Yên hôm vai chỗ, người từ nàng sợi tóc bên trong chuyển đến từng trận hư khí. Mộ khinh nam cảm nhận được mấy ngày này tới nay, chưa từng từng có an tâm. Mộ khinh nam ở Vân Hàn Yên bên thai thấp giọng nói, Hàn Yên, ngươi cũng biết mấy ngày nay ta có bao nhiêu gian nan. Mộ khinh nam ở nàng bên thai thở ra khí, dẫn tới Vân Hàn Yên quả muốn đánh hát xì. Chính là được nghe luôn luôn kiên cường quán mộ khinh nam trong miệng nói ra những lời này, Vân Hàn Yên vẫn chưa cảm thấy có cái gì không khỏe. Chỉ là không duyên cớ nhiều vài phần đau lòng. Vân Hàn Yên xoay người nhẹ nhàng ôm ở mộ khinh nam, nàng chậm rãi xoa mộ khinh nam rộng lớn phía sau lưng, một chút tiếp theo một chút. Như vậy Vân Hàn Yên làm mộ khinh nam nhớ tới đã từng cảnh yên hoàng sau. Từ khi nào, nhìn mặt khác huynh đệ tỉ muội đều có chính mình mẫu phi yêu thương, mà chính mình mẫu phi đối chính mình luôn là một bộ dáng vẻ lạnh như băng. Lại đối mộ lưu khinh thập phần đệ bụng. Khi đó mộ khinh nam luôn cho rằng là chính mình làm còn chưa đủ hảo. Hắn liều mạng buộc chính mình làm được sở hữu vinh đệ tỷ muội trung tốt nhất. Hắn cho rằng như vậy thuộc Phi liền sẽ thích chính mình, liền sẽ cùng tầm thường mẫu thân giống nhau. Chính là cũng không có, thuộc Phi như cũng là như thường giống nhau đối chính mình thập phần lãnh đạo. Hắn nhớ do có một ngày chính mình ở luyện tập cưới ngựa bắn cung thời điểm, không cẩn thận té ngã. Tuy nói mộ khinh nam so tầm thường hài tử muốn thành thục rất nhiều. Nhưng nói đến cùng hắn cũng bất quá là cái hải tử thôi. Cũng sẽ có muốn làm lũng thời điểm, vừa vặn lúc này cảnh yên hoàng sau thấy. Nàng nhẹ nhàng bế lên chính mình, chậm rãi xoa chính mình phía sau lưng. Một chút tiếp theo một chút vuốt ve chính mình. Mộ khinh nam ở cảnh yên hoàng sau chỗ cảm nhận được chưa bao giờ từng có tình thương của mẹ. Đây là thuộc phi chưa từng đã cho hắn. Hiện giờ Vân Hàn yên lại một lần làm mộ khinh nam cảm nhận được an tâm cảm giác nàng phảng phất là trời cao ban cho chính mình bảo vật giống nhau. Mộ khinh nam nghĩ như thế. Nghĩa bãi, mộ khinh nam liền gắt gao ôm ở cái này làm hắn cảm giác vô cùng an tâm nhân nhi. chương 250 đau hạ sát thủ. Vân Hàn Yên thấy ngày gần đây mộ thôi thôi tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Này trong lòng lâu cũng chưa từng buông quá đến tâm tư gánh nặng, cũng coi như là khó khăn lắm buông một ít. Nàng lúc này mới có chút cơ hội bình tĩnh lại cẩn thận tự hỏi một ít vấn đề. Này thuộc Phi luôn luôn coi chính mình vì cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Nàng vẫn luôn cho rằng là chính mình yêu ngôn hoặc chúng. Chặt đứt mộ lưu khinh tài lộ chặt đức nàng tranh sủng lộ. Cho nên nếu là muốn tự nàng nơi này mở ra chỗ hồng, chỉ sợ là khó càng thêm khó. Cái này làm cho Vân Hàn Yên hơi có chút thập phần buồn rầu. Nhưng là nàng nghĩ lại lại nghĩ tới, nếu là có thể lấy trụ Thục Phi một ít nhược điểm, có thể hay không liền càng dễ dàng một ít. Chỉ là cái này nhược điểm nên như thế nào đi tìm, này cũng là một cái rất khó định đoạt vấn đề. Thục Phi trở lại chính mình tẩm cung bên trong, lại nghĩ tới Vân Hàn Yên kia phó không sợ trời không sợ đất bộ dáng. Nàng trong lòng liền có chút khó thở công tâm. Một hồi đến tẩm cung bên trong thuộc phi liền bắt đầu cuồng loạn đập lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được tất cả đồ vật. Như thế điên cuồng thuộc phi nương nương dọa sợ trong cung liên can người chờ. Bọn họ có chút là tự thuộc phi còn chưa gả vào trong cung liền bắt đầu đi theo thuộc phi lão nhân nhi, bọn họ tuy cũng gặp qua phát giận bộ dáng, lại chưa từng gặp qua nhà mình chủ tử trong ánh mắt toát ra như thế rõ ràng hận ý, càng không cần phải nói những cái đó mới bị phân tới hầu hạ. Thục Phi đem bàn trà phía trên một cái giá trị liên thành hoa hung hăng quét trên mặt đất. Đồ sứ thanh thúy vỡ vụn thanh cùng với Thục Phi mang theo gán độc hận ý nói nhỏ thanh ở bên thai nổ tung. Vân Hàng Yên, ngươi thật sự là cái điểm xấu người. Đầu tiên là chắn con ta đi tranh ngôi vị hoàng đế lộ, nếu không phải bởi vì Vân Hàng Yên kêu tiểu đề tử cùng mộ khinh nam người nọ, làm ra một bộ vô tội bộ dáng. Ai có thể nghĩ vậy hai người tâm cơ quả quyết sẽ không so với chính mình thiếu đến nơi nào. Thục Phi bên người gã sai vặt toàn bộ đều bị doa sợ. Quỳ trên mặt đất run bần bật, không một người dám ngẩng đầu, sợ thuộc phi không chỗ phát tiết chính mình tức giận mà tìm tới chính mình. Chỉ là đứng ở thuộc phi bên người Hương Nhi một chữ không rơi, ranh mạch đem thuộc phi này đó đoán độc nguyền rủa nghe vào lỗ tai chung. Tuy là vẫn luôn theo bên người Hương Nhi cũng là bị hoảng sợ. Nàng tuy biết được nhà mình chủ tử có thù tất báo tâm tính, lại cũng chưa bao giờ nghĩ tới nhà mình chủ tử đối Vân Hàn Yên hận ý đã là đến như vậy trình độ, một hai phải đua trước ngươi chết ta sống, mới tính bỏ qua. Thục Phi ánh mắt giống như rắn độc giống nhau, chàng ngập án độc hận ý nàng bình lui tả hưu, chỉ chừa Hương Nhi một người. Hương Nhi có chút trong lòng run sợ, từ nhỏ trong nhà thân nhân liền đã dạy nàng, biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Đặc biệt là ở trong cung loại tính cách này âm tình bất định chủ tử bên người làm việc, kia càng là muốn đem đầu mình buộc ở trên lưng quần làm việc, chẳng sợ chỉ là một cái không cẩn thận đã biết không nên biết đến sự tình, đều sẽ đưa tới hỏa sát hơn. Thục Phi vây tay ý bảo Hương Nhi túi đầu lại đây. Hương Nhi run run rẩy rẩy tới gần Thục Phi, hiện giờ cái này chủ tử làm nàng cảm thấy thập phần sợ hãi. Thục Phi thập phần coi thường Hương Nhi như vậy ngượng ngùng xoắn xít bộ dáng, khinh thường nhìn nàng này đó động tác nhỏ. Thục Phi gián ở Hương Nhi bên tai nói, Hương Nhi, hiện giờ nơi này có một cọc thập phần quan trọng sự tình muốn ngươi đi làm. Nếu là sự thành, người ta chủ tớ hai người định có thể bình bộ thanh vân, từ đây lúc sau lại không người có thể ra chúng ta tả hưu. Nếu là sự tình bại lộ không thành, cũng cần đến ủy khuất ngươi. Ta tự nhiên sẽ vì ngươi chiếu cố hảo người nhà của ngươi. Hương Nhi nghe vậy, trong lòng cả kinh. Trong lòng đã hiểu rõ Thục Phi muốn đem cái dạng gì sự tình giao thác cho nàng. Nàng ở trong lòng âm thầm tính toán, nếu là không nghe lệnh với nàng, chỉ sợ chính mình không thể tồn tại đi ra này phiến môn. Nhưng nếu là nghe theo với nàng, này rốt cuộc cũng là nhân mệnh quan thiên đại sự, chỉ sợ nương nương phải hướng Vương Phi xuống tay. Mà lần này sợ nhà mình chủ tử cũng là hạ định rồi không thành công liền xả thân quyết tâm. Hương Nhi nghĩ lại tưởng tượng, chiếu hiện giờ cái này tình thế xem ra, nếu là tưởng chỉ vào nhà mình chủ tử xoay người, liên quan chính mình cũng đi theo bình bộ thanh vân, chỉ sợ là người si nói mộng. Nhưng nếu là sự tình một khi bại lộ, hoàng thượng hắn cũng sẽ xem ở nương nương tốt xấu sinh dục mộ khinh nam mặt mũi. Chính là chính mình liền khó nói, thục phi lại là cái như thế máu lạnh, trở mặt không biết người chủ, chỉ sợ là muốn đem sở hữu trách nhiệm cùng nhau đẩy cho chính mình. Hương Nhi dương mắt nhìn nhìn nhà mình chủ tử. Thục phi chính an tỏa ở bên cạnh bàn, chậm rãi vướt ve chính mình móng tay. Không thành, chính mình tất không thể bạch bạch làm nhân ra dề thế tội, cần đến vì chính mình lưu thượng như thế một cái đường lui, phóng nhãn nhị phủ, hiện giờ nhất được sủng ái chỉ sợ là mộ khinh nam. Vân hàn yên lại vì mộ khinh nam có một đứa con trai, mộ khinh nam tự nhiên đối nàng cũng là trân trọng. Người này tất không đơn giản, chính mình nếu là có thể hướng nàng kỳ hảo, mặc dù là ngày sau thục phi rơi đài, chính mình cũng không đến mức đi theo một khối tàu chịu tội. Thục Phi thấy Hương Nhi cũng không nói chuyện, chỉ đương nàng là nhát gan sợ phiền phức, lại chưa từng nghĩ tới chính mình bên người thân cận nhất tâm phúc cũng đã bắt đầu phòng bị với chính mình. Nàng con ở vì chính mình về điểm này tiểu thông minh đắc trí tới. Hương Nhi thấy trần tự giao vẫn chưa phát giác cái gì, cục mi ru mắt đáp, nương nương có chuyện gì cứ việc phân phó liền thành, Hương Nhi tự nhiên vượt lửa qua sông, núi đao biển lửa, sẽ không tiếp vi chủ tử làm thỏa đáng, lấy cầu có thể báo đáp nương nương một nhà đối Hương Nhi ân tình. Thục Phi nghe xong Hương Nhi lời này, liên tục gật đầu. Nàng lại không ngờ tới chính mình tâm phúc thế nhưng cũng đã bắt đầu phòng bị với chính mình. Nàng còn ở đắm chìm với chính mình đem Vân Hàn Yên nhất cử vạn ngã Xuân Thu Đại Mậu Trung. Thục Phi ý bảo Hương Nhi đứng dậy đáp lời, nàng tự hoa lê ghế đứng lên phủi phủi Hương Nhi trên vai không tồn tại cho bụi, nằm ở nàng bên thai nói, đây là một loại kỳ độc, vô sắc cũng là vô vị. Dùng để hạ độc, nhất dùng tốt bất quá. An vào này độc người tất sẽ ở nửa canh giờ trong vòng độc phát mà chết. Thả cha không ra nguyên nhân chết. Nhất ngoan độc, tên cổ hắc quả phụ. Ngươi chỉ cần đem này một bao thuốc bột mang cho ta sớm đã xếp vào ở vương phủ bên trong người liền hảo. Hương Nhi nghe vậy lại là cả kinh, thục phi còn muốn hãm vương phi vào chỗ chết. Vẫn là dùng như thế âm ngoan độc các thủ đoạn, âm ngoan độc các liền thôi, còn tìm thượng chính mình. Làm chính mình đi làm cái kia vô tội người chịu tội thay, chính mình tất không thể làm nàng thực hiện được. Niệm cập nơi này, Hương Nhi liền giả vờ đáp ứng rồi xuống dưới chỉ đợi bắt lấy thời cơ, liền em lúc này đây thuộc phi ý đồ mưu hại Vân Hàn Yên sự tình, tìm một cơ hội nói cho Vương phi. Lấy cầu mộ khinh nam ngày sau phát đạt, cũng có thể niệm ở hôm nay trận này cứu hắn Vương phi một mạng thượng, miễn cưỡng phóng chính mình một con ngựa. Đáng tiếc kia thuộc phi còn ở vì chính mình về điểm này tiểu thông minh đắc chí, là một lần là bắt được Vân Hàn Yên ban ngày mộng đẹp đâu. Hương Nhi liên tục gật đầu, lại ở trong lòng âm thầm châm chọc thuộc phi như thế xuẩn độn cách làm, cho rằng độc dược vô sắc vô vị. Liền có thể giấu trời qua biển Thục Phi muốn hại Vương Phi tâm tư Mỗi người đều có thể nhìn ra nàng đối Vương Phi hận ý Nếu là Vân Hàng Yên ra cái gì ngoài ý muốn Chỉ sợ cái thứ nhất nghĩ đến đó là mộ khinh nam Thục Phi vẫn như cũ làm hại chết Vân Hàng Yên Chính mình liền có thể nhất lao vĩnh giật Lại không cần lo lắng ngày đêm sống ở bị cáo phát sợ hai bên trong xuân thu đại ngộ Không nghĩ tới Chính mình tâm phúc sớm đã bỏ chính mình mà đi Chương 251 sự tình bại lộ Ngày nay thần khởi Vân Hàng Yên có cảm ánh mặt trời tươi đẹp, liền quyết định mang theo Ly Ca cùng Nhi ở viên trung dạo thượng như thế vài vòng. Nhi gần nhất tinh thần tốt hơn rất nhiều, cũng không giống từ trước chỉ là khóc nháo cái không ngừng. Vân Hàng Yên liền cân nhắc dẫn hắn ra tới đi lên vừa đi, nay thường xuyên đãi ở trong phòng là muốn mắc lỗi. Vân Hàn Yên nghĩ như thế nói. Vừa mới lôi kéo Ly Ca đi ra khỏi cửa phòng, liền thấy một bóng hình lén lút sau này môn tiến bảo. Vân Hàng Yên chỉ cảm thấy tấm lưng kia thập phần quen thuộc rồi lại nhất thời nghị không ra ở nơi nào gặp qua. Nàng quay đầu nhìn về phía Ly Ca, đem tay trái ngón trỏ nhẹ nhàng để ở bên môi, ý bảo Vân Hàn Yên không cần ra tiếng, để tránh kinh động người kia. Chỉ thấy người nọ không ngừng mọi nơi nhìn xung quanh, rón ra gión rén đi tới phòng bếp nhỏ. Vân Hàn Yên nhẹ nhàng che lại chính mình sắp kinh hô ra tiếng miệng. Nàng ở người nọ xoay người mở cửa trong nháy mắt, thấy rõ ràng người nọ mặt. Mà người nọ có chút quen thuộc khuôn mặt làm Vân Hàn Yên cảm thấy trong lòng rôn sợ. Ly ca thấy Vân Hàn Yên giờ phút này thần sắc có biến, gắt gao bắt được Vân Hàn Yên cổ tay áo, ý bảo nàng không cần dễ dàng mở miệng. Vân Hàn Yên thấy Ly ca trên mặt cũng là tràn ngập khiếp sợ. Người kia tay chân nhẹ nhàng mở ra phòng bếp nhỏ cửa phòng, nhân là ban đầu Vân Hàn Yên cũng không thập phần coi trọng này đó, liên quan phía dưới nô bục đều trở nên không lắm để bụng. Vân Hàn Yên trong tiểu viện phòng bếp nhỏ cửa gỗ bởi vì năm lâu thiếu tu sửa, mà treo ở mặt trên sinh xiển xích cũng là thùng rông tiêu to. Tuy là ly ca như vậy, tay chói gà không chặt tiểu nữ tử mà nói cũng là dễ như trở bàn tay bốn éo liền hay. Vân Hàn Yên mang theo ly ca rãi theo sau, sợ kinh động người nọ. Người nọ lập tức đi tới bệ bếp bên cạnh, bếp lò thượng chính hầm Vân Hàn Yên nhất phẩm bổ canh. Vân Hàn Yên tự ngày ấy khúc mắc hoạt động gần cốt lúc sau, mộ khinh nam liền giống như chứ ma giống nhau, đêm này trong phủ có thể vơ vét lên đồ bổ toàn bộ toàn bộ đưa đến Vân Hàn Yên trong tiểu viện. Nàng cùng mộ khinh nam vui đùa khi còn nhắc tới quá. Nếu lại chiếu như thế đi xuống, chính mình ra cửa chỉ sợ là đều là một cổ thuốc bổ hương vị. Chỉ thấy người kia rào rắc lấm la lấm lét từ trong tay háo móc ra một cái màu trắng giấy bao, thật cẩn thận mở ra nó. Nàng tay chân nhẹ nhàng lấy ra ấm thuốc phía trên cái nắp, vẫn chưa phát ra cái gì thanh âm, chỉ sợ chỉ là bởi vì có tật giật mình, không phát ra cái gì tiếng vang kinh động người khác thôi. Kế tiếp, nàng đem giấy bao bên trong màu trắng bột phấn ngã xuống vân hàng yên bổ canh bên trong, có lẽ là lo lắng lúc này có người tiến đến. Giấy bao trung màu trắng bột phấn lại là tán ở bệ bếp chung quanh. Ly ca lúc này hét lớn một tiếng, người nào lớn mật như thế, lén lút ở chỗ này làm chút cái gì. Người nọ thình lình bị ly ca này một tiếng đòn cảnh tỉnh kinh sợ, nàng làm như cứng lại rồi giống nhau. Vân Hàng Yên lúc này cũng từ phía sau cửa chậm rãi đi ra khỏi, ở cách này người còn có hai ba bước khoảng cách đứng yên, lạnh lung nói, đừng lại trốn đúng rồi. Ta đã gọi lại ngươi, như vậy ngươi hành động ta đó là tất cả đều xem ở trong mắt. Nếu là ngươi nói thật, cũng tình ngươi chịu này đó ra thịt chi khổ. Nếu như bằng không, chỉ sợ là vương phủ quản sự roi sẽ không từ ngươi biện giải chút cái gì đi. Ngươi nọ làm như ở do dự, Vân Hàng Yên thấy thế liền lại mở miệng nói, đem đầu chuyển qua tới ta coi trọng như thế vừa thấy, nhìn xem là ai lại có như thế lá gan, dám ở ta đổ vật động thượng này đó không sạch sẽ tay chân. Dứt lời ý bảo sứ men xanh tiến lên đè lại nàng, nàng ở sứ men xanh thủ hạ không an phận vật mèo, hơi có chút muốn tránh thoát đảo tẩu ý vị. Sứ men xanh cũng cảm giác được thủ hạ người này bất an, trên tay sức lực liền lại lớn vài phần. Người nọ thấy thật sự là tránh thoát không hay, làm như nhận mệnh cuối đầu. Vân Hàn Yên thấy nàng vẫn luôn cuối đầu cũng hoàn toàn không ngôn ngữ, ý bảo sứ men xanh áp thai lại đây. Ở sứ men xanh bên thai nhẹ giọng thì thầm nói, chỉ sợ là cẩu nóng này còn sẽ nhảy tường, chỉ dựa vào ngươi ta hai người, sợ là chế không được nàng. Sứ men xanh ngươi đi thỉnh thường vô sinh ra nhìn một cái này đến tuột cùng là cái gì đồ vật. Sứ Men xanh ngay vậy, liền kéo xuống đầu bếp nữ ngày thường nấu cơm khi dùng để hệ váy dây thường đem người nọ chói gô chói cái rắn chắc, liền đi ra cửa tầm thường vô sinh. Người nọ vẫn là cúi đầu không nói một lời. Vân Hàng yên chậm rãi bước đến người nọ trước mặt. Người nọ quỳ gối lạnh băng trên mặt đất, chỉ nhìn thấy một đôi tiểu xảo dày theo ngừng ở chính mình trước mặt. Vân Hàng yên thanh âm ở trên đầu giống như khi còn nhỏ chơi lửa khói giống nhau, ở bên thai nổ tung, người chỉ lo ngẩng đầu lên đáp lời, có cái gì thân bất do kỷ cũng chỉ quản nói ra. Chỉ cần ngươi đem sau lưng làm chủ giả nói ra, ta có lẽ còn sẽ làm ngươi về nhà Tân Tân Hiếu. Nếu là bằng không, chỉ sợ ngươi một người phạm sai lầm, yếu hại đến toàn tộc bồi ngươi cùng chịu tội. Chỉ là không biết ngươi năm ấy thể nhược cha mẹ còn có thể nhận được hở? Bộ Nhi, ngươi nọ chợt nghe nói Vân Hàn Yên kêu ra tên của mình, ngẩng đầu lên, một trương quen thuộc không thể lại qua quen thuộc mặt xuất hiện ở Vân Hàn Yên trước mặt. Ngươi nọ lại là Bộ Nhi. Bộ Nhi thấy Vân Hàn Yên kêu ra tên của mình, càng là không an phận vặn bẻo thân thể, muốn bỏ chạy. Nê Hà sứ men xanh bó thật sự là gián chắc, nàng mắt thấy tránh thoát không khai, liền nhận mệnh túi đầu. Vân Hằng Niên đem bội nhi này một loạt dây rửa toàn bộ đều xem ở trong mắt, nàng ở trong lòng âm thầm thở dài một hơi, kỳ thật nghĩ đến, này bội nhi cũng là cái người đáng thương. Tất nhiên là này phía sau màn làm chủ lấy cha mẹ nàng thân nhân làm áp chế, nếu không đổi làm là ai cũng sẽ không nguyện ý như thế thiểu hiểm. Nàng chậm rãi đến gần bội nhi, túi xuống thân mình đối nàng nói. Ta hỏi cái gì, ngươi chỉ lo trả lời đó là. Nếu là thành thành thật thật trả lời xong, ta liền chỉ đương kim ngày việc chưa từng phát sinh quá. Nếu là không thành thật, ta phạm là phát hiện ngươi có một câu chưa hết thật luôn, ta tất nhiên sẽ trở về vừng ra, đem ngươi ném vào không thấy ánh mặt trời địa lao. Ở nơi đó đều có người giáo ngươi như thế nào mở miệng nói thật. Bộ nhi nghe nói lời này, cả người như qua cái sàng giống nhau. Nàng dù chưa gặp qua vương phủ địa lao là cái gì bộ dáng. Khá vậy từng nghe trong phủ lão ma ma để qua một miệng. nay điệu lao A, thật sự không phải người đi địa phương. Tới nơi nào, mặc dù ngươi là thân cao tám thức chẳng hán, bất tử cũng sẽ lột ra. Nếu là đem kêu 72 hình phạt nhất nhất bị cải biến, tuy là võ công cao cường cao nhân cũng sẽ võ công mất hết, giống như phế nhân giống nhau thôi. bộ nhi cũng không màng trên người còn bó dây thừng từng bước một hướng tới Vân Hàn Yên phương hướng dịch qua đi. Vân Hàn Yên không dao động nhìn đi bước một dịch đến nàng bên chân bộ nhi. Trên người váy lụa cũng ở đầu gối cùng mặt đất cỏ sát hạ trở nên rách mướp, nhìn qua thập phần chất vật. bộ Nhi hướng tới Vân Hàn Yên đứng thẳng phương hướng, đó là hai cái văng đầu, ngay sau đó liền khóc thiên thưởng địa lên, vương phi nương nương tha mạng, nô tỉ. Nô tỉ cũng là chịu người hiếp bức. Nói tới đây, bộ Nhi do dự một phen, không biết hay không phải nói ra phía sau màn làm chủ là ai. chương 249 sát khí từ phía. Thục phi nghiêng nghiêng dựa vào trên trường kỷ, thần sắc lười biếng nhìn về phía một bên tiểu nha hoàn Chỉ thấy tẩm cung ngoại có một người tiểu thị vệ cảnh tượng vội vàng chạy vào. Thục Phi thấy người nọ thần sắc vội vàng bộ dáng, hơi có chút không kiên nhẫn nhìn về phía đường quỳ xuống người nọ. Chỉ thấy người nọ có chút kinh hoàng thất thố ngẩng đầu, người nọ bộ dáng lại có chút dọa tới rồi Thục Phi. Thục Phi phất phất tay, ý bảo tả hữu người lui ra. Lúc này, nàng mới yên tâm mà triều đình quỳ xuống người gật gật đầu, ý bảo hắn có thể mở miệng nói chuyện. Người nọ lúc này mới vừa rồi dám ngẩng đầu, chung quanh nhìn quanh một phen Thấy tầm điện bên trong trừ bỏ hắn cùng thuộc Phi lại người thứ ba, mới vừa rồi dám mở miệng nói, nương nương, thuộc Phi nương nương. Ngài từng phân phó qua nô tài, nhiều hơn chú ý gia tĩnh trong vương phủ động tĩnh. Tiểu nhân ngày gần đây phát hiện này ra tĩnh vương ra cùng vương phi cảm tình phản phất tốt hơn rất nhiều, còn có luôn là có lạ mặt người cảnh tượng vội vàng xuất nhập vương phủ. Thục Phi được nghe lời này, trong lòng không cấm có chút lo lắng. Nàng ở trong lòng âm thầm nói, chẳng lẽ là ngày gần đây nhẹ nhi lại ở sau lưng làm tới rồi cái gì động tác nhỏ. Để lại cái gì dấu vết để lại là mộ khinh nam phát hiện. Nay đủ loại nghi vẫn đều giống như quanh quần ở thuộc phi trong lòng thượng phiến phiến mây đen, làm hắn tâm lập tức liền trầm thấp xuống dưới. Nàng có chút lo lắng nếu thật sự nếu chính mình sở liệu, nhẹ nhi chỉ sợ là sẽ muốn gặp đại họa. Nếu là mộ khinh nam lại đem việc này thêm mắm thêm muối báo cho với hoàng thượng, sợ là nhẹ nhi sẽ bởi vậy mà bị hoàng thượng trách móc nặng nghề. Nghĩ đến đây, thuộc phi có chút nóng nảy, nàng vội vàng gọi tới cửa tỷ nữ. Kia tỷ nữ có chút nghi hoặc khó hiểu, nàng chưa bao giờ gặp qua nhà mình chủ tử như thế kinh hoàng thất thố. Như vậy thục phi đảo vẫn là hắn chưa bao giờ gặp qua. Kia tỷ nữ cuống quýt quỷ xuống nói, nương nương có gì phân phó. Thục phi có chút thất thố chung quanh nhìn xung quanh, ánh mắt tự do không biết nên lạc tới đâu. Thục phi được nghe kia tỷ nữ ra tiếng đáp lại, mới vừa rồi đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Sửng sốt một hồi lâu, mới vừa rồi phản ứng lại đây. Nàng vội vàng đối kia tỷ nữ nói, ngươi thả đi trước thỉnh thạch tương vương. Liền nói buồn cung hôm nay thân thể không khỏe, muốn gặp một lần hắn. kia tỷ nữ cũng là trong lòng kỳ quái, nàng không hiểu rõ ràng này Gia Tĩnh Vương mới là thuộc phi nương nương thân sinh, lại là chiến thần, sao liền như thế không thảo nương nương thích. Nhưng thật ra cái này có chút tâm thuật bất chính Thạch Tương Vương pha đến nương nương yêu thích. Rồi sau đó nàng lại nghĩ lại tưởng tượng nói, cũng khó trách nương nương đối Thạch Tương Vương như thế chi hảo, này từ xưa đến nay kế thừa đại thống đều là đích trưởng tử. Dù cho này Gia Tĩnh Vương ra chiến công chống chất Cũng so không được này Thạch Tương Vương đích trưởng tử thân phận tôn quý. Nếu là ngày sau Thạch Tương Vương kế thừa đại thống, niệm ở nhà mình nương nương từ trước đối hắn cũng coi như là tận tâm tận trách, nói vậy cũng sẽ bảo nương nương nửa đời sau vơi ngu đi. Như thế nghĩ đến, kia tiểu tỷ nữ trên mặt liền cũng treo lên hiểu rõ nhiên với tâm tươi cười. Thục phi thấy kia tiểu nha hoàn trên mặt kia không rõ ý vị tươi cười, trong lòng tuy là phiền chán đến cực điểm. Nhưng nghề Hà hiện tại có so Trừng thị nàng càng chuyện quan trọng, liền cũng không hề để ý tới nàng. Thục Phi xua xua tay, ý bảo nàng đi xuống. Kia tỷ nữ cũng liền không hề trì hoán đi xuống, hướng tới Thục Phi hơi hơi khuất thân hành lễ liền đi xuống. Thục Phi phản phất còn không có phục hồi tinh thần lại, ánh mắt như cũ có chút dại ra. Đường quý xuống người nọ thấy Thục Phi như cũ là một bộ bị nhiếp tâm hồn giống nhau bộ dáng, liền nhẹ nhàng hò khan vài tiếng. Thục Phi mới phản phất vừa mới bừng tỉnh giống nhau nhìn phía người nọ, nàng thu thu nỗi lòng, túi đầu không cho hắn nhìn ra nàng trong ánh mắt kinh hoàng nói. Ngươi thả tiếp tục đi nhìn chằm chằm ra Tĩnh Vương phủ, này Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên có cái gì dị động? Nhất định phải một chút không rơi hồi báo cùng ta. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Dứt lời, thu hồi chính mình cảm xúc, mang theo như thường lui tới giống nhau lãnh đạm thần sắc nhìn người nọ. Người nọ hơi có chút kinh ngạc với thuộc phi cảm xúc thay đổi, chính là nhiều năm qua ở trong cung lăn lê bò lết sinh hoạt. Sớm đã luyện liền hắn hỉ nộ không được với sắc bản lĩnh, hắn chỉ là túi đầu không hề làm thuộc phi có thể dễ dàng thấy hắn trong ánh mắt cảm xúc. Thục Phi lúc này mới nhìn về phía cái này như cũ quỷ gối đường hạ nhân, trong lòng âm thầm thì thầm, hiện giờ này bà tử đã không bao giờ có thể mở miệng nói chuyện. Cũng coi như là hiểu rõ chính mình một cuộc tâm sự. Còn tính không tồi, nhẹ nhi việc này sát phạt quyết đoán, một chút cũng không ớt át bẩn thỉu. Cũng không có lưu lại cái gì nhược điểm, mộ khinh nam giờ phút này nếu tưởng bằng vào cái này phiên bản, chỉ sợ là không dễ. Nghĩ đến đây, Thục Phi vẫn luôn căng chặt kia căn tiếng lòng mới khó khăn lắm buông một ít. Nàng thân sắc chợt khôi phục như thường, nhìn về phía đường hạ người nọ nói, "Ngươi thả đi xuống." Tiếp tục nhìn chằm chằm ra Tĩnh Vương phủ. Nếu là kêu Mộ Khinh Nam cùng Vân Hàn Yên có cái gì dị động, nhất định phải mau chóng báo cho với bổn cung. Đường Quý xuống người nọ, "Vâng vâng dạ dạ đáp ứng rồi." Thục Phi am hiểu sâu này trong cung người chết vì tiền chim chết vì mồi đạo lý, nàng nhìn người nọ vẫn luôn cọ sát không chịu rời đi, nàng liền biết được hắn tất nhiên là tưởng từ nàng nơi này được đến chút cái gì. Nàng không cấm ở hư lạnh một tiếng nói, Ngươi đi theo bổn cung hảo hảo làm việc, này lúc sau vinh hoa phú quý tất nhiên không thể thiếu ngươi. Dứt lời, đối với bên người hầu hạ bên người tỷ nữ đưa mắt ra hiệu. Kia tiểu nha hoàn cũng không hàm hồ, từ trong tay háo lấy ra một bao nặng chịu bạc nàng đi ra phía trước, hơi có chút khinh thường đem trong tay kia túi bạc đưa cho đường hạ như cũ quỷ người nọ. Thục phi ở một bên trên trường kỳ an tĩnh ngồi, thở lạnh nhạt này hết thảy. Người nọ cũng không khách khí, đem kêu bao có chút phân lượng bạc mở ra nhìn vài lần. Trong mắt hắn trợ toát ra tham làm quan mang. Hắn cũng không rảnh lo nhìn về phía Thục Phi ánh mắt, giờ phút này trong mắt hắn chỉ có kia túi bạc. Thục Phi không kiên nhẫn nhìn như cũ lưu luyến ở chính mình trước mặt, chậm chạp không muốn rời đi người nọ. Nàng trong lòng chỉ cảm thấy phiền chán vô cùng, nhưng hôm nay chính mình còn phải dựa vào hắn ở vương phủ bên trong nha tuyến, mới vừa rồi có thể biết được mộ khinh nam hiện giờ nhất cử nhất động. Thục Phi nhìn người nọ, cường tự nhịn xuống sâu trong nội tâm không kiên nhẫn, thu tâm thần nhìn về phía hắn nói, như thế nào? Đi theo bổn cung bên người cũng coi như đái ngộ không kém. Ngươi thả hảo hảo vì này sau sự tình làm tính toán. Vì bổn cung hảo hảo nhìn thẳng ra tinh vương. Ngày sau ban thưởng tất nhiên cũng không phải ít ngươi. Người nọ nghe vậy, liền ngàn ân vạn tạ đi xuống. Trước khi đi, còn không quên từ trong tay háo móc ra một quả nén bạc. Hắn nhìn kêu bao giá trị xa xỉ ban thưởng cười khai mặt mày. Thục phi chỉ cảm thấy cái kia tươi cười như thế lệnh người buồn ôn, liền phất phất tay làm hắn đi xuống. Thục Phi tự hắn đi xuống lúc sau, không được mà ở trong lòng tính toán, nếu là chiếu hắn mới vừa rồi theo như lời, mộ khinh nam cùng Vân Hàn Yên cũng không phải toàn vô sơ hở một đôi nhi. Nàng tùy tay cầm lấy gác lại nơi tay biên một phép lược, nhẹ nhàng trải vướt nàng này đã là hồi lâu chưa từng nghiêm túc sơ quá như mây tựa xương mù giống nhau tóc đẹp. Thục Phi nghĩ lại lại tưởng, hiện giờ chi bằng không làm thì thôi đã làm thì phải làm một hồi hoành tráng. Nếu là này Vân Hàn Yên lúc sau lại có cái gì bất lợi với chính mình động tắc nên như thế nào ứng đối. Càng nghĩ càng giận, đối Vân Hàn Yên hận ý giờ phút này nhiều thượng rất nhiều. chương 252 nhược điểm. bộ nhi mới phen do dự, Vân Hàn Yên thấy hắn một bộ thập phần khó xử bộ dáng. Nàng liên biết được tất nhiên là này phía sau màn làm chủ cầm nàng nhất quan trọng đồ vật uy hiếp với nàng, nàng mới không muốn nói ra tình hình thực tế. Nàng sáng tỏ lần này hỏi lại đi xuống cũng sẽ không có cái gì kết quả, thấy bộ nhi kia một bộ đã là cắn định rồi khớp hàm không chịu nhả ra bộ dáng, Vân Hàn Yên âm thầm thở dài. Ly ca đi ra khỏi ngoài cửa phòng, ở mộ khinh nam thư phòng ngoại thấy đang ở nhắm mắt dưỡng thần Trung Phong. Ly ca tay chân nhẹ nhàng đến gần, nàng đỗng nhiên phát hiện chính mình giống như chưa bao giờ tinh tế xem qua Trung Phong. Khác nhau với mộ khinh nam lãnh khốc ánh tuấn, Trung Phong khuôn mặt giống như càng nhiều mang theo người tập võ kiên cường chi khí. Giống như đau khắc giống nhau khuôn mặt, giống như tràn ngập kiên nghị. Ly ca khó được lộ ra mấy fan tiểu nữ nhi ra tâm tính, ngay thường bởi vì muốn nơi trốn thế nhà mình tiểu thư suy xét. Làm người làm việc càng cần ổn trọng, mà thiếu vài phần cùng tuổi thiếu nữ Thiên Chân thẳng thán. Lúc này, Ly Ca cũng nổi lên trêu đùa Trung Phong Tâm Tư. Nàng gión ra giòn gién hướng đi cách đó không xa bụi cỏ chung, duỗi tay bẻ một cây ly chính mình gần nhất cỏ đuôi chó. Lại gión ra giòn rén trở lại Trung Phong bên người, chậm rãi cúi người, đem hô hấp phóng nhẹ, chậm rãi hướng tới Trung Phong tới gần. Trung Phong sớm đã cảm giác được bên người có người, chỉ là cảm thấy người tới tựa hồ cũng không ác ý, cũng liền lười đến mở mắt ra cùng hắn so đo. Li Ca giống như một con tiểu dã miêu giống nhau, chậm rãi hướng tới hắn tới gần thời điểm. Hắn lặng lẽ mở một cái mắt phụng. Hắn nhìn cái kia dáng người xinh xắn linh lợi cô nương, gión ra gión rén ở chọn lựa thích hợp cỏ đuôi chó. Lại tay chân nhẹ nhàng trở về, chậm rãi tới gần hắn thời điểm. Hắn cảm thấy cái này tiểu cô nương như là bên đường thường xuyên xuất hiện không dành thế sự tiểu Ba Nhi, thường xuyên bởi vì ăn bụng một viên đường, liền cao hứng nhảy dựng lên, hận không thể một nhảy ba thước cao bộ dáng. Trung Phong lạnh lùng khuôn mặt làm như bị ánh mặt trời phơi hóa giống nhau, khỏe miệng dơ lên nhợt nhạt độ cung. Ly ca chậm rãi cầm kia căn cỏ đuôi cho hướng tới Chung Phong cái mũi khởi sướng tiến công. Trung Phong trộm nhìn Ly ca cười xấu xa chiều hắn tới gần, trong lòng không cấm cũng nổi lên trêu đùa nàng tâm tư. Trung Phong rối người, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Này nhưng đem Ly ca khiếp sợ, đương nàng cho rằng Trung Phong muốn tỉnh lại thời điểm, khỏe mắt dư quang lại thoáng nhìn hắn trở mình, thay đổi cái tư thế lại tiếp tục đi ngủ. Nàng vô bộ ngực, thang hô, hụt chết hù chết. Dứt lời liền tiếp tục chính mình chưa thế nhưng sự nghiệp Nàng vẫn là chưa từ bỏ ý định Cầm trong tay cỏ đuôi cho tiếp tục hướng tới Trung Phong cái mũi khởi sướng tiến công Lúc này liền ở nàng cho rằng chính mình sắp thành công thời điểm Trung Phong chậm rãi mở trong trèo hai trong mắt Ly ca lại chưa thấy Trong tay động tác vẫn là không có dừng lại Thẳng đến ly Trung Phong cái mũi còn có một đinh điểm khoảng cách khi Mới nhớ tới ngẩng đầu nhìn xem Trung Phong hay không đã tỉnh Lúc này ly ca ngẩng đầu vừa lúc cùng Trung Phong tới cái bốn mắt nhìn nhau Lyca ở Trung Phong mắt thấy được chính mình, thấy được hắn mắt chung chỉ có chính mình. Trung Phong đột nhiên phân không rõ đây là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực. Ở cảnh trong mơ hắn giống như cũng là như thế nhìn nàng, trong ánh mắt chỉ có nàng bóng dáng, lại vô mặt khác. Trung Phong nhìn về phía Lyca thời điểm, đột nhiên phát hiện bọn họ khoảng cách trở nên hảo gần. Gần đến hắn liền rơi rụng ở nàng cánh mũi hai sần nho nhỏ tàn nhang cũng xem rõ ràng, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình giống như có chút nhận không ra trước mặt người. Mới gặp khi, Cái kêu luôn là hướng tới hắn kêu kêu quát quát, dịu rít cái không ngừng tiểu cô nương đột nhiên trưởng thành. Không hề luôn là dịu rít cái không ngừng, bắt đầu học trầm ổn, học bình tĩnh, nàng trưởng thành rất nhiều, lại tựa hồ cũng không thế nào sẽ cười. Ly ca thấy Trung Phong xem ra thần, nhẹ nhàng khụ một tiếng. Này thanh ho khan đem suy nghĩ của hắn xả trở về, Trung Phong che giấu dường như cúi đầu ho khan hai tiếng, hắn bàn tay nắm tay giấu ở bên miệng, chính là xuyên thấu qua khe hở ngón tay gian làn ra lại là lộ ra khả nghi màu đỏ. Trung Phong chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, liền mở miệng do hỏi, ly cô nương, này tới chính là có cái gì sự. Lika cũng định định tâm thần, cầm trong tay cỏ đuôi cho giấu ở phía sau. Hướng tới Trung Phong hơi hơi nói cái vạn phúc, Trung thị vệ, tiểu thư nhà ta có chuyện quan trọng muốn gặp người, còn thỉnh Trung thị vệ tùy ta đi một chuyến. Trung Phong nghe nói là vân hàn yên tới tìm hắn. Trong lòng đánh cái cơ linh, hắn ở trong lòng âm thầm nói, hôm nay, vương gia đúng là đi từ trước một vị phó tướng trong phủ. Đi phía trước ngàn dặn dò vạn dặn dò, nhất định phải bảo vệ tốt Vương Phi. Không thể lại cấp bất luận kẻ nào đối nàng xuống tay cơ hội. Hiện giờ Ly Ca đã là tới tìm hắn, chỉ sợ là Vương Phi gặp cái gì phiền thoái, chính mình hôm nay sự thế nào cũng phải đi này một chuyến không thể. Trung Phong nghĩ đến đây, hướng tới Ly Ca vừa chắp tay nói, Ly Ca cô nương, khách khí. Vương gia hôm nay có việc không ở trong phủ, trước khi đi dặn dò ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố Vương Phi. Hiện giờ Vương Phi đã có việc phân phó. Ta liền tùy cô nương đi lên một chuyến. Chỉ là còn thỉnh cô nương đem đã xảy ra cái gì tinh tế nói cho ta nghe. Ly ca nghe vậy, liền đem có người tới cấp Vân Hàn Yên hạ độc sự tình nhất nhất nói cùng Trung Phong biết được. Trung Phong nghe vậy không khỏi ấn kiếm về phía trước, hắn tuy là biết được Vân Hàn Yên nhật tử chỉ sợ là sẽ không quá mức Thái Bình, lại chưa từng tưởng này vẫn là ở vương phủ bên trong. Liền có người dám lớn mật như thế, ở vương gia cùng chính mình mí mắt phía dưới làm này đó nhận không ra người động tác nhỏ. Người này thật sự là cả gan làm loạn. Trung Phong nhớ tới mộ khinh nam một lần lại một lần dặn dò qua hắn, nếu là có người muốn làm hại Vân Hàng Yên, ngươi chỉ cần ngăn lại thì tốt rồi. Sau đó chờ hắn trở về, lại hướng hắn nhất nhất hội báo. Hiện giờ trong cung việc vật đông đảo, trước có thục phi như hổ rình mồi, sau có mộ lưu khinh chim sẻ ở phía sau. Nếu là hành động thiếu suy nghĩ, chỉ sợ tất nhiên sẽ rút dây động rừng. Nghĩ đến đây, Trung Phong hướng tới Ly Ca, ôm quyền hành lệ nói, Ly Ca cô nương. Có không phương tiện mang tại hạ đi coi trọng như thế vừa thấy, lại làm định đoạt. Ly ca thong thả ung dung hành lễ, trung thị vệ ngài bên này thỉnh. Trung phong nhìn bị Ly ca giấu ở phía sau, đều mau bị như ý xoa nhăn cỏ đuôi chó. Lại nhìn một cái Ly ca này phúc ra vẻ lao thành bộ dáng, chỉ cảm thấy thập phần thú vị. Vân Hàng Yên thấy bội nhi vẫn là một bộ thà chết cũng không muốn mở miệng bộ dáng, trong lòng không cấm nổi lên chút nghi vấn, này phía sau màn người đến tột cùng dùng cái gì thủ đoạn mới có thể làm cái này tiểu nha hoàn như thế khăng khăng một mực vì nàng làm việc. Chỉ thấy Vân Hàng Yên hình như có sở ngộ bộ dáng, nàng xoay người đối bị trói bộ nhi nói, "Nhìn ngươi trổ mã như vậy Thủy Linh, sợ là nhà này chung cha mẹ tất nhiên cũng là không lầm. Chỉ là không biết ngươi này tiểu thân thể chịu được nghiêm hình tra tấn, ngươi tuổi già cha mẹ song thân lại có thể hay không nhận được khởi đâu." Dứt lời, rũ xuống mi mắt, nhậm thật dài lông mi phóng ra tiếp theo phiến bóng ma. Bộ nhi được nghe lời này, trong lòng đã là giống như đánh nghiêng ngũ vị tạp trần cái bình giống nhau thập phần không phải cái tư vị. chương 253 phản bội. Vân Hàn Yên thấy kia tiểu nha hoàn thật lâu chưa từng ngôn ngữ, trong lòng không cấm có chút kỳ quái. Nàng ngẩng đầu nhìn bội nhi liếc mắt một cái, lại phát hiện bội nhi bả vai không được chịu động, bên hai cũng chuyển đến như có như không nghẹn ngào thanh. Vân Hàn Yên thấy bội nhi nhìn qua cũng bất quá chính là nhị bắt niên hoa nữ hải tử, khóc như vậy hoa lê dính hạt mưa, thật là làm người đau lòng. Nàng liên tiến lên hai bước, từ trong tay háo móc ra một phương lụa khăn. Muốn vì bội nhi lao đi khỏe mắt nước mắt. Chỉ là không nghĩ, Vân Hàn Yên không cẩn thận đụng phải bội nhi muốn nâng lên lao đi nước mắt cánh tay, vốn tưởng rằng sẽ không như thế nào. Lại nghe đến bội nhi hô nhỏ một tiếng. Vân Hàn Yên cảm thấy trong lòng có chút kỳ quái, liền sốc lên bội nhi ống tay háo. Này vừa thấy nhưng thật ra đem nàng hoảng sợ. Bội nhi nước nở sốc lên tay háo, tay háo dưới che chính là từng đạo vết roi, Vân Hàn Yên chỉ cảm thấy nhìn thấy ghê người. Nàng biết được ở thời đại này, Nô tài chính là nô tài tự nhiên muốn so người bình thường còn muốn lại thấp thượng nhất đẳng. Chỉ là này nô tài cũng là người, sao sẽ có như vậy tàn nhẫn độc các chủ tử. Vân Hàng Yên đem bội nhi từ lạnh lẽo trên mặt đất nâng dậy, lại cẩn thận vì nàng mở trói. Nàng biên vì nàng mở trói biên kiên nhẫn hỏi, ngươi xem rất là lạ mặt, nói vậy tất nhiên là không thường tới vương phủ. Vậy ngươi lần này tới ta vương phủ, đến tột cùng là vì chuyện gì? Nói tới đây, Vân Hàng Yên ngừng một hồi mới lại tiếp tục nói. Nếu ngươi là lo lắng người nhà của ngươi, ta tức khắc liền sẽ phái người đem bọn họ hảo hảo bảo vệ lại tới, làm ngươi lại không có nỗi lo về sau. Nghe vậy xấu hổ cúi đầu, thấp giọng ngập ngừng nói, "Hồi vương phi nương nương, là thuộc phi, là thuộc phi không biết từ nơi nào làm ra một loại kêu cái gì tây vực kỳ độc độc dược, ta chỉ là nghe nói loại này dược độc tính cực đại, thường nhân lây dính thượng chỉ sợ liền cứu giúp cơ hội đều không có, không ra nửa canh giờ chắc chắn tử vong." Vân Hàng Yên nghe vậy kinh hãi, nàng thế nhưng vô pháp nghi đến Nàng biết được Thục Phi vẫn luôn liền không thích chính mình, lại cũng không ngờ quá nàng thế nhưng lớn mật như thế, dám ở vương phủ bên trong xếp vào nhãn tuyến, còn dám ở mộ khinh nam mí mắt phía dưới làm này đó nhận không ra người sự tình. Vân Hàng Yên tinh tế suy tư một phen, nâng dậy Bội Nhi. Bội Nhi run run rẩy rẩy nhìn tô liên lạc, mắt trung tràn ngập khó hiểu. Vân Hàng Yên làm như nhìn ra Bội Nhi khó hiểu, đi ra phía trước nhẹ nhàng vì Bội Nhi phủi đi váy lụa thượng cho bụi, ôn nu nói, Bội Nhi. Ta chỉ đương ngươi là bị kẻ gian mê hoặc, bị mỡ heo che tâm, không cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi từ giờ trở đi, liền muốn lưu tại ta bên người. Nhà ngươi chủ tử từ trước nhất cử nhất động, cùng người nào kết giao, cùng người nào gặp mặt ta đều phải biết. Nói nơi này nàng ngừng trong chốc lát, ở bộ nhi lo sợ thời điểm mới nói tiếp. Nếu là bị ta phát hiện ngươi có nửa điểm lừa gạt, ta chắc chắn trở về vương gia đem ngươi trục xuất phủ đi. Ngươi cần phải nghĩ kỹ rồi, nếu ngươi đi trở về... Thục phi chưa từng nghe được ta độc phát thân vong tin tức. Đang xem vừa thấy ngươi, một bộ bình yên vô ngu bộ dáng, ngươi nói nàng có thể hay không hoài nghi ngươi đã đầu phục ta đâu. Đến lúc đó, ngươi hay không còn có thể miễn cho vừa chết. Bộ Nhi làm như không thể tin được chính mình lỗ thay, sứ Men xanh ở bên cạnh nhẹ giọng nhắc nhở nói, còn thất thần làm cái gì, còn không mau cảm ơn Vương phi. Bộ Nhi âm thầm ở trong lòng cân nhắc một phen, chính mình nếu là trở về cùng, báo cho Thục phi chính mình vẫn chưa đã thủ. Đừng nói là chính mình Chỉ sợ liền chính mình người nhà cũng trốn bất quá vừa chết. Nếu tả Hữu đều là chết, chi bằng đua thượng một phen. Ít nhất Vương phi còn có thể hộ nhà ta người vô ngu. Bộ Nhi nghĩ đến đây làm như mới vừa rồi lấy lại tinh thần, vội quy xuống tới hướng tới Vân Hàn Yên phương hướng ngàn ân và Tạ. Vân Hàn Yên vừa lòng nhìn Bộ Nhi, ý bảo sứ Men Xanh đem Bộ Nhi mang đến thiên điện giàn xếp xuống dưới, hơn nữa lặng lẽ dặn dò sứ Men Xanh nhất định phải tìm thượng một ít người xem trọng Bộ Nhi, để tránh mang đến không cần thiết phiền toái. Sứ men xanh thấy Vân Hàn Yên một bộ thập phần nghiêm túc bộ dáng, trong lòng cũng đã sáng tỏ này đều không phải là là việc nhỏ. Vì thế sứ men xanh hướng tới Vân Hàn Yên phương hướng gật gật đầu. Bộ Nhi được Vân Hàn Yên lệnh, cũng không có trở về phục thuộc Phi mệnh. Nay tới rồi thiên điện dọc theo đường đi, Bộ Nhi Nhi trong lòng không ngừng tính toán, nếu là Thuộc Phi phái người tới tìm chính mình làm sao bây giờ, nên như thế nào chiều nhà mình chủ tử công đạo, nếu là bị nàng biết chính mình không có hoàn thành nhiệm vụ, còn không đem nàng chiếu chết đánh. Đầu phục Vân Hàng Yên, phản bội Thục Phi. Nghĩ đến đây, bộ nhi không cấm đánh cái dùng mình. Nhưng hôm nay Vân Hàng Yên đã là có cảnh giác, Thục Phi nếu là lại tưởng xuống tay, chỉ sợ là không dễ. Bất quá hôm nay cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, chính mình cùng người nhà đều được hứa hẹn, này phân hứa hẹn đó là cuối cùng cứu mạng rơm dạ a Thục Phi ở trong cung đã là gấp đến độ như là kiến bỏ trên chảo nóng giống nhau. Nàng không ngừng đi tới đi lui. Bên người hầu hạ tỷ nữ buồn đều trốn rất xa. Sợ chính mình nào điểm làm không dễ chọc chứ Thục Phi. Hương Nhi thấy thật sự tránh không khỏi đi liền căng ra đầu làm ra một bộ không sao cả bộ dáng. Hương Nhi đi mau vài bước tiến lên, Vân Hàn Yên lúc này chính ngồi ngay ngắn ở đại đường bên trong chủ vị phía trên. Thấy Hương Nhi một bộ không sao cả bộ dáng vào được. Từ xoang mũi trung truyền đến một tiếng hừ lạnh. Hương Nhi cuốn quyết quý xuống, một bước một dịch quỳ hành đến Vân Hàn Yên bên chân, nương nương, nô tỳ hành sự bất lực, còn thỉnh tiểu thư trách phạt. Vân Hàng Yên khinh miệt hừ một tiếng nói, ngươi nhưng thật ra nói một chút ngươi như thế nào hành sự bất lực. Lại muốn cho ta như thế nào trách phạt ngươi. Nếu là nói không nên lời cái nguyên cơ tới, ta liền chỉ đương ngươi là ở có lệ bổn cung. Hương Nhi trong lòng cả kinh, vội khóc sướt mướt nói, nô tỳ, nô tỳ. Hương Nhi tạm dừng hồi lâu, cũng nói không nên lời cái một hai bà tới. Chân tự giao còn chưa nghe xong Hương Nhi nói xong, dơ tay đó là một cái tát. Thanh Thúy bàn tay Thanh làm tẩm cung chung tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Hương Nhi ngày thường ỷ vào chính mình là thuộc Phi từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn nha hoàn, liền nơi trốn cảm thấy chính mình cao nhân nhất đẳng. Mắt lớn lên ở đỉnh đầu, ai cũng trướng mắt giống nhau. Hôm nay thuộc Phi nương nương này một cái tắt đánh tiếp, thế nhưng cũng không có người đứng ra vì nàng nói chuyện. Hương Nhi không thể tin tưởng che lại chính mình mặt, phản phất không thể tin được vừa rồi kia một cái tắt là trước mắt người Huy đi xuống. Nàng ngay cả nói chuyện cũng trở nên lấp bắp nương, nương nương, nô tỳ biết sai rồi, thỉnh nương nương thứ tội thứ tội. Dứt lời quỳ xuống tới đó là ba cái văng đầu, khai thái dương bắt đầu toát ra màu đỏ vết máu cũng không dám dừng lại. Thục phi mặt vô biểu tình nhìn không được dập đầu hành lễ thúy nhi, khinh miệt nói, quả nhiên là cái hạ tiện sương cốt, nói quỳ liền quỳ. Hương nhi thẳng khái đến cái chán đều là loang lộ vết máu, thấy thục phi cũng không có làm nàng dừng lại ý tứ, nàng cũng chỉ có thể tiếp tục khái. Nếu lúc này thụt phi buông trong tay bắt trà. Chú ý nhìn Hương Nhi biểu tình nói, khả năng liền sẽ phát hiện Hương Nhi tuy là không ngừng đang nhìn ngươi ở dập đầu, nhưng là hai mắt bên trong oán độc các ý phản phất muốn đem ngồi ngay ngắn ở đường thượng chủ vị thuộc Phi đập vỡ vụn giống nhau, chỉ là trên mặt như cũ làm dịu ngoan. thuộc Phi cũng không gọi đỉnh, liền như thế tùy ý Hương Nhi như thế vẫn luôn quỷ. Vẫn hàng yên thấy Ly ca mang theo Trung Phong lại đây, chỉ là khẽ gật đầu ý bảo Trung Phong cùng chính mình đi đến viên Trung. Trung Phong theo nàng hành đến một cây lê phía dưới, một trận gió thổi qua. Rào giạt hoa rơi rừng ở Vân Hàng Yên bả vai phía trên, thật sự một bộ mỹ nhân ngắm hoa đổ. Vân Hàng Yên hướng tới Trung Phong hơi hơi hành lễ, Trung Phong cuốn quýt nâng dậy Vân Hàng Yên nói, Vương Phi nương nương như vậy chính là muốn chết sát ta, ngài có chuyện gì nói thẳng liền hảo. Nếu là tại hạ có thể làm, tại hạ chắc chắn máu chảy đầu rơi, vượt lửa qua sông, không chối tử. Vân Hàng Yên được nghe lời này xì một tiếng bật cười, ta vừa không muốn ngươi lên núi đao cũng không cần ngươi vì ta xuống biển lửa. Ta chỉ cần ngươi cho ta đi cha cha này thuộc phi nương nương ở 20 năm trước sinh hạ nhẹ nam thời điểm từng dọn từng dọn, như thế nào? chương 254 hiểu lầm tái khởi. Trung Phong có chút không thể tin tưởng, hắn biết được Vân Hàng Yên tất nhiên là bắt đầu hoài nghi khởi cái gì tới. Hắn liền chỉ là có chút có lệ gật gật đầu. Vân Hàng Yên nhìn ra Trung Phong có chút khó xử, liền cũng không hề tiếp tục truy vấn đi xuống, chỉ vây vây tay, làm hắn đi xuống. Vân Hàng Yên ở trong phòng ngồi. Trong lòng cũng ở tính toán như thế nào đi kiểm chứng thụ phi việc. Đồng nhiên nàng nghĩ tới mộ giữ chấn. hắn vốn chính là hoàng thất con cháu, có chút hoàng thất bí tân hán vốn là so thường nhân biết được nhiều đến nhiều. Lại thêm chi mộ giữ chấn chỉ là một cái không thế nào được sủng ái thập hoàng tử, thuộc phi hoa ở trên người hắn tâm tư cũng sẽ không rất nhiều. Nếu là kiểm chứng thuộc phi năm đó việc, mộ giữ chấn định là đầu tuyển. Niệm cập nơi này, Vân Hàng Yên vừa định gọi Ly Ca tiến vào, nàng đi thỉnh mộ giữ chấn qua phủ một tự. Thương thảo như thế nào tìm hiểu thuộc phi 20 năm trước chuyện xưa khi, lại nghĩ lại tưởng tượng, Mộ giữ trấn vốn là đối chính mình tâm tồn ái mộ, chính mình nguyên bản hẳn là cùng hắn bảo trì khoảng cách, không nên cùng hắn lại có cái gì lui tới. Nhưng hôm nay chính mình lại có chuyện yêu cầu hắn hỗ trợ, không thiếu được muốn cùng hắn gặp mặt, sợ chỉ sợ Mộ Khinh Nam thấy sẽ có chút đa tâm thôi. Mộ Khinh Nam tại đây sự thượng lại là cái tâm nhãn cử tiểu, giẫm kính cực đại người, nếu là bị hắn biết được chỉ sợ là lại không được căn bình. Vân Hàn Yên rất là buồn rầu. Sứ men xanh trùng hợp bưng thường ngày Trung Vân Hàn Yên yêu thích sau cơn mưa long tỉnh tiến vào, nhìn Vân Hàn Yên mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, lại thêm chi Vân Hàn Yên ban đầu bởi vì tự hỏi thuộc phi phái bộ nhi ám sát chính mình việc trắng đêm chưa ngủ, thần sắc rất là tiểu tụy. Sứ men xanh trong lòng cũng là có chút nôn nóng lo lắng, mở miệng hỏi, "Tiểu thư, chính là trong lòng có việc, không ngại nói cho ta nghe, nói không chừng ta cũng có thể cùng tiểu thư chia sẻ một vài." Vân Hàn Yên nhìn về phía đang ở vì chính mình châm trà Sứ men xanh, Trong lòng thầm nghĩ nếu là chính mình ra mặt, không tránh khỏi Mộ Khinh Nam sẽ dễ dàng nghĩ nhiều, không bằng đổi làm một cái cùng mộ dư trấn không gì quan hệ người ở trong đó chu toàn, như thế đã có thể miễn Mộ Khinh Nam nghĩ nhiều, lại có thể điều tra rõ ràng thuộc phi chuyện cũ năm xưa, chẳng phải là một công đôi việc. Nghĩ đến đây, Tô Liên Lạc liền vây tay bình lui Tả Hữu, chỉ để lại sứ Men Xanh một người. Nàng lôi kéo tiểu điệp tay, nói: sứ Men Xanh, ta ngày thường trung đối đãi ngươi như thế nào?" sứ Men Xanh vội gật đầu nói: Tiểu thư đãi sứ men xanh là cực hảo, giống như thân sinh tỉ mộ giống nhau. Vân Hàn Yên trong lòng cũng là có chút lo lắng, sứ men xanh tuy là cùng chính mình ở chung còn tính hòa hợp, đối chính mình cũng coi như thượng là trung thành và tận tâm. Nhưng rốt cuộc so không được ly ca cùng chính mình là từ nhỏ liền cùng nhau lớn lên tình cảm, nàng có không vì chính mình tận trung tận tâm, nói thật, nàng chính mình trong lòng cũng không có đế. Chỉ là nàng thật sự tìm không thấy càng chọn người thích hợp. Vân Hàn Yên nghĩ đến đây, cũng là cố không được này rất nhiều. Sứ men xanh, hiện giờ ta có một cọc rất là chuyện quan trọng muốn giao từ ngươi tới làm, ngươi có bằng lòng hay không. Sứ men xanh rất ít gặp qua Vân Hàn Yên như thế nghiêm túc bộ dáng, cũng ít quỳ xuống, nhưng nghe tiểu thư phân phó. Chỉ cần là sứ men xanh làm được, tất nhiên sẽ không có phụ tiểu thư gửi gắm. Vân Hàn Yên đem sứ men xanh kéo tới, với tay ý bảo nàng áp thai lại đây. Nàng liền đem chính mình tính toán như thế nào đi tìm kiếm mộ dư chấn trợ giúp một năm một mười kể hết cáo cùng sứ men xanh. Sứ Men Xanh liên tục gật đầu, song lúc sau còn vô vô bộ ngực, tỏ vẻ chính mình nhất định sẽ tận lực hoàn thành tiểu thư giao từ nàng nhiệm vụ. Vân Hàng yên đem sứ Men Xanh đưa ra cửa phòng, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cảm thấy trong lòng này khối cự thạch thoáng buông xuống một chút. Chỉ là không biết này thuộc Phi đến tột cùng 20 năm trước từng có chuyện gì, nói vậy cũng sẽ không như nàng tại ngoại giới sở biểu hiện đơn giản như vậy. Này chi gian định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Nghĩ đến đây, tô liên lạc vừa mới có chút buông xuống tâm trọng lại nhắc lên. Sứ Men Xanh rời đi nhị phủ lúc sau, ở Vương phủ đầu bếp nữ lên phố chọn mua trên đường, thấy Mộ Dư trấn. Sứ Men Xanh vội đi ra phía trước, hướng tới Mộ Dư chấn hơi hơi nói cái vạn phúc. Hắn cũng nhận biết người đến là Vân Hàn Yên bên người nha hoàn, nói vậy định là có cái gì lửa xém lông mày sự tình yêu cầu hắn hỗ trợ. Hắn vội vàng tiến lên, đỡ muốn hành lễ Sứ Men Xanh, chính là nhà ngươi Vương phi có chuyện tìm ta. Nếu là có ngươi chỉ lo cáo cùng ta biết liền hảo, không cần cùng ta khách khí. Ta người này ta sợ nhất lễ nghi phiền phức. Sứ men xanh nghe vậy thì một tiếng cười ra thần. Nàng che miệng nói, thập hoàng tử quả nhiên sảng khoái, trách không được tiểu thư nhà ta nguyện ý giao ngươi cái này bằng hưu. Sứ men xanh đem vân hàn yên giao cùng chính mình sự tình, một năm một mười nói cho mộ giữ chấn. Mộ giữ chấn nghe được trong lòng cả kinh, làm như đánh nghiêng ngũ vị giống nhau, không phải cái tư vị. Mộ giữ chấn lặng lặng nghe xong sứ men xanh truyền đạt xong lúc sau, trong lòng cũng là có chút hoài nghi. Hắn trong lòng âm thầm tư độ, nhẹ nam mới là thuộc phi thân sinh vì sao này thuộc phi từ nhỏ liền đối với hắn không lắm quan tâm. Niệm cập nơi này, hắn lập tức thư tay một phòng, tin trung báo cho Vân Hàn Yên hắn tất nhiên sẽ dốc hết sức lực vì nàng tra xét. Sứ men xanh mang theo mộ giữ chấn tin đã trở lại, nàng chiều Vân Hàn Yên nói cái vạn phúc, tiểu thư, thập hoàng tử có tin muốn ta giao cùng tiểu thư. Dứt lời từ cổ tay háo bên trong lấy ra một phong thơ, tin thượng viết Hàn Yên thân khải chữ. Vân Hàn Yên tiếp nhận phong thư. Trong lòng âm thầm nói, này mộ giữ chấn hổ lô trung bán chính là cái gì dược. Có cái gì thế nhưng không thể làm sứ men xanh truyền đạt cho ta, cố tình muốn viết thư. Nàng thật cẩn thận sẽ mở phong thư, một trận gió thổi qua, đem bên cạnh bản phong thư thổi lạc. Nàng mở ra lá thư kia, mộ giữ chấn quen thuộc mà lại sạch sẽ tự thể lại xuất hiện ở nàng trước mắt. Tin trung rõ ràng viết, cùng chấn tất nhiên sẽ không có phụ Hàng Yên gửi gắm, việc này liền bao ở ta trên người, ngươi thả yên tâm. Vân Hàng Yên nhìn này phong thư Như suy tư gì? Nàng thế nhưng ra thần, liền khi nào mộ khinh nam liền đứng ở nàng phía sau cũng không biết. Mộ khinh nam nhìn về phía tô liên lạc trong tay giấy viết thư, là khoảng người lại là mộ giữ chấn. Hắn thập phần khó hiểu, chính mình mới là Vân Hàng Yên nhất thân cận người, khi nào khởi, Hàng Yên có sự tình đều không cùng chính mình thương lượng, cái thứ nhất nghĩ đến cũng không hề là chính mình mà là mộ giữ chấn. Vân Hàng Yên vẫn chưa phát giác mộ khinh nam lúc này đang đứng ở nàng phía sau. Thẳng đến ly ca tiến vào vì Vân Hàn Yên trầm trà là lúc, ho nhẹ một tiếng Vân Hàn Yên mới vừa rồi lấy lại tinh thần. Nàng quay đầu thấy mộ khinh nam, như là cái đã làm sai chuyện bị đánh vỡ hải tử giống nhau, cũng quyết đem mộ dư chấn tin hướng phía sau tàng đi. Cái này hành động đau đớn mộ khinh nam. Mộ khinh nam trong lòng âm thầm cảm thán, hiện giờ Hàn Yên trong lòng cùng nàng nhất thân cận chính là mộ dư chấn, không phải chính mình. Liên cùng hắn thư tử cũng muốn gạt chính mình, nàng thế nhưng như thế không tin hắn. Vân Hàn Yên thấy mộ khinh nam không nói một lời chỉ là nhìn chầm chầm nàng trong tay tin, cuốn quyết đem nó giấu ở phía sau. Nàng trong lòng âm thầm nói, chỉ sợ hắn lại là muốn nghĩ nhiều, chính mình chỉ là không nghĩ liên lụy đến hắn, mới tìm được ninh xa hỗ trợ điều tra. Đều không phải là cố ý muốn gạt hắn. chương 255 nhãn tuyến. Thục phi tự ngày ấy bội nhi chưa trở về phục mệnh, như vậy mất tích lúc sau. Nàng tổng cảm thấy có cái gì muốn đã xảy ra giống nhau. Loại này bất an giống như bao phủ ở nàng trong lòng một mảnh mây đen giống nhau, ép tới Thuộc Phi có chút không thở nổi. Nàng nhìn bên người này rất nhiều tại bên người hầu hạ cung nhân, chỉ cảm thấy bọn họ ở trước mắt hoảng đến phiền nhân. Nàng đối với Hương Nhi vây, vây tay, đem nàng gọi đến bên cạnh nói, ngươi thả làm cho bọn họ đều đi xuống, buồn cung tưởng một người tĩnh thượng một tĩnh. Ngày ấy Thuộc Phi lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc hãy còn ở Hương Nhi trước mắt, nàng không cấm có chút sợ hai đường thượng nữ nhân này. Nàng hỉ nộ vô thường làm Hương Nhi thường xuyên sẽ cảm giác, đó là một phen thúc dục mạng người lưỡi dao sắc bén. Thục Phi thấy Hương Nhi thật lâu chưa từng trả lời, có chút nghi hoặc dương mắt nhìn lại. Nàng thấy Hương Nhi có chút xuất thần, liền đề cao một chút thanh âm nói, "Buồn cung nói với ngươi lời nói, ngươi chính là chưa từng nghe được." Hương Nhi thỉnh lình bị Thục Phi hoảng sợ, ngẩng đầu vọng vào Thục Phi kia một đôi hơi mang chút tức giận con ngươi. Nàng cuống quyết hướng tới Thục Phi phương hướng quỳ xuống, run giọng nói, "Nương nương thứ tội, nô tỳ này liền đi." dứt lời, liền vội vội đứng dậy, chiều quanh thân cung nhân để cái ánh mắt, các nàng liền đều lui xuống, to như vậy tẩm điện trống không cũng chỉ dư lại Thục phi một người, không khí an tĩnh liền một cây châm rơi xuống đều có thể nghe được rõ ràng, Thục phi chậm rãi cúi đầu, đôi tay ngón trỏ không ngừng ở huyệt thái dương hai sườn đánh chuyển, nàng trong lòng thập phần nôn nóng, nàng suy đoán bội nhi tất nhiên là không thể đáp thủ, hơn nữa vô tin tức liền đại biểu cho nàng bị vân hàn yên khống chế được, nghĩ đến đây, Thục phi không cấm bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng lại nghĩ lại thầm nghĩ, nếu là bội nhi đem nàng cung ra tới, Vân Hàn Yên được chính mình ngược điểm. Như vậy chính mình như vậy nhiều năm tâm huyết chẳng phải là thất bại trong găng tức. Như thế nghĩ, Thục Phi trong lòng đối Vân Hàn Yên hận ý lại nhiều một trọng. Nàng chỉ cảm thấy huyệt thái dương chung quanh làm như có người lại lấy tiểu châm rầm rạp chắt giống nhau, đồng nhiên một ý niệm sẽ qua nàng trong óc. Nàng nhớ tới một câu, người chết là vĩnh viễn sẽ không nói. Lúc này Thục Phi mắt trung chết xạ đều là oán độc ánh mắt. Nàng đã hạ quyết tâm muốn đem bộ nhi đưa vào chỗ chết. Chính là nàng tưởng tượng đến Vân Hàn Yên cùng mộ khinh nam sớm đã đối nàng có điều phong bị, chính mình liền tính xuống tay cũng thảo không cái gì chỗ tốt. Ngược lại sẽ chỉ dư nhược điểm ở trong tay bọn họ. Như thế nghĩ, Thục Phi chỉ cảm thấy thoáng có chút giảm bớt đau đầu chi chứng lại có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Lúc này một đạo linh quang đống nhiên xuất hiện, nàng nhớ tới khi còn nhỏ từng chăm sóc quá mộ khinh nam một vị lao mama mộ khinh nam khi còn bé còn cùng nàng có chút thân cận chỉ là mộ khinh nam không ngờ quá, ngay cả cái này khi còn nhỏ đối chính mình chiếu cố có thêm hòa ái mama, cũng là thuộc phi nhang tuyến. Thuộc phi ở trong lòng âm thầm nói, nếu là làm cái này, mama đi trước đi vương phủ tìm hiểu một phen, chỉ đợi nàng chuyển quay lại tới bộ nhi đích sắc thiết tin tức, chính mình liền có thể động thủ, như thế cũng coi như là đại đại hạ thấp lưu lại nhược điểm cơ hội. Như thế nghĩ, thuộc phi liền vây tay gọi tới vẫn luôn ở ngoài điện chờ Hương nhi. Nàng ý bảo Hương nhi phủ nhĩ lại đây. Thục phi túi đầu ở hương nhi bên thai nói nhỏ vài câu.